nói chung đại hội sẽ được cử hành sau mấy tháng khi không gian tháp truyền thừa đóng cửa lần này cũng không ngoại lệ doanh thừa phong lập tức giật mình bảo vật trong thiên hạ vô số cho dù một môn phái có cường đại đến đâu cũng không thể thu thập đủ toàn bộ tất cả bảo vật bảo vật của mỗi người mỗi thế lực cũng chưa chắc là thứ bọn họ cần mà dùng để trao đổi bảo vật có nhu cầu đây là chuyện tất cả mọi người đều nguyện ý tuy nhiên cũng chỉ có thế lực cường đại như linh đạo thánh đường mới có tư cách triệu tập anh hào thiên hạ và cung cấp bình đại như vậy nếu như đổi thành một thế lực khác có bao nhiêu người nguyện ý tham gia thật sự là một vấn đề lớn phong h ư ớ n g chầm d ã i nói trong hội giao dịch của m ỗ i giới đều sẽ xuất hiện một số thứ tốt nhưng có giành được hay không còn phải xem cơ duyên của mọi người ha ha tiểu tử ngươi nói thật xem ở tháp truyền thừa ngươi có thu hoạch gì hay không doanh thừa phong n g ạ i n g ù n g cười nói sư tổ tiểu tử ở tháp truyền thừa đúng là chiếm được một ít dược thảo quý hiếm ngoài ra hắn dừng một lát giảm thấp thanh âm nói bảo tàng mấy trăm năm của hồ gia cũng ở trong tay tiểu tử khoe mắt phong h ư ớ n g trợt nhảy dựng trong đôi mắt hiên lên một tia kinh ngạc nếu doanh thừa phong có thể đạt được kế thừa cuối cùng như vậy có được một ít dược thảo quý hiếm cũng không có gì lạ nhưng câu nói sau cùng của hắn đúng là rất dọa người bảo tàng của hồ gia rơi vào tay ngươi rồi sao phong h ư ớ n g đồng dạng giảm thấp thanh âm nói nhỏ đúng vậy doanh thừa phong gật đầu một cái nói tiểu tử đã chỉnh lý lại một chút liệt kê ra một danh sách ngài nhìn xem có cái gì vừa ý cứ việc cầm đi hắn rút ra một tờ giấy trắng trên người cung kính đưa lên trong k h í đạo tông cũng chỉ có một mình phong hướng đáng được hắn tín nhiệm và nguyện ý đem tất cả kho báu cam tâm tình nguyện kính dâng lên như vậy phong hướng nhận lấy tờ giấy đọc nhanh như gió sau đó hắn ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu lại cúi đầu cẩn thận nhìn lại một lúc lâu sau hắn buông tờ giấy xuống cười khổ một tiếng nói tên tiểu tử thối nhà ngươi không ngờ lại trở nên giàu có như vậy hồ gia kế thừa mấy trăm năm bảo vật kiếm được nhiều vô số kể nhìn tờ danh sách này ngay cả với định lực lâu năm như hắn cũng không khỏi có chút hết hồn doanh thừa phong cười ha ha nói sư tổ ta xem qua rồi mấy phần linh đan này có chút ưu đãi đối với thân thể của ngươi ngài cứ lấy dùng đi ngoài ra những khoáng vật này cũng là thứ tốt đế rèn linh minh nếu ngài có thời gian rảnh đừng ngại lấy ra l ư ợ ệ n tay phong h ư ớ n g yên lặng lắng nghe nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp dễ chịu tên tiểu tử thối này cũng không phí công mình yêu thương hắn chỉ có điều sau khi nghe những lời này của hắn lão nhân cũng chỉ lắc lắc đầu nói những đan dược này vô dụng đối với lao phu cho dù ăn cũng lãng phí về phần khoáng vật lão phu sẽ lấy ba khối về phần những thứ khác ngươi h ã y cất giữ cẩn thận sau này có lẽ sẽ có tác dụng doanh t h ừ a phong đang định q u ê n nữa phong h ư ớ n g đã trứng mắt nói chuyện của lão phu chẳng lẽ còn cần ngươi lắm miệng sao g á i gãi đầu doanh t h ừ a phong cười khổ không ngừng hắn đương nhiên hiểu được tâm tư của lão nhân tuy nhiên trong lòng hắn cho dù những đan dược và khoáng vật này có giá trị lớn hơn nữa cũng không thể sánh bằng tình cảm của lão nhân đối với mình chỉ có điều cảm nhận được khí tức kiên quyết trên người phong h ư ớ n g hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại dù sao mấy thứ này vẫn ở trong tay mình sau này nếu lao nhân ra cần lấy ra cũng không mượn phong h ư ớ n g nhẹ nhàng vỗ vai hắn nói h ả o tiểu tử đi thu thập đi ngày mai sẽ lên đường hắn hưu ý liếc mắt nhìn doanh thừa phong nói ngươi đã có kho b á o hồ ra lão phu sẽ không cần chuẩn bị cái gì cho ngươi nữa ha ha lần này tới linh đạo thánh đường ngươi có thể gặp lại thẩm ngọc kỳ rồi tiểu cô nương đó rất tốt ngươi cũng không nên đứng núi này trông núi nọ doanh thừa phong hơi giật mình khó hiểu nói sư tổ tiểu tử đứng núi này trông núi nọ khi nào hừ nếu ngươi và cô gái áo bào trắng kia không có quan hệ gì sao nàng có thể thay ngươi ra mặt như vậy phong huống là lão giả thành tinh đương nhiên rất hiểu biết những chuyện như vậy ta đã nhận tiểu cô nương thẩm ngọc kỳ làm cháu gái nếu như ngươi làm nàng đau lòng cẩn thận ra t h ị chịu khổ nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của phong huống doanh t h ừ a phong chỉ có thể liên tục gật đầu tuy nhiên trong đầu hắn lại đồng thời hiện lên hai bóng hình xinh đẹp tuy nhiên chính bản thân hắn cũng không biết rút cuộc là bóng hình nào chiếm được phân lượng nặng hơn chương ba trăm chín mươi bốn thủy vân lồng ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi xuống con đường không có gì che chắn b ứ c nhiệt nóng bức giống như muốn nướng cháy con đường có rất ít người muốn ra đường vào lúc này vì thế trên đường đi có vẻ rất trống trải nhưng đột nhiên những tiếng vó ngựa rồn rập từ xa chuyển đến một đoàn xe từ phía xa dọc theo cung đường vội vã lao về phương hướng của thiên hạo thành tốc độ của đoàn xe cũng không chậm nhìn cho bụi trên đường bị thổi tung lên cao cũng đủ hiểu tuy nhiên nếu có người nhìn thấy tình huống của đoàn xe này nhất định sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái bởi vì phía trên đoàn xe có một dị vật nổi lơ lửng tuy rằng mỏng nhưng quả thật tồn tại được mảnh dị vật này che lấp mặt trời trên đỉnh đầu hình như không còn cuồng liệt như người ta tưởng tượng hơn nữa trong phạm vi dị vật bao phủ t ừ n g k i a hàn khí tràn ngập làm cho thể sắc và tinh thần của mọi người đều thoải mái căn bản không cảm giác được khổ sở của người đi đường một chiếc màn xe chậm rãi kéo lên doanh t h ừ a phong thò đầu ra liếc nhìn lên trên lần đầu tiên hắn biết ở khí đạo tông có một linh khí quỷ dị như vậy lúc i khi n này cũng không có uy năng gì, nhưng một khi phóng h khí thích ra, có thể h uy có có gì, một ra, t tụ hơi n ư ớ h ì này h h t n mảnh hơi nước trên đỉnh đầu, còn có thể phóng xuất ra từng trận khí. Nếu dùng để che mặt trời thì chắc chắn là không có gì sánh bằng. n h hơi thể hạt khí. che thì chắc một mặt xuất trời có có Lúc ra đầu, để gì là à ngồi trong xe ngựa chạy đi giống như đang ngồi trong một chiếc xe có điều hòa khiến doanh thừa phong ngươi thấy vật ấy thế nào đoàn thụy tín cười ha ha nói lần này tới thiên ngô thành có hai vị đại lao trong môn phong hướng và đoàn thụy tín hai vị này có quan hệ rất tốt với doanh thừa phong xem như hai người thân thiết nhất bởi vậy có thể thấy được phương phủ vị ứng cử viên này cũng hao trí tâm cơ vì vậy mới không phái mấy vị kia đi chắc l ờ hai một doanh thừa phong tán thán nói vật này linh hoạt khó l ư ợ n g từ khi hắn tiến vào thế giới này và tiếp xúc với linh đạo lực lượng linh đạo nhìn thấy gần như cũng chỉ phục vụ đ ể cao lực sát thương hoặc là phòng ngự loại linh khí có thể cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày giống như loại này tuyệt đối rất ít đoàn thụy tín cười ha ha nói thưa phong ngươi có biết lai lịch của vật ấy không không biết xin thỉnh giáo đoàn thụy tín ôn hòa nói vật này do một vị bề trên của bổn tông ngày xưa luyện chế ý định ban đầu của hắn là muốn bắt chiếc hoa văn trên tường vây của đúc nội đường luyện chế một món thánh phẩm phòng ngự nhưng không ngờ vật này sau khi luyện thành không những không có lực lượng phòng ngự ngược lại lại có một công năng cổ quái nếu có đệ tử của chấp pháp đường nhìn thấy hình dạng hiện tại của đoàn thụy tín sợ là sẽ phải lòi hai con mắt đoàn thụy tín thân là người đứng đầu chấp pháp đường chính là người nghiêm túc nhất trong tông môn quanh năm suốt tháng cũng khó nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn nhưng hiện tại hắn và phong huống doanh thừa phong lại ngồi c h u n g một xe chuyện trọ vui vẻ vô cùng tự tại doanh thừa phong khẽ gật đầu nói thì ra là thế van bối còn tưởng là vị tiền bối nào đó suy nghĩ khác người nên luyện chế linh khí như vậy hóa ra lại là một vật trùng hợp phong huống cười ha ha nói thưa phong thời gian của linh sư chúng ta rất quý giá làm gì rảnh rỗi đi luyện chế những vật tinh xảo như vậy ha ha vị tiền bối kia sau khi luyện chế thất bại trong cơn giận dữ vốn muốn phá hủy vật này nhưng dù sao cũng là một phen tâm huyết có chút luyến tiếc vì thế ném vào trong kho kết quả bị một vị tiền bối khác trong lúc vô ý phát hiện từ đó về sau định d à n h nó là thủy vân lồng lấy làm dụng cụ che đầu khi xuất hành của tông chủ các đời đoàn thụy tín liên tục gật đầu cười nói thưa phong tông chủ sư huynh cực kỳ coi trọng ngươi không ngờ ban thưởng vật này cho chúng ta sử dụng hắn nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong nói ngươi cũng không nên phụ tâm ý của sư huynh doanh thừa phong hơi giật mình trong lời nói của đoàn thụy tín dường như ẩn chứa một ý tứ bất thường tâm niệm hắn thay đổi rất nhanh mơ hồ đoán được suy nghĩ của tông chủ phương phủ không khỏi thoáng giật mình nhìn thấy vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ của doanh thừa phong phong h ư n g và đoàn thụy tín liếc mắt nhìn nhau cũng không nói thêm gì nữa có nhiều thứ chỉ cần cho một tám chỉ như vậy đủ rồi chạy phía sau đột ngột truyền đến hơn mười mấy tiếng vó ngựa lao nhanh nghe như tiếng trống cung đạo là con đường nhất định phải đi qua để đến thiên hạ o thành gặp phải đội kỵ mã khác tương đối bình thường đám người doanh thửa phong đương nhiên cũng sẽ không để ý hơn nữa mặc dù đoàn xe ngựa của bọn họ cũng không đánh trống k h ư ớ chiêng nhưng bất cứ kẻ nào chỉ cần nhìn thấy đám mây mù cổ quái trên đỉnh đầu bọn họ sẽ biết bọn họ tuyệt đối không phải người thường vì vậy cho dù gặp phải người vượt qua cũng sẽ tránh xa chứ không phát sinh xung đột với bọn họ nhưng lúc này đám người đuổi theo từ phía sau rõ ràng bất đồng sau khi bọn họ nhìn thấy tầng mây hơi nước lơ lửng trên đỉnh đầu kia cũng không lập tức tránh đi ngược lại quan sát từ xa những người này trên cơ bản đều là người luyện võ bậc võ sĩ bọn họ vây quanh bảy tám người ở trung tâm nhìn tầng mây trên đỉnh đầu đoàn xe trong mắt bọn họ đều có vẻ hâm muốn không che giấu được đi đường dưới ánh mặt trời gay gắt này chỉ cần một lúc bất kể là ai cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu hung chi những người này đều không ngồi trong xe n g a mà là ngồi trên lưng ngựa loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn rất nhiều mấy người ở giữa đều có khí độ phi phàm một vị lao nhân ngồi ngạo nghệ trên lưng ngựa xung quanh người hắn nhộn nhạo một tia hàn ý ngay cả ánh mặt trời gây gắt trên bầu trời kia dường như cũng không thể khiến hàn ý quanh người hắn giảm bớt tuy nhiên mấy vị trung niên ở bên cạnh hắn lại không có điều kiện tốt như vậy bọn họ giống như những người khác đều là mồ hôi nhễ ngại vẻ mặt phong trần mệt mỏi lúc này nhìn thấy lao nhân bất ngờ ghìm ngựa dừng lại nhìn mảnh mây mù phía trên đoàn xe dường như thoáng chút suy nghĩ một nam tử trung niên không kìm nổi tiến lên thấp giọng nói sư phụ ta thấy đây là một linh khí đặc thù chi bằng chúng ta tiến lên hỏi mua nó trong đôi mắt mấy người còn lại đều lấp lánh tinh mang bọn họ đều là người có võ đạo cao cường trong đó có hai vị h ắ c thiết cảnh linh sư nhưng hai vị linh sư này bình thường tu luyện linh đạo đều lấy công thủ là việc chính chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới còn có linh khí cổ quái như vậy lúc này đi đường dưới ánh mặt trời t r ó i trang đều có chút phập phồng không yên cho nên sau khi nhìn thấy tầng mây mù che phủ kia không khỏi có chút động lòng chỉ có điều vị lao nhân kia hừ lạnh một tiếng nói thế nào chút vất vả này các ngươi cũng không chịu được sao thanh âm của hắn lạnh như băng ngay cả dưới mặt trời nóng gắt cũng có thể làm cho người ta cảm thấy một kia hàn ý người nói chuyện lúc trước vội và n g nói sư phụ đệ tử làm sao không chịu được chỉ có điều với thân phận của ngài đi đường với chúng ta như vậy thật sự có chút không thỏa đáng nếu có thể sử dụng một linh khí như vậy cưới xe ngựa chạy c h ậ m chậm mới phù hợp với thân phận và địa vị của ngài nghe thấy những lời khen tặng này sắc mặt của lão nhân mới có chút h ò a hoãn tuy nhiên thân xác lại lập tức biến đổi trong miệng thì thào lẩm bẩm thân phận địa vị sau một lát sắc mặt của hắn đại biến ánh mắt nhìn về phía đoàn xe lập tức trở nên kính sợ chỉ có điều cũng không có ai phát hiện ra vẻ mặt này của hắn tên đệ tử kia vẫn lại nhải nói đệ tử phòng trừng bọn họ cũng đi tới thiên hạo thành tham gia giao dịch hội chi bằng đệ tử tiến lên hỏi tham mua vật ấy trước mua cái g i á m lao giả chừng mắt liếc hắn một cái kéo cơ ngựa n g nói đi còn chưa dứt lời hắn đã thúc ngựa lao đi trong giây lát đã chạy đi rất xa đám đệ tử của hắn ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra cũng không hiểu sư phụ lão nhân ra tại sao lại đột nhiên giận dữ như vậy trong lúc nhất thời mọi người hô to gọi nhỏ gắt gao đuổi theo cho đến nửa canh giờ sau khi nhìn thấy thiên hạo thành từ phía xa lao g i à kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi quay đầu nổi giận nói tên ngu ngốc này chẳng lẽ muốn hại chết vì sư sao người nói lúc trước vẻ mặt sợ hãi sửng sốt không biết mình đã đắc tội gì với sư phụ sau khi c h ú t giận lao nhân mới thở dài một tiếng nói trong đội xe đó có một vị hoàng kim cảnh tuyệt thế cường nhân ha ha muốn hỏi mua linh khí của hắn phải xem xem cổ tay của ngươi có đủ cứng hay không lúc này tên đệ tử mới chợt hiểu một đám theo sau cũng nghĩ lại mà sợ lao ra lắc lắc đầu thì thào nói không ngờ hắn lại tự mình xuống núi hay là trong giao dịch hội lần này có cái gì khiến hắn nhất đ ị n h phai co sao lao phu thật sự muốn nhìn xem có thu hoạch hay không trong xe ngựa ba người doanh thừa phong đều không nói gì cho đến khi những người này đi xa phong hướng mới nói khí tức rất mạnh không biết là vị đồng đạo nào đi ngang qua doanh thừa phong cũng khẽ gật đầu nói đó là một vị bạch ngân cảnh linh sư ta thấy hắn rất hứng thú với đám mây trên đỉnh đầu chúng ta chỉ còn thiếu cấp đ o ạ thôi t mặc dù hắn cười tủm tìm nói nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ ung dung thản nhiên sắc ý sắc bén đối thoại của những người vừa rồi tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng không cố ý sử dụng lực tinh thần làm la là chán cho nên sau khi doanh thừa phong thông qua lực lượng tinh thần do đồ trang sức phóng thích đã nghe được rõ ràng nếu vị bạch ngân cảnh kia thật sự cho phép đệ tử môn hạ tới hỏi giá cả hắn không ngại lưu lại cho đối phương một ấn tượng sâu sắc nhất tuy nhiên cuối cùng vị bạch ngân cảnh cường nhân kia cũng đánh ngựa rời đi ngược lại khiến hắn mơ hồ có chút thất vọng đoàn thụy tín không kìm nổi cười nói thưa phong tuy rằng tông chủ sư huynh đã có mấy chục năm chưa từng rời khỏi sân môn nhưng món linh khí này lại là một trong những dấu hiệu của khí đạo tông chúng ta khi đi lại trong thiên hạ nếu người đó không nhận ra thì thôi nhưng một khi nhận ra làm sao còn dám tùy tiện ra tay trong lời nói của hắn ẩn chứa một luồng ngạo khí đây là sự kiêu ngạo của người đứng đầu chấp pháp đường khí đạo tông cũng là chuyện khiến tất cả môn hạ khí đạo tông tự hào doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu đoàn xe tiếp tục tiến lên tầm nửa ngày sau bọn họ rốt cục đi tới bên ngoài thiên hạ thành khi nhìn thấy cửa thành còn cách vài dặm đột nhiên một tiếng pháo vang lên trên trăm người cưỡi ngựa từ trong thành chen trúc mà ra chạy như điên về hướng này chương ba trăm chín mươi lăm thử đoàn xe lập tức giảm bớt tốc độ bởi vì chỉ cần không phải ngu ngốc là có thể nhìn ra những người này đang lao về phía bọn họ tuy nói mọi người ở đây đều là môn hạ tinh anh của khí đạo tông hơn nữa trong xe ngựa lại có ba vị bạch ngân cảnh cường nhân trấn thủ tuyệt đối sẽ không sợ hai đối phương nhưng bất cứ ai cũng không muốn phát sinh xung đột vô ý với người khác dẫn đầu đoàn người là hai vị trung niên trên người mặc hoa phục trên người có một loại khí thế hùng mạnh của kẻ bề trên rõ ràng chính là người chỉ huy khi cách đoàn xe khoảng mười t r ư ợ n g hai người kia lập tức dừng lại không người thật s â u nói đệ tử phương thốn viễn đệ tử trương tân vũ bái kiến tông chủ chắc hờ hai một thủ vệ đoàn xe ngựa của khí đạo tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hóa ra đối phương không phải đến khiêu khích mà là đến nên tiếp chỉ có điều bọn họ phô trương hoan n g h ê n quá lớn ho nhẹ một tiếng một người thủ vệ trung niên xuống ngựa ôn q u y ề n thi lễ nói hai vị sư huynh tông chủ đang c h ấ n thủ sân môn vẫn chưa xuất giá phương thốn viễn và trương tân vũ chính là người chủ trì của phương gia và trương gia ở thiên h ạ thành trong đó trương tân vũ là con thứ của lão tổ tông trương gia trương văn n i ê n còn phương thốn viễn là cháu ruột của phương phủ địa vị của bọn họ ở trong tông môn rất cao cho nên mới biết đám mây phía trên đoàn xe đại biểu cho cái gì đây chính là một trong những linh khí tùy thân mà tông chủ khí đạo tông mang theo khi xuất hành tuy nói không có uy lực gì nhưng phần khí thế này cũng đủ làm cho người ta thay đổi cách nhìn cho nên sau khi biết tin ngoài thành đột nhiên xuất hiện thủy vân lồng người chủ trì hai nhà lập tức gạt bỏ mọi việc tiến đến đón chào nhưng bọn họ không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy liếc mắt nhìn nhau ngay cả hai người có kiến thức rộng rãi như bọn họ cũng có chút không hiểu thế này là thế nào nếu không phải tông chủ xuất hành vì sao còn dám sử dụng vật này chẳng lẽ không biết quy củ hay sao màn xe chậm rãi xốc lên ba người phong hướng chậm rãi bước xuống phương thốn viễn và trương tân vũ đều từng gặp phong hướng và đoàn thụy tín lúc này liền vội vàng tiến lên cung kính nói ra mắt hai vị sư thúc phong hướng khoát tay chặt lại nói thế nào nhìn thấy hai lão g i ả chúng ta các người mất h ư ớ n g sao phương thốn viễn và trương tân vũ đều liên tục c ư ờ i khổ phong sư thúc vẫn như cũ không có biểu hiện cao ngạo của kẻ bề trên tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của đoàn thụy tín hai người bọn họ lập tức túi thấp đầu không dám nhìn nhau tuy nói bọn họ cũng không làm chuyện gì phản bội tông môn nhưng trong khí đạo tông người có gan đối diện với đoàn thụy tín có thể đếm trong đầu ngón tay đương nhì ẹn trong đó tuyệt đối không bao gồm bọn họ phương thốn viễn háng g i n g nói tiểu chất nhìn thấy thủy vân lồng tưởng là tông chủ đích thân đến không ngờ lại là hai vị sư thúc k í n h xin hai vị thông cảm những lời này của hắn nhìn như xin lỗi nhưng ý tứ ẩn giấu bên trong chính là vì sao hai người bọn họ có thể đi q u a giới hạn sử dụng thủy vân lồng phong h ư ố n g thì thôi nhưng đoàn thụy tín chính là người đứng đầu chấp pháp đường chẳng lẽ hắn không biết môn quy hơn nữa còn chủ động làm trái hay sao phong h ư ố n g cười ha ha nói tiểu t ử thối dám nghi ngờ lao phu phương thốn viễn vội vàng xua tay nói sư thúc h i ể u lầm rồi với thân phận của ngài khi xuất hành tông chủ thông cảm cho mượn thủy vân lồng cũng là chuyện đương nhiên tiểu chất quyết không dám hoài nghi điều gì doanh thừa phong không kìm nổi bật cười vị phương thốn viễn này cũng là một người thú vị không ngờ chỉ trong mấy câu ngắn ngủn đã nghĩ ra một cái cớ cho phong h ư ớ n g quả thật với địa vị của phong h ư ớ n g trong tông môn và thân phận thợ rèn linh binh đệ nhất của hắn cho dù khi ra ngoài sử dụng thủy vân lồng phỏng chừng trong tông môn cũng không có ai nhiều lời ánh mắt trương tân vũ đột nhiên rơi xuống trên người doanh thừa phong khi nhìn thấy hắn ngồi chung một xe với hai vị đại lao trong môn hắn liền mơ hồ đoán được thân phận của tiểu tử này trần c u a tui net lúc này khẽ mỉm cười nói phong sư thúc vị này có phải là doanh thừa phong sư điệt doanh thừa phong thoáng nhăn mày hắn cũng không muốn tỏ ra thân thiết với trương gia chỉ có điều vì thân phận trong t ô n g môn hắn lại không thể chủ động thất lễ liền đứng từ xa ô quyền nói doanh thừa phong ra mắt hai vị sư thúc hảo hảo phương thốn viễn sáng ngời đôi mắt tán dương quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên khó lường lần trước khi doanh thừa phong đến thiên hạo thành tham gia khảo hạch linh đạo bởi vì không lộ thanh danh cho nên cũng không được hai vị này coi trọng nhưng hôm nay thân phận và địa vị của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất thái độ của hai người kia đương nhiên cũng khác hẳn ánh mắt trương tân vũ hưu ý rơi xuống thủy vân lồng trên đỉnh đầu lại nhìn vẻ mặt mỉm cười của doanh thừa phong trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm sắc mặt không khỏi biến hóa hắn do dự một lát rồi mới nói phong sư thúc món linh khí này là trưởng môn đem tạo từ sau khi đám người phong huống đến đây bất kể là phương thốn viễn hay là trương tân vũ cũng chỉ nói chuyện với phong huống tuyệt đối không dám hỏi đoàn t h ủ y tín phong huống đương nhiên hiểu được băn khoăn trong lòng hắn bật cười ha h a nói tông chủ sư huynh vốn muốn đích thân tới tham gia giao dịch hội nhưng vì bận tu luyện linh đạo thật sự không đi được nên đưa một ít vật phẩm trong tông môn cho thừa phong kêu hắn đến chủ trì giao dịch hội lần này về phần thủy vân lồng chính là sư huynh không đành lòng để thừa phong đi đường vất vả cho nên cố ý cấp cho hắn sử dụng sắc mặt phương thốn viễn và trương tân vũ đều trở nên ngưng trọng mặc dù phong huống chỉ miêu tả sơ lược nhưng cũng đã tiết lộ ra một số tin tức mặc dù hắn và đoàn thụy tín đích thân đến đây nhưng nhân vật chính của giao dịch hội lần này chính là doanh thừa phong hai người bọn họ chỉ hộ tống mà thôi phương phù đem linh khí xuất hành đại biểu của tông chủ cho hắn mượn càng chứng minh việc này một khi nghĩ đến quyết định này của phương phủ hai người bọn họ đều không khỏi biến sắc trương tân vũ miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười nói hai vị sư thúc doanh sư điện các người đi đường mệt nhọc tính xin vào thành nghị tạm phong hướng thoải mái gật đầu mọi người lại một lần nữa lên xe ngựa từ cửa chính mà vào dọc theo đường đi vô số người chú ý quan sát rất náo nhiệt t h ủ y vân lồng mặc dù không có nhiều danh khí nhưng thứ mà nó đại diện là không phải bình thường rất nhanh những người có chủ đích bên trong thành đều biết việc này đồng thời thông qua đủ loại con đường chuyển tin tức này ra ngoài sau khi đám người doanh thừa phong tiến vào thiên hạ o thành nhận lời mời của phương thốn viễn tiến vào tòa nhà của phương phủ tuy rằng trương tân vũ cũng có lời mời nhưng đó chỉ là phép xã giao bởi vì ai cũng biết doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không ở lại trưng ơ g i a vừa mới an định lại phương phủ phương thốn viễn đã mang vẻ mặt cổ quái bước tới hắn trầm giọng nói hai vị sư thúc doanh sư điện hứa phu nhân của linh đạo thánh đường đến đây là hứa phu nhân đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời nói có những người khác không nhìn thấy bộ dạng này của hắn phong hướng không khỏi khẽ vuốt râu đ á p ý mỉm cười hứa phu nhân chính là thầy của thẩm ngọc kỳ bí thuật bản thân sâu không lường được hiện giờ bọn họ vừa mới nghỉ chân hứa phu nhân liền đại gia quan g lâm nhất định là dẫn theo thẩm ngọc kỳ đến gặp tình lang nhưng phương thốn viễn lại khẽ lắc đầu nói hứa phu nhân đến một mình hơn nữa nói chỉ muốn gặp một mình doanh sư điện người thường cũng không biết hứa phu nhân này là nhân vật bậc nào nhưng phương thốn viễn định cư lâu dài ở thiên hạ o thành làm sao có thể không biết đừng thấy hứa phu nhân chỉ là một vị bạch ngân cảnh linh sư nhưng nghe nói có quan hệ mật thiết với một vị tử kim cảnh cường nhân ẩn cư trong linh tháp cho nên cho dù là hoàng kim cảnh cường nhân thấy nàng cũng phải cung kính b ả i phần nhưng không ngờ nhân vật như vậy lại đến tận đây gặp doanh thừa phong điều này làm cho hắn rất tò mò kinh kỵ đối với doanh thừa phong cũng tăng lên rất nhiều trên mặt đa hiên lên một k i a thất vọng doanh thừa phong lập tức thu liễm tâm thần nói sư tổ đệ tử đi gặp bà ta một lát dù sao hứa phu nhân cũng là sư tôn của thẩm ngọc kỳ hắn cũng không muốn thất lễ phong hướng chậm rãi gật đầu lại có chút bất mãn nói tiểu cô nương này bình thường khá hiểu lòng người vì sao hôm nay lại không thông thái như vậy doanh thừa phong cười khổ một tiếng theo phương thốn m i ễ n đi tới một ngôi nhà cao rộng tuy rằng nơi này là địa bàn của phương gia nhưng phương thốn viễn vừa đưa hắn tới đây liền lập tức xoay người rời khỏi hắn mơ hồ cảm thấy c h u y ệ n hai vị này thương lượng không phải là nhỏ nếu như không cần thiết phương gia không tham gia vào thì tốt hơn tiến vào trong phòng doanh thửa phong liếc mắt liền thấy một vị nữ tử trung niên có khí chất vô cùng cao quý hai hàng lông mày của hắn dương nhẹ tiến lên một bước không người nói doanh thửa phong ra mắt hứa phu nhân trên mặt hứa phu nhân hiện lên nụ cười thản nhiên nàng rất nghiêm túc đánh giá doanh thừa p h o n g sau một lát nói thật không hổ là người võ lao để ý ả y thiếp thân tự xưng là ánh mắt cao minh nhưng còn xa mới cơ t r í bằng võ lão trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc ních nói hứa phu nhân ngài biết tung tích của lão nhân ra sao hứa phu nhân trầm ngâm một lát nói ta không dám xác định nhưng mười phần đến chín lão nhân ra hắn đến c h ỗ l i n h b í c sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến hắn nói võ lao phá tường rời đi sao hứa phu nhân hơi giật mình nói ngươi cũng biết linh bích doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói có biết một phần sắc mặt hứa phu nhân có chút quái dị chậm rãi nói xem ra ngươi quả thật biết được rất nhiều thứ trong không gian của tháp truyền thừa doanh thừa phong cười khổ một tiếng h ắ n chuyển chủ đề nói hứa phu nhân xin hỏi ngọc kỳ vì sao chưa tới đây ngọc kỳ đang tu luyện một môn bí pháp trong ba tháng không thể phân thần hứa phu nhân ă n ủi tuy nhiên ngươi yên tâm ba tháng sau ta sẽ trả lại ngươi một tiểu tình nhân vui vẻ sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên nói đa tạ hứa phu nhân tài bồi hứa phu nhân khoát tay háo đột nhiên nói doanh thừa phong cẩn thận doanh thừa phong thoáng giật mình trong lòng đột nhiên cảnh giác ánh mắt lập tức trở nên linh hoạt sắc bén một luồng khí tức cường đại từ trên người hứa phu nhân đột nhiên sôi trào khí tức hóa thành sóng dữ mãnh liệt c u ộ n cuộn đánh về phía doanh thừa phong chỉ trong nháy mắt luồng lực lượng này đã xâm nhập thế giới tinh thần của hắn ngay sau đó quang minh mãnh liệt toàn bộ thế giới trở nên sáng sủa thứ mà nàng phong thích không ngờ là quang minh lực thuần chính nhất chương ba trăm chín mươi sáu thỉnh giáo một luồng sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào từ bên ngoài cửa sổ làm cho cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn tuy nhiên ánh sáng trong phòng vẫn không thể so sánh với bên ngoài cho dù là nơi sáng nhất cũng như bị bao phủ bởi màn sưng ơ mỏng khiến cho ánh sáng mặt trời kia kém đi vài phần nhưng đúng lúc này một ánh sáng đột ngột phát lên từ trước người hứa phu nhân ánh sáng này không giống như ánh nắng mà như là ánh nến lay động trong gió dường như có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào nhưng chỉ trong trước mắt nó đã tách ra tia sáng trói mắt tia sáng này khắc sâu vào bên trong đôi mắt của doanh thừa phong dường như là một quả cầu thiêu đốt phóng ra luồng sáng không thua kém ánh nắng chút nào lực quang minh hơn nữa chính là lực lượng quang minh thuần chính nhất sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến hóa hắn hít một hơi thật sâu trong đôi mắt đã hiện lên một kia hoảng sợ hứa phu nhân chính là cao thủ bạch ngân cảnh trong linh đạo thánh đường lực lượng tinh thần của nàng vô cùng cường đại tuy nhiên cho dù nguồn lực lượng tinh thần này mạnh mẽ hơn phong hướng sư thúc nhưng vẫn không thể dọa ngã doanh thừa phong tuy vậy thuộc tính quang minh bên trong nguồn lực lượng tinh thần này lại làm cho hắn cực kỳ rung động lực lượng quang minh vô cùng t h u ầ n khiết dường như không có nửa điểm tạp chất này trước kia hắn chỉ cảm nhận được trên một người duy nhất là văn tinh mà thôi hơn nữa dựa theo thuyết pháp văn tinh thì ở bên trong l i n h vực này tuyệt đối không có chuyện có người có được lực lượng quang minh tương đương đấy nhưng biểu hiện hôm nay của hứa phu、Úi、nhân đã cho hắn biết rằng trong l i n h vực này n g ọ a hổ tàng long phức tạp hơn rất nhiều sao với những gì văn tinh tưởng tượng hai mắt từ từ khép lại doanh thừa phong cũng không chống cự chỉ có điều t r í linh lại bắt đầu vận chuyển ở mức độ cao sau một lát một nguồn lực lượng quang minh thuần khiết cũng được sinh ra ở bên trong đầu của hắn ngay sau đó lực lượng tinh thần của doanh thừa phong giống như tờ giấy trắng không có thuộc tính bắt đầu biến hóa kịch liệt chỉ trong n g a y mắt nguồn lực lượng tinh thần cấp bạch ngân cảnh đã hoàn toàn chuyển hóa thành thuộc tính quang minh thuần khiết không những thế dường như nguồn lực lượng thuộc tính quang minh này còn tinh túy và thuần khiết hơn quang minh lực của hứa phu、Úi、nhân một ít chắc hờ hai một lực lượng quang minh lập tức dừng xâm nhập vào thế giới tinh thần của doanh thừa phong chúng chỉ ngưng lại một lát rồi bắt đầu tan giã giống như trường giang và hoàng hà nước chạy vào biển rộng hôn tạp cùng một chỗ không tạo thành bất kỳ công kích gì nếu như nước ở biển rộng chảy ngược đương nhiên là sẽ bao phủ cả khối đ ạ i lục nhưng nước ở trường giang và hoàng hà thì cho dù có chảy mãnh liệt hơn gấp trăm lần nhưng một khi tiến vào trong biển rộng sẽ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khó có thể tìm kiếm vẻ mặt của doanh thừa phong và hứa phu nhân đồng thời bưng lỏng sau khi hai nguồn lực lượng quang minh thuần khiết gặp nhau không ngờ lại sinh ra một loại lực hấp dẫn mơ hồ khiến cho người ta phiêu diêu như vừa ăn xong cây thuốc phiện hứa phu nhân rõ ràng là không kịp chuẩn bị đối với loại cảm giác này cho nên gương mặt nàng lập tức đỏ hửng nét mặt hiện ra vẻ thích thú cực độ mà doanh thừa phong lại không xa lạ gì đối với loại cảm giác này khi hắn ở bên trong không gian thế giới dưới lòng đất của tháp truyền thừa lúc cùng văn tinh liên thủ vây khốn hình chiếu ác long đã từng nhiều lần trải nghiệm qua cảm giác này tuy nói loại cảm giác này vô cùng thoải mái nhưng hắn biết rõ đây chính là hành vi đùa với lửa nếu như người đang tiến hành trao đổi ở bên trong thế giới tinh thần của hắn là văn tinh hoặc thẩm ngọc kỳ thì hắn sẽ ngại thời gian trôi quá nhanh nhưng hiện giờ ở trước mắt hắn lại chính là sư phụ của thẩm ngọc kỳ tuy nói rằng chỉ mới bái làm sư phụ nhưng dù sao cũng xem như một trường bối r ồ i hắn cũng không dám tiếp tục làm càn đấy tâm niệm vừa chuyển một cái nguồn lực lượng quang minh trong thế giới tinh thần lập tức sinh ra một lực xóa bỏ mơ hồ lực lượng tinh thần của mỗi người đều rất mẫn cảm dưới loại g a o hòa tại thế giới tinh thần này Cho dù chỉ dù lực à Nàng dài một mình một kiếm thay đổi rất nhỏ thì cũng đều không thể tức giật tỉnh thở thật bắt nhỏ không phương. Hứa phu nhân hơi chế lừa đổi đều được đối đầu lại. rồi cũng lập l lượng tinh thần. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ lực lượng tinh thần của nàng đã được thu về. Chỉ có điều, trên mặt thể điều, hiện đi. lượng nàng nàng vẫn hiện lên vẻ hướng đỏ, khó có thể xóa đi. Lực lượng Chỉ chốc Chỉ khó lực của được có có Lực sau, xóa bộ đã đỏ, về. vẻ quang minh có tính duy nhất tuyệt đối và biệt lập nhưng nếu hai loại lực lượng quang minh thuần khiết gặp nhau và d ư ớ i cơ duyên xảo hợp dung nhập là một như vậy sẽ sinh ra lực sung kích mạnh mẽ khó có thể thật ể xóa nhòa. h t ra ngoài hoàn cảnh sống còn tại thế giới dưới lòng đất ra là có thể làm cho con người vứt bỏ hết t h ờ i băn khoăn vì sống sót mà buông bỏ tâm tình khiết cho lực lượng tinh thần tương dung hoàn mỹ ở tình huống bình thường trên cơ bản là rất khó có khả năng sinh ra loại lực lượng tinh thần tương dung tới trình độ này đấy bởi vì mỗi người đều có tâm phòng bị cho dù là bạn thân thì cũng không có khả năng buông thả toàn bộ mọi tâm tư trong lòng đây là một loại bản năng tự bảo vệ của con người cho dù cô ý muốn tương dung đối với thế giới tinh thần của đối phương thì cũng là ngàn vạn khó khăn tuy nhiên doanh thừa phong lại không giống bình thường lực lượng tinh thần của hắn vốn là một mảnh giấy trắng không thuộc tính dựa vào khả năng bắt chức của trí linh nó có thể chuyển đổi thành một loại lực lượng khác mà lúc trí linh chuyển đổi chân khí lại quen tiếp nhận đủ loại học thuật nhiều trường phái đây là một thói quen tốt chỉ có tụ tập đủ loại học thuật nhiều trường phái thì mới có thể khiến cho lực lượng tinh thần b ộ c phát ra uy năng hùng mạnh nhất giờ phút này lúc trí linh chuyển hóa lực lượng tinh thần theo bảo năng cũng hấp thu một đoạn lực lượng tinh thần của hứa phu nhân và chuyển hóa thành lực lượng của chính mình vì thế lúc chuyển hóa lực lượng tinh thần của doanh thừa phong giống như đang vẽ lên hồ lô nguồn lực lượng tinh thần của hai bên cộng hưởng trong tích tắc ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết chúng xảy ra chuyển biến tinh tế và tương dung như thế nào nếu không phải doanh thừa phong nhận ra điều không đúng cứng rắn rơi ra khỏi khoái cảm mãnh liệt này thì hai nguồn lực lượng tinh thần đã tiếp tục giao hòa có trời mới biết mới sau ẽ xảy r c h y đấy. ệ liệt, n hồn hền gì Thờ kịch một l ú c sắc lâu sau, m ặ t của chút, hứa phu nhân mới tốt hơn một chút, nhưng nét tưởng mới một tốt đ ỏ t r ê n gương mặt vẫn mặt k h ô n biến g m ấ thật á n mắt của nàng l p lòe, dường như không h mình phải hổ nhiên, thì không phải người thường. ể tin Tuy một việc người này. nàng cũng được sẽ sao Sau gặp xấu dù lại á t thân định l nàng trầm giọng nói bên ngoài vẫn truyền tin vịt rằng doanh huynh đơn độc xông vào tháp truyền thừa đã lấy được truyền thừa cuối cùng thiếp vẫn bán tín bán nghi về chuyện này bây giờ mới biết lời đồn kia không phải là giả quả nhiên doanh huynh có phúc lớn hơn người trải qua một lần trao chiến lực lượng tinh thần cách xưng hô của hứa phu nhân đã lập tức thay đổi không hề tự cho mình là trưởng bối rồi sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến đổi nói sao tiền bối lại khẳng định như vậy mặc dù mọi người đều biến tới tin vịt này nhưng doanh thừa phong vẫn chưa từng thừa nhận qua tuy hắn biết rằng bất luận mình có thừa nhận hay không thì e rằng rất khó có thể giải thích cho người ta hiểu nhưng một ngày hắn không thừa nhận mọi người liền một ngày nghi thần n g h i quỷ lúc quyết tâm đối phó hắn sẽ không ra tay mãnh liệt như thế nữa hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói nếu không phải doanh huynh chiếm được truyền thừa cuối cùng thì làm sao có thể tu luyện ra được lực lượng quang minh thuần khiết như thế nàng nhìn doanh thừa phong thâm ý sâu sắc nói doanh huynh đã nắm giữ cách tu luyện lực lượng quang minh như vậy chắc hẳn nhất mạch hốn nguyên công và mật kỹ linh vũ giả cũng có thành tựu đấy trong đôi mắt của doanh thừa phong đột nhiên hiện lên một tia ánh sao nếu lời nói này của hứa phu、U、nhân chỉ là đ o á n mò vậy thì chắc chắn không thể nói ra tên của ba công pháp chủ yếu nhất này đấy điều này đủ để khiến doanh thừa phong cảm thấy rung động ánh mắt của hắn lập tức trở nên thành thật nói t i ê n bối sao ngài có thể biết được tên mấy môn công pháp ấy tiếng nói của hắn ngưng trọng mang theo hương vị chất vấn hứa phu、U、nhân than nhẹ một tiếng nói doanh huynh có điều không biết truyền thừa trong không gian tháp truyền thừa có liên hệ rất lớn với linh đạo thánh đường chúng ta doanh thừa phong do dự một chút rồi khẽ gật đầu ở bên trong lĩnh vực này linh đạo thánh đường là một thế lực cực kỳ đặc thù cường nhân trong danh sách linh đạo chỗ nào cũng có tuy linh đạo thánh đường chưa bao giờ can thiệp vào việc giang hồ nhưng không ai dám khinh thường lực lượng nó vốn có hơn nữa quan trọng nhất là hễ là một đại gia tộc hoặc là một cường nhân hoàng kim cảnh ra đời trong đại môn phái như vậy linh đạo thánh đường sẽ liền chủ động ra mặt trợ giúp người này xây dựng một lối đi thông tới điểm truyền tống tại không gian tháp truyền thừa cũng từng có người nghiên cứu qua bố trí của truyền thống trận nhưng qua nhiều năm như vậy bất kể bên ngoài xuất hiện nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm thế nào thì cũng đều không thể bố trí ra một trận đồ truyền thống chỉ bằng điểm này cũng đủ để khiến địa vị của linh đạo thánh đường như mặt trời ban trưa không người nào có thể lay động tuy vậy ngoài bọn họ ra cũng không ai biết mối liên hệ thần bí giữa linh đạo thánh đường và tháp truyền thừa hứa phu nhân nhìn nét mặt của linh đạo thánh đường liền bật cười nói doanh linh thiếp có một yêu cầu quá đáng kính xin doanh huynh có thể nhận lời doanh thừa phong nghiêm nghị nói tiền bối có gì chỉ bảo xin mời cứ nói mặc dù hắn và hứa phu nhân không quen biết nhiều nhưng dù sao đối phương cũng là sư phụ của thẩm ngọc kỳ chỉ bằng điểm này thôi cũng đáng để doanh thừa phong kính trọng rồi tốt hứa phu nhân hai mắt sáng n g ờ i nói thiếp muốn mở mang kiến thức bí pháp đoạn tầng điệp ra của doanh huynh một chút kính xin doanh huynh không keo kiệt doanh thừa phong ngần người do dự một lát rốt cuộc cũng nói nếu hứa phu nhân nói như vậy tài là tỏng bệnh là được cổ tay hắn khẽ run lên hàn băng trường kiếm sau lưng lập tức phát ra một tiếng vù vù vang dội vẩy vào trong lòng bàn tay của hắn tuy uy năng của bá vương thương rất lớn nhưng vì chiều dài và sức nặng cho nên doanh thừa phong không muốn đeo nó sau lưng hắn để nó cùng với lang vương thuẫn ở trong túi không gian trên người chỉ còn lại hàn băng trường kiếm nguồn lực lượng tinh thần khổng lồ kia lập tức biến thành n h ữ n g d ò n g nước lũ tầng tầng c u ố n ở phía trên hàn băng trường kiếm tốc độ của nó cực nhanh không gì so sánh nổi gần như chỉ trong giây lát đã hoàn thành xong trong lòng hơi đậu lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cũng không tiếp tục trồng lên nữa trong lòng hắn hết nối khí linh khiến nó tạm thời ngủ đông mau hắn quát nhẹ một tiếng lập tức trường kiếm trong tay biến mất ánh sao chợt lóe lên trước mặt hắn mắt thường có thể thấy được một con đường ánh sáng hiện lên trong hư không kiếm này đã bay tới hơn ba t r ư ợ n g phía sau hứa phu nhân dán thật chặt lên trên vách tường nó giống như một vật trang sức trên vách tường vậy không có bất kỳ điều gì khác thường chương ba trăm chín mươi bảy tặng bài tốt đôi mắt của hứa phu nhân sáng lên trong lòng âm thầm hoảng sợ nếu linh vũ giả có được t h ầ n binh linh vũ như vậy bọn họ có thực lực vô địch cung cấp nhưng cũng có một số người luyện võ mạnh mẽ hoặc linh sư cũng có được nguồn lực lượng cường đại mà người thường không thể sánh bằng bởi vì hứa phu nhân có sở học gia truyền cho nên bản thân cũng nắm giữ khả năng quỷ thần khó lường ngay cả khi đối mặt với linh vũ giả cung cấp bình thường không chắc nàng sẽ bị rơi vào thế hạ phong nhưng sau khi nhìn thấy một kiếm này của doanh thừa phong sự t i ê u ngạo ở trong lòng nàng đã lập tức biến mất đoạn tầng điệp ra bí pháp quả nhiên là công pháp linh vũ giả cường đại nhất trong thiên hạ tốc độ của một kiếm này cực nhanh linh vũ thần binh bình thường không thể bằng được hơn nữa doanh thừa phong không chế phi kiếm với tốc độ nhanh như vậy nhưng không hề khiến phi kiếm làm tổn hại vách tường nhìn như thể là khắc hàn băng trường kiếm lên trên vách tường vậy hứa phu nhân lập tức hiểu rằng doanh thừa phong đã nắm chắc bí thuật này trong tay bị uy năng của bí thuật khống chế và nắm bí thuật trong tay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mặc dù hứa phu nhân tin rằng với bí thuật gia truyền có thể chiến thắng được linh vũ giả bình thường nhưng nếu đối phương là doanh thừa phong e rằng không thể nắm chắc phần thắng hứa phu nhân chậm rãi gật đầu rồi nói t h â n k ỹ của doanh huynh quả nhiên không giống bình thường chắc hờ hai một tuy giọng nói của nàng có ý hơi kinh ngạc nhưng lại không có chút sợ hãi nào doanh thừa phong nhàn nhạc cười nói một ít kỹ thuật không quan trọng này của tại hạ làm sao có thể lọt vào trong mắt thần của phu nhân hứa phu nhân không kìm nổi tiếng cười nói doanh huynh không cần tự coi nhẹ mình ngươi trẻ tuổi như vậy mà đã nắm giữ được đoạn tầng điệp ra bí pháp nếu ngày sau tu vi tinh thâm bí pháp này tất có thể càng tiến thêm một bước khi đó cho dù như thế nào thì thiếp cũng không thể địch lại ngươi đấy trong lòng doanh thừa phong dùng mình hắn cảm thấy trong lời nói này có điều gì đó bất thường sau khi hứa phu nhân xem được đoạn tầng điệp r a bí pháp vẫn tin rằng mình có thể chống lại bởi vậy có thể thấy được nàng cũng không phải cường nhân bạch ngân giả bình thường vào giờ k h ắ c này doanh t h ừ a phong trợt nghĩ tới hồ khải điền trên người vị kia có bộ đồ linh khí có thể hóa thân thành đại đao cường nhân bạch ngân cảnh dựa theo một thân linh khí đặc thù cũng có thể chống đỡ được đoạn tầng điệp r a bí pháp tầng thứ nhất nếu lúc đó không phải hắn t r ợ t b ộ t phá hơn nữa phát huy linh khí đem uy năng bí thuật này tăng lên tới tầng ba thì e rằng hắn khó có thể chém rất hồ khải điền ngay tại chỗ thiên hạ to lớn có đủ những cái lạ thần công chặt chẽ siêu cấp linh khí lại ùn ùn tuy rằng hắn tu luyện thành công nắm giữ mật kỹ vô địch cung cấp nhưng vẫn không thể vì vậy mà khinh thường anh hùng thiên hạ tuy trong lòng của hắn cảnh giác nhưng vẫn tự tin m ộ ư ơ i phần như trước bởi vì vừa rồi hắn chỉ thể hiện bí pháp tầng thứ nhất mà thôi nếu thúc giục thực lực đến cực h ạ n bí pháp đạt tới tầng thứ ba thì chắc chắn hứa phu nhân không thể là đối thủ đấy hứa phu nhân sở tay vào ngực lấy ra một ngọc bài nói doanh huynh hôm nay t i ế p tới đây chủ yếu là vì hai chuyện nàng dịu rằng nói chuyện thứ nhất là muốn xác định xem thật sự doanh huynh có đạt được chuyển thừa cuối cùng không nhưng lúc này xem ra đã không còn có nghi vấn gì rồi còn chuyện thứ hai nàng chậm rãi đạt ngọc bài trong tay lên trên bàn nói lúc này đây doanh huynh là đại biểu cho khí đạo tông cho nên tiểu mội cố ý đưa lên bằng chứng tham gia giao dịch hội kính xin doanh huynh vui lòng nhận cho doanh thừa phong đảo mắt một cái tuy ngọc bài trên bàn kia không lớn nhưng hảo quang lưu chuyển trên nó lại vô cùng đặc biệt chỉ cần liếc mắt một cái là biết vật phẩm ấy nhất định không phải là phàm vật sau khi trần trờ một chút doanh thừa phong nói t i ê n bối chắc hẳn ngọc bài này là dành cho tông chủ đại nhân hứa phu nhân khẽ gật đầu nói nếu như tông chủ phương phù đích thân đến đương nhiên là sẽ có được tấm ngọc bài này doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiền bối thực lực của tại hạ làm sao có thể so sánh với tông chủ thật sự là không dám tiếp nhận ngọc bài này hứa phu nhân không kìm nổi liền cười nói doanh huynh chính là linh vũ giả bạch ngân cảnh quét ngang hết thầy người luyện võ dưới hoàng kim cảnh hơn nữa doanh huynh còn trẻ tuổi như vậy mà lại đạt được truyền thừa cuối cùng của tháp truyền thừa tiền đồ sau này không thể đo lường được cho nên t i ế p mới có thể tặng vật này kính xin doanh huynh không từ chối doanh thừa phong do dự mãi tuy hắn không tự coi nhẹ mình nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng bây giờ mình có thể sánh vai với cường nhân hoàng kim cảnh nếu như hắn cầm tấm ngọc bài này thì quả thật là rêu r a o thái quá rồi đột nhiên trong đôi mắt của hứa phu nhân hiện lên vẻ khác thường nói doanh h i n h ngươi đã đạt được truyền thừa cuối cùng thì đương nhiên phải có chút trách nhiệm đấy một việc nhỏ nhặt mà vẫn phải nhìn trước ngó sau thì chẳng phải là khiến cho người ta thất vọng sao doanh thừa phong nấn m ẩ y nhìn thật sâu vào mắt đối phương rồi nói đúng vậy vậy xin đa tạ tiền bối van bối liền thu nhận thấy doanh thừa phong thu hồi ngọc bài gương mặt của hứa phu nhân cũng hiện ra vẻ mỉm cười thật ra lần này đến đây nàng mang theo hai tấm ngọc bài đấy trong đó một cái là để dành cho một cường giả bạch ngân cảnh cường đại như phong huống điều này chứng tỏ nàng coi doanh thừa phong như một cường giả bạch ngân cảnh chân chính với tiểu tử niên kỷ thế này đối đ ạ i như vậy là ngoại lệ đấy tấm ngọc bài còn lại là để dành cho cường nhân hoàng kim cảnh chỉ là vật nàng mang theo người trên căn bản là không có khả năng lấy ra cho người ta nhưng sau khi gặp mặt doanh thừa phong hai nguồn lực lượng tinh thần không ngờ phát sinh v à chạm m ã y liệt làm cho nàng biết thực lực của doanh thừa phong không kém hơn nàng hơn nữa nàng biết rõ truyền thừa cuối cùng cường đại tới nhường nào và đã tận mắt nhìn thấy đoạn tầng điệp r a bí pháp cho nên mới phải lấy ra ngọc bài này doanh huynh ngọc bài này chính là vật tượng trưng cho thân phận dựa vào nó ở trong linh đạo thánh đường này ngươi có thể được hưởng thụ rất nhiều phục vụ vượt mức nàng dừng lại một chút thâm ý sâu sắc nói nếu doanh huynh dùng tốt ngọc bài này chắc chắn sẽ đạt được rất nhiều lợi ích vẻ mặt của doanh thừa phong khẽ nhúc ních sau đó chậm rãi gật đầu nói đa tạ tiền bối hứa phu nhân mỉm cười thản nhiên gật đầu với doanh thừa phong sau đó lập tức rời đi vào lúc này ở bên ngoài sân phương thốn viễn đang tự mình c h ấ n thủ thật ra với thân phận của y thì không cần phải làm như vậy chỉ có điều sau khi nghe xong lời nói của đám người phong h ư ớ n g ý đã mơ hồ đoán được ý tứ tông chủ cho nên y mới tự mình canh giữ ở ngoài sân chỉ như vậy mới để lại cho doanh thừa phong một ấn tượng tốt hơn dù sao thì nếu như tất cả đều giống như kế hoạch của tông chủ đại nhân vậy thì hơn mười năm sau thậm chí hơn trăm năm toàn bộ tông môn sẽ lấy doanh thừa phong vi tôn đấy đầu tư nho nhỏ vào lúc này có lẽ ngày sau sẽ có được báo đáp chỉ có điều hắn cảm thấy khá kỳ quái không ngờ doanh thừa phong và hứa phu nhân nói chuyện với nhau hơn nửa canh giờ hơn nữa từ trong đình viện mơ hồ truyền ra một tia khí tức cường đại khiến cho tim của hắn đập rất nhanh hắn hít vào một hơi khí lạnh rốt cuộc c ũ n g tin tưởng vào một chuyện trong truyền thuyết có lẽ tiểu tử doanh thừa phong này đã thật sự tấn thăng làm cường nhân bạch ngân cảnh đột nhiên thứ trong đình vang lên một tiếng mở cửa đôi mắt của phương thốn viễn sáng lời vội vàng bước nhanh tiếp đón tuy ở trong phương gia y không phải là người có tu vi cao nhất nhưng có thể c h ấ n thủ thiên hạo thành thì dù sao cũng là một người luyện võ thanh đồng cảnh đỉnh cao hơn nữa trong tay y còn có lá bùa mà tự tay láo tổ phương ra phương phủ chế thành cho nên trên thực tế sức chiến đấu của y cũng không thể đơn thuần là cường nhân thanh đồng cảnh đấy ngay cả khi đối mặt với cường giả bạch ngân cảnh y cũng không quá sợ hãi tuy nhiên hai người bên trong đình viện kia lại cũng không phải là đối tượng mà y có thể trêu chọc hứa phu nhân của linh đạo thánh đường và tông chủ khí đạo tông tương lai đang ở trước mặt y nhất định phải tôn trọng phương h u y n h lần này đã làm phiền rồi hứa phu nhân chậm rãi đi tới bên người hắn nói sắp tới sẽ mở hội tiến hành giao dịch kính xin phương huynh đại giá quan lâm phương thốn viễn cười ha h a ý cũng không giam chậm trễ vội vàng nói hứa phu nhân yên tâm hội lớn như thế đương nhiên phương mỗ sẽ tới cổ động đấy ha ha ý thì hè mỉm cười nói tiếp xin hỏi hứa phu nhân trong hội giao dịch lần này có vật gì tốt không tuy ý biết chắc hứa phu nhân sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì nhưng vẫn không kìm nổi liền hỏi thăm một tiếng hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói phương hình theo như thiếp biết thì linh dược cốc sẽ đưa ra một đám tuyên dương đan nếu quý phái có hứng thú thì hãy chuẩn bị sớm đi tuyên dương đan sao phương thốn viện hơi giật mình y tuyệt đối không ngờ rằng hứa phu nhân sẽ nhanh chóng trả lời câu hỏi của mình chỉ có điều câu trả lời của nàng cũng hơi kỳ quái tuyên dương đan là một loại đan dược đặc thù mà chỉ có linh dược cốc mới có thể l u y ệ n chế Tác dụng lớn nhất của dụng lớn loại đúng a cao của thanh đan của hứa phía sau n này là không ngừng nâng cao tu vi chân khí của người luyện、võ. Không chỉ vậy, chỉ có người luyện võ thiết cảnh và thanh đồng cảnh dùng này. cường ngân cảnh thì sẽ không có gì trọng dụng、rồi. Ánh mắt của hứa phu nhân vô tình nhìn về phía sau một cái rồi nói. dược dược được chỉ chỉ có có bạch có cái là và vậy, loại khí hắt thiết thể thì phu vô giả gì tu mắt vi võ. võ với về mới Đối rồi. rồi đ một sẽ vậy tuy số lượng tuyên dương đan không nhiều nhưng nếu chỉ cung cấp cho một người luyện võ h ắ t thiết cảnh thì cũng đủ để cho tu vi của hắn kéo lên thanh đồng cảnh trong thời gian ngắn đôi mắt của phương thốn viễn lập tức bừng sáng Ý đã hiểu rõ hàm ý trong những lời này của hứa phu nhân phương thốn viễn c ú i người thật sâu hướng về hứa phu nhân nghiêm nghị nói đa tạ phu nhân không cần phải k h á c h khí hứa phu nhân khai trào cáo tử phương thốn viễn nhìn nàng rời đi nụ cười trên mặt dần dần thu lại hơi nhữ m ẩ y dường như hứa phu nhân có điều gì đó không ổn phương thốn viễn mơ hồ nhìn ra một chút manh mối trên mặt của hứa phu nhân có một tia hửng hồng không bình thường trước khi nàng tiến vào trong đ ì n h viện gương mặt không hề như vậy Vừa vi hứa rồi nói phu nhân vi phạm quy định, quy chương ba trăm chín mươi tám ngầm giao dịch mấy ngày sau đại hội mua bán của linh đạo thánh đường chính thức bắt đầu doanh thừa phong cùng đám người phong hướng đi tới tòa tháp cao tại trung tâm thánh đường vừa nhìn thấy tòa kiến trúc linh tháp cao nhất trong lòng doanh thừa phong tràn đầy kính trọng và ngưỡng mộ bởi vì hắn không thể tưởng được với tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của thế giới linh đạo làm sao có thể xây dựng được tòa tháp này đấy nhưng giờ phút này sau khi trải qua thí luyện tháp truyền thừa lúc nhìn linh tháp này liền không thấy nó quá nguy nga rồi bởi vì những tòa tháp trong không gian của tháp truyền thừa cao ngút như núi khiến người ta thật sự chấn động tâm thần so sánh với nó linh tháp này cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ba chữ sườn đất nhỏ để hình dùng mà thôi lúc đoàn người bọn họ đi vào lối vào linh tháp lập tức có người chạy ra đón chào phong hướng d ơ tay lấy ra ngọc bài đại biểu cho linh sư bạch ngân cảnh chắc hờ hai một không chỉ là cường nhân bạch ngân cảnh mà còn là một vị linh sư đại nhân nếu như ở tình huống bình thường thì đây sẽ tạo thành một trận chấn động nhưng lúc này lại khác ở trong linh đạo thánh đường có ít nhất hơn trăm cường giả bạch ngân cảnh cho nên một tấm ngọc bài linh sư bạch ngân cảnh cũng không coi vào đâu tuy nhiên từng cường giả bạch ngân cảnh đều là do thế cường giả cho nên sau khi người phụ trách đón tiếp kia nhìn thấy ngọc bài liền không dám chậm trễ lập tức dẫn mọi người vào bên trong một vị dáng vẻ mập mạp tươi cười tiến lên cung kính nói phong hướng đại sư các ngài muốn tham gia vào cuộc mua bán tự do hay là muốn đi tới đại sảnh nghỉ ngơi phong hướng khẽ mỉm cười nói nếu đã đến đây rồi vậy thì đi xem một chút đi người mập mạp kia cười ha hả nịnh mập nói một khi ngài ra tay tất có thể thắng lợi trở về t i ể u nhân ở đây chờ mong tin tốt của ngài rồi phong hướng cất cao giọng nói được vậy ta nhận lời nói tốt lành của ngươi hy vọng có thể quét được vài món đồ tốt người mập mạp kia gật đầu lia lịa như bằng tỏi nói đúng vậy đúng vậy nhất định nhất định sau đó hắn vung tay lên lập tức có người dâng lên vài kiện áo choàng tuy rằng lúc này đây đã có hơn mười người của khí đạo tông đến thiên hạo thành nhưng đại biểu các nhà trong thiên hạo thành nhiều vô kể cho nên thật ra toàn bộ khí đạo tông cũng chỉ có những người này tham gia đại hội mua bán mà thôi rất nhiều người thậm chí ngay cả bước chân vào cửa lớn của linh đạo thánh đường cũng là không có tư cách doanh thừa phong nhận lấy áo choàng trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên không biết áo choàng này được chế tạo từ loại da gì mà khi mặc lên người lại mềm mại thoải mái hơn nữa lại có một mùi hoa thơm thoang thoảng, thoảng. quả nhiên linh đạo thánh đường có thật lớn thủ bút áo choàng trên người mỗi người đều được chế tác từ loại tài liệu này lại được hun qua mùi hoa khiến cho người ta sảng khoái tinh thần phong hướng quay đầu hạ giọng nói thưa phong dựa theo quy củ của linh đạo thánh đường thì chúng ta có thể trực tiếp tiến vào đại sảnh chờ đợi đại hội mua bán chính thức bắt đầu nhưng thật ra cũng có thể giấu dếm một chút đến một tầng hầm dưới mặt đất ông ta dừng một chút rồi giải thích bên trong tầng hầm đó trên người mỗi người đều có được cấm chế đặc t h không ai có thể nhận ra lai lịch đối phương cho nên có rất nhiều người sẵn lòng lấy ra một số đồ vật mà bình thường không tiện ra tay đấy doanh thừa phong kinh ngạc gật đầu một cái nói sư tổ linh đạo thánh đường làm như vậy không phải là quang minh chính đại mở chợ đen sao phong hướng hơi giật mình trong miệng nhẹ nhàng lặp lại mấy lần rồi cười lớn nói chợ đen ha ha ngươi hình dung thật thú vị tuy trong miệng nói dỡn nhưng động tác trên tay phong hướng không chậm chút nào trong n g a y mắt phong hướng cùng đám người đoàn thụy tín đã mặc xong áo choàng xem động tác của bọn họ cũng biết được đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này sau khi mọi người mặc áo choàng xong một người hầu tới dẫn đường tiến vào một phòng bên sau đó đi tới tầng không gian bí ẩn tiếp theo vừa lời cửa lập tức đám người họ đã cảm nhận được vô số khí tức cường đại tràn ngập trong đó sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến đổi bởi vì có đồ trang sức cho nên khả năng cảm ứng của hắn mạnh mẽ hơn linh sư bình thường rất nhiều tuy nhiên lúc ở trên linh tháp hắn cũng không dám khinh thường phóng ra lực lượng cảm ứng nhưng tới chỗ này hắn đã b ấ t băn khoăn hơn rồi nhưng sau khi phóng ra lực lượng tinh thần hắn liền cảm thấy khiếp sợ về số lượng cường gia đông đúc tại đây tuy linh tháp không nguy nga như những tòa tháp như cao đại khoan quảng trong không gian tháp truyền thừa nhưng phạm vi của nó lại vô cùng giận người khoảng cách dò xét hai trăm trượng của đồ trang sức cũng không thể bao phủ toàn bộ tòa tháp này vậy mà trong khoảng cách như vậy doanh thừa phong đã cảm ứng được một vị cường giả hoàng kim cảnh và hơn mười vị cường giả bạch n g â n cảnh còn về cường giả thanh đồng cảnh cùng hát thiết cảnh thì chỗ nào cũng có nhiều không đếm xuể đương nhiên số lượng nhiều nhất vẫn là những người luyện võ kia tuy nhiên không ai trong số những người đó có tu vi chân khí ở dưới tầng bảy có thể nói ở nơi đây hội tụ toàn những người luyện võ và linh sư tinh anh mọi người tản ra đi phong h ư ớ n g trầm giọng nói như những gì đã nói có tìm được thứ gì tốt không đều nhìn vào ánh mắt của các ngươi xem như thế nào ha ha hy vọng tất cả mọi người đều có thu hoạch đấy mọi người lập tức đắp một tiếng rồi tàn ra bắt đầu đi dạo trong tầng hầm hầm cực lớn của linh tháp doanh t h ừ a phong cũng tách khỏi mọi người trong lòng âm thầm kêu kỳ lạ quả nhiên tại nơi kỳ lạ này có một loại lực lượng thần kỳ mà quỳ dị sau khi mọi người phân tán liên hệ giữa bọn họ lập tức bị cắt đứt hoàn toàn khi hắn phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều đội nón tre bịt mặt giống nhau hơn nữa nón c h e mà linh đạo thánh đường vừa cho mượn lúc nay rõ ràng là đã cân nhắc đến rất nhiều phía cho nên tất cả mọi người mặc thứ này đều trở nên khá mơ hồ như vậy trừ khi là dáng người đặc biệt cao lớn hoặc là thấp bé nếu không căn bản là đừng nghĩ tới việc nhìn thân hình đoán được thân phận của đối phương tuy nhiên doanh t h ừ a phong cảm thấy may mắn bởi dường như cấm chế nơi này chỉ có tác dụng với lực lượng tinh thần và khí tức mà thôi chứ không hề có tác dụng còn đối với đồ trang sức trên đầu hắn chỉ cần phóng ra lực lượng tinh thần xuyên thấu qua đồ trang sức để thăm dò một chút là hắn có thể nắm bắt được rõ ràng vị trí của các vị đồng môn nhưng đáng tiếc là hắn đã nhớ kỹ tín hiệu quan g điểm đồng môn hơn nữa lại để cho trí linh tìm kiếm kết quả bất cứ lúc nào nếu người này rời khỏi phạm vi hai trăm trượng như vậy doanh thửa phong cũng có thể dựa vào quan g điểm để tìm ra ở trong này mọi người có hai loại lựa chọn thứ nhất là tùy ý tìm kiếm n g ó n ngách đem những chân phẩm mà mình nghĩ là đáng giá bày ra cho người khác lựa chọn Đương nhiên cũng có r ấ theo n i người tới nhiều tại mỗi người nhiều kia, tới người ề đều u quầy muốn. quá quầy quầy quầy hàng, chọn mình Doanh phong vòng. cũng không có quá nhiều quầy hàng nhưng tại mỗi quầy đều có ít nhất 2, 3 người yên lặng chọn lựa. Mà nhiều nhất chính là quầy hàng đằng kia, có tới hơn 10 người cùng đứng vật thừa mắt một ít một t các có có có chỗ. đây phẩm h Mà là lựa lựa. đảo Ở lời giới thiệu của phong hướng thì hôm nay là ngày hội mua bán đầu tiên cũng là ngày mở đầu của buổi giao dịch ngầm này trên cơ bản là không có nhiều đồ tốt xuất hiện tuy nhiên đợi tới ngày hội mua bán thứ m ộ ư ơ i tức mà trên thực tế những vật phẩm này đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với võ sĩ thậm chí là võ sư thanh đồng cảnh bình thường nhưng đối với hắn một linh sư hùng mạnh đã chiếm được bảo tàng hồ ra mà nói thì những thứ này không có giá trị gì rồi sở dĩ hắn thích thú chọn lựa lúc này cũng chỉ vì muốn cảm nhận một chút không khí nơi đây mà thôi đi qua một chỗ rẽ đột nhiên doanh thừa phong kinh ngạc dừng bước không phải là hắn nhìn thấy bảo vật gì quý hiếm mà là thấy được một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc có một người đang ngồi dựa vào tường ở chỗ kia trước mặt y là một cái sạp nhỏ sạp như vậy là vô cùng bình thường bởi ở trong này mười người bán bảo vật thì tới chín người là bảy quậy bán hàng như thế nhưng doanh thừa phong cảm thấy kỳ quái bởi xung quanh quầy hàng này không hề có bất kỳ một người nào phải biết rằng hôm nay là ngày đầu tiên ngầm giao dịch không có nhiều quầy bán hàng cho nên cho dù trên quầy hàng bầy toàn rác rưởi thì nhiều ít cũng sẽ thu hút được sự chú ý cũng một số người đấy vậy mà trước mặt quầy hàng này lại không có một bóng người bởi vậy nên nó khiến cho doanh thừa phong khá chú ý hắn trần chờ một chút rồi cũng chậm rãi tới gần tuy không rõ tại sao lại xuất hiện tình huống này nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn còn cách người này một trượng doanh thừa phong trợn dừng bước hắn kinh sợ ồ lên một tiếng bởi vì hắn nhận ra một nguồn lực lượng tinh thần âm hàn cường đạ i y đang vô thanh vô tức tuân ra mãnh liệt về phía hắn tuy trong nguồn lực lượng này không có sát khí nồng đậm nhưng cảm giác từ chối người từ ngoài ngàn d ặ m này lại vô cùng rõ ràng mà càng làm cho doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc chính là nơi phát ra nguồn lực lượng này lại là từ người bán hàng kia giờ phút này rốt cuộc doanh thừa phong cũng đã hiểu được vì sao không ai có thể tới gần bởi vì người này sử dụng lực lượng tinh thần để ngăn cản những người khác tới gần nhẹ nhàng thở ra một hơi hàng trăm suy nghĩ chuyển động trong đầu doanh thừa phong trong lúc nhất thời đã đưa ra quyết định mặc dù chỉ mới tiếp xúc nhưng hắn biết rõ cường độ lực lượng tinh thần người này đã đạt đến bạch ngân cảnh nếu hắn cố ý đi về phía trước như vậy sẽ xảy ra xung đột mãnh liệt cùng đối phương tuy hắn không sợ một linh sư bạch ngân cảnh nhưng dù sao cũng không muốn kết thủ kết toán với đối phương hắn chậm rãi lùi về phía sau nửa bước lập tức nguồn lực lượng kháng cự cường đại kia biến mất hoàn toàn doanh thừa phong thầm tặc lưỡi chắc chắn trình độ nắm giữ lực lượng tinh thần của người này ở phía trên hắn đương nhiên nếu như có trí linh ra tay thì hai người cũng có thể liều mạng khẽ lắc đầu doanh thừa phong xoay người muốn ly khai nhưng trong tích tắc hắn quay đầu khoe mắt cũng đột ngột liếc về một vật đó là một vật rất đặc thù tuy chỉ có bề ngoài giống nhau nhưng vẫn khiến doanh thừa phong lập tức dừng bước chương ba trăm chín mươi chín thân phận một nhánh cây ngắn ngủi lớp vỏ săn sủi cũ kỹ nằm lẳng lặng ở phía trên quầy hàng một nhánh cây như vậy đặt ở giữa đống bình bình lọ lọ linh khí quả thật là hơi bất ngờ nhưng cũng không có ai cảm thấy kỳ quái bởi vì rất nhiều linh dược đặc thù có hình dạng cổ quái không người nào dám nói mình có thể nhận biết được hết tất cả dược liệu trên thế giới này có lẽ nhánh cây này chính là một dược vật quý báu nào đó cho nên những người nhìn thấy vật này đều không nghi ngờ hoặc là nghĩ đến cái gì nhưng doanh thừa phong lại khác hắn đã từng nhìn thấy một nhanh cây giống nó như lúc ở bên trong phòng kho đ á o của khí đạo tông mà lúc này nhanh cây đó đã biến thành một con dối thế thân trong đầu hắn rồi con dối thế thân này đã nhiều lần cứu tính mạng của hắn khiến hắn có thể chuyển nguy thành a n ở bên trong kiếp nạn cuối cùng chuyển bại thành thắng có thể nói hắn có thể có được thành tựu hôm nay là nhờ sự trợ giúp lớn của con dối thế thân trong đầu chắc hờ hai một cho nên sau khi hắn nhìn thấy vật này thì lập tức dừng bước hơn nữa trong lòng lại vô cùng kích động nếu không biết lai lịch vật ấy thì cũng thôi nhưng nếu đã biết và hiểu được sự chân quy của nó thì doanh thừa phong chắc chắn sẽ không đúng tha hắn d ừ n g bước quay đầu lại giờ phút này tuy tim đập như sấm nhưng bước tiến của hắn vẫn ổn định như núi bề ngoài như chưa từng lộ ra chút sơ hở nào nếu lúc này có người nhìn thấu tâm tư và thấy được vẻ mặt của hắn nhất định sẽ điên cuồng hô láo hồ ly một tiếng bởi vì doanh thừa phong biểu hiện ra ngoài đ i ể m tĩnh và biến hóa trong lòng hắn lúc này thật sự là kém khá xa nếu hắn là một lão giả năm mươi hay sáu mươi tuổi vậy còn nói được nhưng thân thể này của hắn còn chưa tới mười tám thì làm sao có thể tiếp tục ổn định tâm tính như thế doanh thừa phong xoay người nhìn sâu một cái vào người đang ngồi tựa lưng vào vách tường kia một nguồn lực lượng tinh thần cường đại chậm rãi phóng ra từ bên trong thân thể hắn chúng rủ gỡ như một trường thương bén nhọn tiến dần đi thăm dò lúc nguồn lực lượng này chỉ còn cách người kia một trượng đột nhiên nguồn sóng tinh thần mạnh mẽ lại xuất hiện cuốn tới doanh thừa phong loại uy thế này giống như là một cường giả bạch ngân cảnh dứt bỏ hết t h ờ i băn khoăn nhất định phải đưa doanh thừa phong vào chỗ chết sắc mặt hơi đổi doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng đôi mắt của hắn trợn sáng lên khí tức trên thân lập tức biến đổi quang minh lực lượng ở quanh thân thể hắn lập tức biến thành lực lượng quang minh thuần túy nhất chẳng những vậy lúc lực tinh thần của doanh thừa phong thay đổi toàn bộ lực lượng không dần cùng bị dao động theo lực lượng cấm chế tại đây lập tức tràn về phía này và sát nhập vào bên trong quang minh lực mà doanh thừa phong phong ra trong nhắc mắt uy năng của nguồn lực lượng này đã tăng lên tới cực điểm Với hình, một tiếng nổ vang xuất hiện ở chính giữa doanh thừa phong và người ngồi đằng kia dưới sự không chê cố ý của hai bên nguồn lực lượng cường đại va chạm vào nhau nhưng cũng không khuyết tán mà là phiêu đãng vài thước sau đó bị tan biến trong hư không người ngồi dựa vách tường đ ố n g đứng thẳng lên nhìn sâu vào doanh thừa phong một cái tuy y không nhìn ra mặt mũi và tuổi của hắn nhưng sau khi hai bên va chạm lực lượng tinh thần họ đã biết được đại khái thực lực của đối phương y g biết rằng tu vi linh đạo của người này tuyệt đối không kém mình cho nên mới trở nên nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu một cái người kia nói ngươi rất khá phù hợp với yêu cầu của ta mời lựa chọn vật phẩm doanh t h ừ a phong hơi giật mình nói như thế nào mới xem như phù hợp với yêu cầu của ngươi bất kể là tu vi linh đạo hay tu vi chân khí đều không thể yếu hơn lao phu người nọ lặng lẽ cười nói nếu không thì căn bản là không có tư cách đến xem đồ của lao phu doanh t h ừ a phong thầm nhủ trong lòng người này thật đúng là rất thanh cao đấy tuy nhiên ý nghĩ của hắn lại hơi có vấn đề tuy nói tu vi càng cao thì thân gia sẽ càng phong phú nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối có một số tiểu nhân vật có trí bảo trên người chỉ cần bọn họ ẩn giấu đúng cách không tiết lộ ra ngoài thì sẽ không có người nào biết được tuy thực lực của đại nhân vật vô cùng cao minh nhưng nếu so sánh với tiểu nhân vật thì số lượng bọn họ l à như muối bỏ biển tuy bảo vật giấu ở trong tay tiểu nhân vật cũng không nhiều lắm nhưng nếu so về số lượng e rằng chưa chắc sẽ thiếu doanh thửa phong ho nhẹ một tiếng rồi nói các hạ làm như vậy e rằng sẽ đánh mất một vài cơ hội đấy hắn không phải muốn thân thiết đối phương mà là muốn thử dò xét phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của mình b ị c h b ị c h b ị c h xa xa vài người mặc áo choàng màu lam bước nhanh tới bọn họ đều là bảo vệ tại hội giao dịch ngầm này tuy trong bọn họ cũng không có cường giả bạch ngân cảnh nhưng bởi vì liên quan tới thân phận cho nên không người nào ở đây muốn đắc tội bọn họ bởi vì nơi này là linh tháp của linh đạo thánh đường đừng nói là linh sư bạch ngân cảnh cho dù là hoàng kim cảnh thậm chí là cường giả tử kim cảnh thì cũng đều không dám ở chỗ này dở trò ngang ngược tuy nhiên lúc những người này men theo lực lượng cấm chế giao động đuổi tới đây cũng đã thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì ở trung tâm truyền đến lực lượng quỷ dị giao động là hai người ngồi đối diện nhau dường như là đang trò chuyện rất vui không thể nhìn ra nguồn lực lượng cường đại giao động kia được chuyển tới từ chỗ này đấy thủ lĩnh trong đám người bọn họ trần trờ một chút rồi tiến lên hai bước thấp giọng nói hai vị xin hỏi có phải hai người vừa mới so tài không y gì h m hồ cảm ứng được hai người kia không dễ chọc cho nên lúc nói chuyện cũng rất cẩn thận không dám mở miệng chỉ trích doanh thừa phong chưa trả lời người kia đã không kiên nhẫn nói lao phu làm việc cho dù có hơi phô t r ư ơ n g thì các ngươi cũng không còn được thủ l ĩ n h đam thủ vệ áo lam giận tí mặt ý l ệ n h lùng nói có lẽ tại hạ không thể địch nổi các hạ nhưng các hạ đừng quên nơi này là linh đạo thánh đường chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vũ lực các hạ liền có thể muốn làm gì thì làm sao những người xung quanh không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước một vài người nhát gan thì lập tức thu gói những đồ vật trước quán chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào linh đạo thánh đường là nơi hiển hách tới mức nào vậy mà lại có người dám nói chuyện với hộ vệ thánh đường như vậy thật sự là không thể kiên nhẫn được nữa doanh thừa phong hơi nhăn mặt nói thật hắn không muốn tham dự vào chuyện giữa người này với linh đạo thánh đường nhưng lúc này hắn một lòng muốn đạt được nhánh cây kia cho nên hắn không muốn gây thêm rắc rối rồi khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong nói vị bằng hưu kia lão phu biết ngươi là chỗ chức trách cho nên mới phải hỏi tuy nhiên hai người chúng ta vẫn chưa l u ậ n bản chỉ là kiểm nghiệm xem bảo vật thật hay giả m à thôi sắc mặt của vị thủ vệ áo lam kia hơi dịu xuống thật ra nếu không phải là vạn bất đắc di thì y cũng không nguyện ý phát sinh xung đột với hai vị cường nhân như vậy nhưng ở trước mắt bao người y là đại biểu cho linh đạo thánh đường cho dù là chết tại chỗ thì cũng tuyệt đối không thể lùi bước đấy lúc này sau khi nghe được lời giải thích của doanh thừa phong y cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nói t i ê n bối ngài cũng biết v ă n bối là chỗ chức trách kính xin đừng làm khó văn bối ý ghè d n g một chút rồi nói dựa theo quy củ mời hai vị đưa ra ngọc bài thân phận một lát chỉ cần tại hạ ghi chép vào trong danh sách sẽ lập tức không quẩy dày hai vị giao dịch những lời nói này của y vô cùng đúng trọng tâm và cũng khá bất ức nếu như hai người trước mặt y đều là người luyện võ thanh đồng cảnh vậy thì sao phải làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy đã sớm đập một gậy cho bất tỉnh rồi tuy người nọ tính tình không tốt nhưng lại cũng không phải là cố ý nhằm vào thủ lĩnh thủ vệ áo làm sau khi hừ nhẹ một tiếng người nọ dối tay lấy ra một tấm ngọc bài đôi mắt của doanh thừa phong đào qua lập tức biết thân phận người này cao quý dị thường là cường nhân bạch ngân cảnh đỉnh cao phải biết rằng cho dù là ở cùng cảnh giới thì cũng sẽ phân chia cao thấp hồ khải điền đoàn thụy tín và hứa phu nhân tuyệt đối là đứng ở bậc đỉnh cao mà đại đa số cường nhân bạch ngân cảnh khác đều kém bọn họ vài bậc nhưng hiện giờ vị cường nhân bạch ngân cảnh trước mắt hắn này tuyệt đối là nhân vật cường đại ngang hàng với hứa phu nhân quả nhiên sau khi nhìn thấy ngọc bài này vẻ mặt của thủ vệ mặc áo choàng màu làm trở nên kinh hãi bọn họ là thủ vệ linh đạo thánh đường đương nhiên biết cách phân biệt ngọc bài mặc dù cũng là ngọc bài bạch ngân cảnh nhưng trong đó cũng những lưu mẹo bí mật dựa vào đó mà thái độ đối đãi của bọn họ sẽ có chỗ khác nhau thủ l i n h thủ vệ mặc áo lam kia cung kính nhận lấy ngọc bài một người ở bên cạnh ý lấy ra một kiện vật rồi đặt nó xuống dưới ngọc bài thủ l i n h thủ vệ áo lam liếc lên phía trên một cái không khỏi hít vào một hơi khí lạnh y thề cười cười à ngọc n g bài trở về nói hóa ra là lão đại ngài đại g i a quan g lâm chúng tiểu nhân có mắt mà không nhìn được kim thằng ngọc xin ngài thông cảm nhiều hơn người nọ khẽ hừ lạnh một tiếng cũng không muốn so đo cùng với những tên tiểu tử này thủ linh thủ vệ áo lam lau mồ hôi trên trán rồi xoay người nói vị t i ê n bối này ngài có thể cũng lấy ra ngọc bài thân phận một lát được không doanh thửa phong hơi nhăn mặt nhưng hắn cũng biết người này qua cường nếu y không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua khẽ lắc đầu một cái doanh thừa phong cũng đưa tay vào ngực lấy ra ngọc bài của hứa phu nhân tặng cho đây là một tấm ngọc bài hơi khoa trương toàn thân sáng lấp lánh vừa xuất hiện nó liền lập tức phóng ra ánh sáng lộng lẫy khiến cho người ta hoa cả mắt sau khi nhìn thấy ngọc bài bất kể là thủ lĩnh thủ vệ áo lam hay người lúc đầu tựa lưng vào vách tường thì đều kinh hãi hô lên bọn họ không hẹn mà cùng đứng thẳng lên trong ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong có thêm vài phần tôn kính hoàng kim cảnh đây là tín vật mà chỉ cường giả hoàng kim cảnh mới có thể có được thủ linh thủ vệ áo lam lui về sau một bước không người thật sâu nói tiền bối vừa nay ván bối có nhiều đắc tội kính xin ngài thông cảm nhiều hơn không ngờ là y không dám đứng dậy cứ như vậy đi về phía sau cho đến khi cách xa mấy trượng y mới vung tay lên các vị thủ vệ áo lam lập tức tàn đi dường như việc này chưa bao giờ xảy ra vậy tất cả mọi người trong khu vực này đều dừng mua bán trận mắt há mồm nhìn doanh thừa phong trong những ánh mắt kia toát ra vẻ vô cùng h o à n g hốt và kính sợ t r ư ơ n g bốn trăm hiểu lầm xinh đẹp doanh thừa phong đảo mắt một vòng thu hết ánh mắt của mọi người vào trong đáy mắt không hiểu sao trong lòng của hắn chợt nổi lên một tia thích thú mơ hồ được mọi người nhìn chăm chú như vậy giống như là rất giỏi đấy tuy nói doanh thừa phong đã hai đời làm người nhưng ở đời trước hắn chỉ là một gã thuyền viên bình thường mà thôi cho dù là được lên phi thuyền nhỏ già cỗi kia thì cũng không tới phiên hắn ra lệnh mà sau khi tới được thế giới linh đạo cái mà hắn gặp được không phải t r ư ở n g bối mà chính là kẻ thù chém chém giết giết được người khác nhìn chăm chú bằng ánh mặt hâm mộ cùng kính sợ này quả là một đãi nộ cực kỳ hiếm thấy tuy nhiên loại cảm giác lâng lâng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi hắn lập tức kiềm chế tâm thần ánh mắt lại trở nên chững t r ạ n g bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc sở dĩ những người này kính sợ như thế là bởi vì tấm ngọc bài ở trong tay hắn thật ra ngọc bài này là vật phẩm mà chỉ có cường giả hoàng kim cảnh mới có thể có được mà thực lực của hắn còn kém xa hoàng kim cảnh cho nên căn bản hắn cũng không có tư cách kiêu ngạo rồi đột nhiên hai loại ý niệm lóe lên trong đầu hắn trong nháy mắt tâm niệm hắn đã chuyển biến những người khác không thể nhận ra c h ầ m rãi ngồi xuống đối diện vị cường giả bạch ngân cảnh kia doanh thừa phong trầm giọng hỏi các hạ muốn trao đổi cái gì mặc dù tiền được dùng phổ biến tại thế giới linh đạo nhưng trong hoàn cảnh lén mua bán này thông thường vẫn là lấy vật đổi vật càng vật phẩm bậc cao thì lại càng như vậy ngược lại là những vật phẩm cấp thấp như dưỡng sinh đan thì mới dùng tới kim loại linh tệ đặc thù để trao đổi người nọ ôm quyền thi lễ hơi không người nói tại hạ không biết là tiền bối đại gia quan g lâm lúc trước đã đắc tội xin hãy tha lỗi lúc trước thực lực doanh thừa phong biểu hiện ra ngoài chỉ là bạch ngân cảnh mà thôi c ò n ý lại là một vị cường giả bạch ngân cảnh cho nên ngay từ đầu y đã hơi khoa trương nhưng giờ phút này sau khi doanh thừa phong lấy ra ngọc bài y đã biết đối phương chính là một vị cường nhân hoàng kim cảnh không muốn lộ ra thân phận vì vậy dáng vẻ b ệ vệ của y lập tức bị đè ép xuống chắc hờ hai một doanh thừa phong hơi ngẩn người ra hắn thật không ngờ sau khi lấy ngọc bài ra lại có chỗ tốt không tưởng như vậy tuy nơi đây chính là linh đạo thánh đường cho dù là cường giả hoàng kim cảnh chân chính thì cũng không dám tùy tiện làm vậy nhưng lúc biết được người ở trước mặt mình chính là một vị cường giả hoàng kim cảnh lại rất ít người có thể thờ ơ hơn nữa người này cũng không phải là hạ người vô danh mà chính là một vị cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao một nhân vật như vậy chỉ cần dùng tâm thần đi thăm dò chắc chắn ít nhiều cũng sẽ phải để lại một chút dấu vết cho nên người này mới biểu hiện tôn kính doanh thừa phong như vậy doanh thừa phong cười ha h a cậy mình nhiều tuổi nói các hạ khách khí làm gì hôm nay lão phu tới đây chỉ lấy thân phận một người bình thường tới tham gia đại hội mua bán mà thôi người nọ cười theo vài tiếng nhưng trong lòng hoàn toàn không tin tưởng cao thủ hoàng kim cảnh đều là nhân vật trắc tuyệt cấp bậc đại tông sư e rằng chỉ có kẻ ngu ngốc mới coi bọn họ là người thường đấy túi đầu nhìn sạp hàng trước người trong lòng ý mơ hồ cảm thấy hối hận theo y ỉ doanh thửa phong vốn đã rời đi nhưng lại đột nhiên quay lại hiển nhiên là đã vừa ý đồ vật trên quầy hàng điều này khiến y không biết nên làm như thế nào thật ra có vài đồ vật trên quầy hàng này mà ngay cả bản thân y cũng không biết rõ lai lịch chỉ là y tự cảm thấy mấy thứ này rất có trọng dụng mà thôi cho nên hôm nay y mới bày ra những thứ này nếu như người nào có thể nhận ra một vật trong số đó hoặc có thể khiến cho ai đó động tâm đem bảo vật ra trao đổi như vậy y cũng liền buôn bán có lời rồi giống vậy nếu có người cảm thấy hứng thú với vật phẩm của y nhưng lại không thể đưa ra bảo vật gì khiến y động tâm vậy thì đương nhiên y sẽ dừng việc mua bán cất g i ấ u vật ấy đi nhưng y không thể ngờ rằng mình sẽ gặp phải tình cảnh như lúc này nếu hai bên đều không biết thân phận của đối phương như vậy y sẽ không kiên kỵ chút nào nhưng giờ phút này đối phương lại là cường giả hoàng kim cảnh mà vừa rồi ý cũng đã làm lộ ra thân phận của mình y kỉa tin rằng chỉ cần vị cường giả hoàng kim cảnh này muốn thì nhất định sẽ có vô số cách có thể biết được thân phận của ý qua linh đạo thánh đường loại bảo vật được nhân vật hùng mạnh này xem trọng đương nhiên không phải như bình thường tuyệt đối là kỳ chân có một không hai dựa theo suy nghĩ của y kỉa cho dù doanh thừa phong vừa ý vật gì thì ý cũng đều có thể ra giá cao ngất nếu như đối phương có thể đáp ứng thì ít y cũng không tính là chịu thiệt thòi nhưng nếu như đối phương không thể lấy ra vậy thì y có thể thu hồi vật ấy đợi ngày sau từ từ tìm kiếm lai lịch nhưng e rằng lúc này không thể thực hiện được điều đó nếu bị một vị cường giả hoàng kim cảnh biết ở trong tay y có một bảo vật làm hắn thèm c h ạ y nước miếng như vậy cuộc đời y sẽ phải chịu sự uy hiếp thật lớn chỉ sợ ngày sau đột nhiên bị người giết chết trong tích tắc giống vậy y cũng không thể trào giá quá cao nếu làm cho đối phương thẹn quá hóa giận hoặc là đau lòng vì phí tổn quá lớn xoay đầu lại giết người b ị miệng như vậy kết cục của y cũng tuyệt đối không khá giả e rằng y chỉ vừa mới rời khỏi thiên hạo thành liền bị cường giả hoàng kim cảnh phục kích sinh mạng tiêu tan cho nên mặc dù gương mặt của y lúc này đang tươi cười thoải mái nhưng trong nụ cười này lại có chút cay đắng khe ho một tiếng người nọ kiếm chế tâm thần nói t i ê n bối không biết ngài vừa ý đồ tốt nào trong sạp hàng nhỏ này của văn bối t r o ngoài lòng ý âm thầm cầu nguyện, đồ vật được vị cường giả âm thầm vật h cầu được đồ vị n g k m c ả nhánh này vừa ý không nằm trong số vài món không biết lai lịch kia. Doanh thử phong món trong Ngoài n vài vài tay, lấy vừa vật lai kia. ra ý khẽ lịch thử phủi phẩm h gật biết rồi số sạc. đầu cây kia doanh thừa phong còn lấy ra chọn một bộ phòng hộ linh khí một miếng sắt không biết tên và vài bình đan dược thật ra lúc thoáng nhìn qua hắn chỉ vừa ý nhánh cây kia mà thôi nhưng lúc phủi sạch bụi hắn t r ợ t tưởng tượng ra vài chuyện cho nên mới lấy ra miếng sắt không rõ lai lịch cùng một kiện phòng hộ linh khí và đan dược lao phu tương đối vừa ý mấy thứ này các hạ nói giá đi hoặc là cần thứ gì để trao đổi doanh thừa phong t r ầ m ổ n nói nếu đối phương đã coi mình là một gã cường nhân hoàng kim cảnh thì đương nhiên hắn phải diễn như thật thật ra mượn thân phận cường giả hoàng kim cảnh đi cáo mượn oai hùn một phen cũng là một trải nghiệm vô cùng tốt người nọ trần c h ờ một chút nhìn chằm chằm vào nhánh cây và miếng sắt kia thật ra y cũng đoán được nhất định mục tiêu của doanh thừa phong là một trong hai vật này hoặc là cả hai nhưng dưới ánh mắt sáng quắc của đối phương cho dù như thế nào Ý cũng không dám lên tiếng hỏi người kia cười khổ một tiếng rồi nói tiền bối dựa theo quy củ của giao dịch ngầm phần lớn đều là lấy vật đổi vật nếu ngài có thể đưa ra bảo vật mà ván bối vừa ý thì có thể đem mấy thứ này đi nếu không được thì Ý lại lập tức ngậm miệng lại nhưng trong lòng có chút không yên mặc dù nói như vậy không tệ nhưng Ý lại hoàn toàn không tin tưởng bởi vì Ý cũng không tin một vị cường giả hoàng kim cảnh sẽ nói quy củ cùng với y ỉa doanh thừa phong khẽ cười một tiếng nói cũng đúng đúng là lão phu sơ sót sau đó hắn đứng dậy vẫy tay một cái v ề một chỗ hẻo lánh một thủ vệ áo lam ở trong góc đó lập tức chạy nhanh tới đến trước mặt hắn liền dừng lại cung kính nói tiền bối ngài có gì phân phó tuy nói giao dịch ngầm hoàn toàn dựa vào nhãn lực mua bán thành công hay không cũng không có quan hệ gì với linh đạo thánh đường nhưng thân phận của hai người trước mắt kia thật sự là không như bình thường đặc biệt doanh thừa phong đã lấy ra miếng ngọc bài bằng vàng quý báo kia vị thủ lĩnh hộ vệ áo lam lúc trước thậm chí còn không dám tra xét thân phận của doanh thừa phong đã liền dẫn người vội vàng rời đi tuy nhiên trước khi y đi vẫn lén sắp xếp cho một người đứng chờ đợi ở một góc q u ấ t cái này gọi là lo trước khỏi họa mà quả thật người này cũng được doanh thừa phong dùng đến rồi sắc mặt tần nấp ở sau tấm áo choàng của vị cường giả bạch ngân cảnh kia nhanh trong biến hóa trong ánh mắt nhìn doanh thừa phong nhiều hơn vài phần kính sợ hoàn cảnh tại tầng hầm linh tháp cực kỳ đặc thù tuy y là một gã cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao nhưng ở trong hoàn cảnh này thực lực của y phải chịu áp chế thật lớn đặc biệt là lực lượng tinh thần cho nên y căn bản là không phát hiện ra có một vị thủ vệ áo lam ẩn nút tại nơi hẻo lánh đằng kia lúc này nhìn thấy doanh thừa phong làm vậy trong lòng y càng khẳng định đối phương chắc chắn là một vị cường giả hoàng kim cảnh thật sự dĩ nhiên doanh thừa phong không biết được ý nghĩ của y、ấy. liền trầm giọng nói chuẩn bị cho hai người chúng ta một gian phòng lão phu muốn mua bán bí mật cùng hắn trong hội mua b á n trên mặt đất thường thường có một bên không muốn đem bảo vật của mình ra trước mặt nhiều người cho nên bọn họ sẽ yêu cầu được sắp xếp một căn phòng kín để tiến hành mua bán trao đổi đương nhiên nếu bên còn lại không đồng ý thì yêu cầu này sẽ không được chấp nhận đấy thủ vệ áo làm liền xoay người nói với vị cường giả bạch ngân cảnh t i ê n bối không biết ý ngài như thế nào vị cường g i ả bạch ngân cảnh cười khổ một tiếng nói ta không có ý kiến thật ra trong lòng ý có ý kiến thật lớn nhưng dưới khí phách mà doanh thừa phong biểu hiện ra ngoài ý cũng không có gan phản bác dưới sự sắp xếp của thủ vệ áo lam bọn họ nhanh chóng tiến vào một căn phòng kín người luyện võ bình thường muốn dùng loại phòng nhỏ này thì cần phải nộp một khoản tiền nhất định nếu không muốn nộp thì chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi mà thôi nhưng lúc doanh thừa phong đưa ra yêu cầu này chẳng những bọn họ lập tức lấy được một gian phòng tốt nhất hơn nữa cũng không nhắc đến việc thu phí doanh t h ừ a phong đảo mắt một vòng trong không gian an tĩnh này cũng có cấm chế hùng mạnh tuy nhiên trên căn bản loại sức mạnh này hướng về phía ngoài bọn họ có thể yên tâm nói chuyện với nhau ở đây không lo bị người ngoài nghe thấy trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản ngoài cái bàn ra thì chỉ còn có bốn chiếc ghế xung quanh là vách tường trống g i n g rồi doanh t h ừ a phong đi tới một chiếc ghế dáng vẻ như chủ nhân vây tay một cái nói các h ạ mời ngồi vị cường giả bạch ngân cảnh kia miễn cưỡng ngồi xuống yên lặng chờ đợi doanh thừa phong lấy ra túi không gian từ hông nhẹ nhàng đặt lên trên bàn đôi mắt của vị cường giả bạch ngân cảnh kia lập tức sáng lên y trận tròn mắt nhìn chằm chắm vào túi không gian giống như nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như đoá hoa tươi nở rộ rốt cuộc không thể nhìn sang hướng khác rồi t r ư ơ n g bốn trăm linh một giao dịch doanh thừa phong hơi mỉm cười thản nhiên hỏi các hạ nhìn vậy là có ý gì sắc mặt của vị cường giả bạch ngân cảnh liền biến đổi vội vàng nói tiền bối v ă n bối có một chuyện muốn mạo mội hỏi người cứ nói trong lòng doanh thừa phong biết do hắn muốn hỏi cái gì nhưng vẫn giả vờ như không biết khu người nọ ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm nghị nói xin hỏi tiền bối vật ấy có phải là túi không gian trong truyền thuyết không ha ha nhãn lực của các hạ quả là rất tốt doanh thừa phong khẽ gật đầu tán dương một câu chắc h ở hai một thật ra với tuổi cùng thân phận và thực lực của hắn nếu không phải gương mặt đã được che đi thì căn bản là không có tư cách nói lời này nhưng nếu quần sáng một cường giả hoàng kim cảnh đã phủ trên đầu hắn như vậy thái độ này là vô cùng bình thường đấy vị cường giả bạch ngân cảnh kia hít sâu một hơi càng cảm thấy sợ hãi doanh thừa phong túi không gian là đồ vật chỉ tồn tại trong c h u y ê n thuyết tuy bản thân y là một vị linh sư bạch ngân cảnh đỉnh cao đã sớm đứng ở mũi nhọn kim tự tháp tại thế giới này nhưng trăm năm qua y chưa từng thấy qua cái gì có thể đủ nén ép bảo bối không gian nếu không phải hôm nay đã biết thân phận của vị cường giả hoàng kim cảnh trước mắt và tin tưởng đối phương sẽ không đưa ra vật gì tới lửa gạt mình thì e rằng y cũng không thể một câu đoán được lai lịch của vật này y thỉa cúi đầu do dự nói đây là lần đầu tiên v ã n bối nhìn thấy bảo vệ này cho nên hơi thất lễ kính xin tiền bối thứ lỗi doanh thừa phong vung tay lên nói không sao ha ha tuy nhiên ngươi cũng không cần quan tâm nhiều lão phu chỉ muốn dùng bảo vật trong túi không gian để giao dịch cùng ngươi mà thôi không phải là cho ngươi cả túi không gian này tên cường giả bạch ngân cảnh vội và nói g n tiền bối nói đùa vãn bối không dám có ước mong xa vời này thật ra sau khi y nhìn thấy túi không gian và xác nhận được vật ấy ý niệm đầu tiên chính là muốn đem vật ấy làm của riêng nhưng đối mặt với doanh thừa phong y chính là có tặc tâm không có tặc đàm rồi loại túi không gian này chính là bảo vật đứng đầu trong thiên hạ tuy y cũng không biết lai lịch một vài đồ vật của mình nhưng chắc chắn giá trị của chúng không thể theo kịp túi không gian đấy doanh t h ừ a phong cười ha hả rồi mở túi không gian lấy một vật ra đặt lên trên bàn đôi mắt của vị cường giả bạch ngân cảnh kia ngưng tụ lập tức nhận ra đây là một loại dược thảo cực kỳ quý hiếm nghe nói loại dược thảo này sinh trưởng ở cạnh dung nham núi lửa cực kỳ hiếm thấy ngay cả khi ngẫu nhiên xuất hiện một quả thì cũng sẽ bị thế lực lớn nào đó thu mua trong c h ư ớ c mắt vì loại dược liệu này đừng nói là tính mạng người thường cho dù là bậc võ sư cũng đều có khả năng trở thành vật hy sinh vị cương giả hoàng kim cảnh này có thể lấy ra vậy ấy là đủ để thấy thành tâm rồi tuy nhiên doanh thừa phong càng làm như vậy thì lại càng khiến y cảm thấy bất an có lẽ y không biết được giá trị của nhánh cây kia cùng khối sắt cách xa dược liệu này bao nhiêu nhưng thời gian hoảng hốt của y bây giờ mới chính thức bắt đầu sau khi doanh thừa phong lấy ra dược thảo này cũng không dừng tay mà tiếp tục lấy ra đồ vật chỉ một lát sau trên bàn đã xuất hiện mười món bảo vật những bảo vật này là dược thảo đan dược linh khí tài liệu bởi vì với thân phận cường giả hoàng kim cảnh cho dù là có được loại bảo vật cường đại bậc này thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ nhưng giờ phút này doanh thừa phong vừa ra tay liền lấy ra rất nhiều đồ vật như vậy hơn nữa mỗi một bảo vật đều là thứ cực kỳ quý báu nếu mấy thứ này ở trong một gia tộc nhỏ có khả năng sẽ được coi là bảo vật gia truyền tuy y đã tin tưởng doanh thừa phong chính là một vị cao thủ hoàng kim cảnh cường đại nhưng mang theo bên mình quá nhiều bảo vật như thế này thì dường như là chuyện không thể đấy doanh thừa phong c h ấ p hai tay sau lưng hai lòng nhìn thần s ắ c trong đôi mắt đối phương hắn nhẹ nhàng cười nói các hạ có thể lựa chọn hai bảo vật từ trong tay lá phu hắn thản nhiên nói tiếp ta nghĩ giá trị của hai bảo vật mới có thể sánh với những thứ kia tên cường giả bạch ngân cảnh do dự hồi lâu thật ra dựa theo suy nghĩ của y ban đầu nếu thật sự có thể đổi được một trong số những bảo vật này thì cũng đã là đạt được lợi nhuận đặc biệt rồi nhưng doanh thừa phong với thân phận cường giả hoàng kim cảnh này lại hào phóng hơn nữa đối với y y làm y nhận ra hai vật kia có giá trị cực kỳ xa xỉ nếu không thì người ta sẽ không nói chuyện dễ dàng và mang nhiều đồ vật ra trao đổi như vậy vào giờ khác này trong lòng của ý lại sinh ra một ý nghĩ tham lam hừ đột nhiên doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng tuy khuôn mặt của hắn bị che lấp ở dưới tấm áo choàng nhưng chỉ cần nghe âm thanh này bất cứ kẻ nào cũng có thể nhận ra sự bất mãn trong lòng hắn chẳng lẽ các hạ thấy vẫn không đủ sao cương giả bạch ngân cảnh kia biến sắc vội vàng nói tiền bối hiểu lầm rồi vãn bối chỉ đang suy nghĩ xem nên chọn hai bảo vật nào mà thôi doanh thừa phong chăm chú nhìn y rỉa đôi mắt sáng ngời kia như có thể nhìn thấu lòng người trong tích tắc này tấm lưng của vị cường giả bạch ngân cảnh kia lập tức ướt đấm mồ hôi lạnh một lúc lâu sau rốt cuộc doanh thừa phong cũng thu hồi ánh mắt chậm rãi nói được rồi mới các hạ từ từ lựa chọn tiếng nói của hắn không lớn cũng không nặng nhưng lại giọng điệu lại khiến cho người ta không thể cự tuyệt vị cường giả bạch ngân cảnh kia liên tục gật đầu Ý thu hồi mọi tâm tình phức tạp nghiêm túc nhìn mười món bảo vật trên bàn một lúc lâu sau ý thở dài một hơi rồi chỉ vào hai vật trong đó tiền bối vạn bối muốn hai vật này không biết có được không ánh mắt doanh thừa phong lương tụ nhãn lực người này không tệ không ngờ lại lựa chọn món dược liệu quý hiếm sinh trưởng tại miệng núi lửa và phòng hộ linh khí cấp bậc hoàng kim cảnh thứ linh khí này mỗi lần thăng tiến lên một bậc thì giá trị sẽ tăng vọt mấy lần linh khí của hoàng kim cảnh cho dù là ở trong tay cường giả hoàng kim cảnh thì cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy thậm chí là ở bên trong phòng bảo tàng hồ gia cũng không có vài món vị cường giả bạch ngân cảnh này lựa chọn vật ấy rõ ràng là bởi suy xét cho ngày sau thăng tiến đấy doanh thửa phong khẽ gật đầu rồi vung tay lên lướt nhanh tới hai đồ vật này người nọ liền vội vàng vươn tay ra đón nhận dùng lực lượng tinh thần cảm ứng một lượn g trong đôi mắt toát ra v ẻ kích động linh khí của hoàng kim cảnh là chuẩn bị cho ngày sau nhưng y có thể dùng ngay dược thảo này đấy nếu như thuận lợi thì có lẽ sau đây mấy năm y cũng có thể tấn thăng làm một cường giả hoàng kim cảnh đương nhiên tấn thăng tới hoàng kim cảnh là một việc vô cùng khó khăn tuy y đã lấy được phần dược thảo này và thêm mấy chục năm chuẩn bị thì vẫn là không thể nắm chắc chỉ có điều sau khi có được dược thảo quý hiếm này khả năng có thể tấn thăng của y sẽ tăng lên rất nhiều cho nên lúc này trong lòng y rất vui vẻ doanh thừa phong khẽ hừ một tiếng khiến cho niềm vui của y chợt dừng lại con ngươi đảo một vòng y lập tức hiểu rõ ý tứ của doanh thừa phong vội vàng cười nói tiền bối thứ lỗi ván bối liền giao dịch y gì h mở cái bao sau lưng ra rồi lấy ra bốn vật phẩm lúc trước doanh thừa phong đã lựa chọn trong tích tắc lấy đồ vật hắn hưu y vô ý nhìn thoáng qua túi không gian mặc dù trong cái nhìn này có vẻ hâm mộ đố kỵ cùng tham lam nhưng tuyệt đối không có ý gây dối chỉ là y thầm ảo tưởng trong lòng nếu trong tay y cũng có một bảo vật như vậy thì sẽ không cần phải con bao lớn bao nhỏ trên lưng doanh thừa phong nhận lấy bốn vật phẩm này nếu như linh khí của hát thiết cảnh và đan dược ở trong tay võ sư bình thường thì dĩ nhiên đó sẽ như chân bảo nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào vật làm hắn thật sự có hứng thú chính là nhánh cây sinh mạng kia cầm nhánh cây lên một nguồn lực lượng cực kỳ quen thuộc lập tức đi qua tay hắn dọc theo kinh mạch khuyết tán về phía não vực doanh thừa phong hơi ngẩn ra hắn lập tức hiểu rằng đây là sự cộng hưởng giữa hai nhánh cây sinh mạng tuy nhiên hắn cũng không vội vã hấp thu lực lượng trong bảo vật này nếu hắn làm như vậy thì thật sự là siêu cao thuế nặng của trời nguồn lực lượng tinh thần trong não vực h u y ế t tán ra ngoài hợp thành một hàng rào không thể phá vỡ cản trở lại lực lượng nhánh cây kia vị cường giả bạch ngân cảnh kia vừa thấy động tác của doanh thừa phong đã lập tức hiểu rằng nguồn lực lượng vô cùng mạnh mẽ này không thể mượn được nhánh cây thần bí mà nhánh cây này là vô giá tuyệt đối nằm trên tưởng tượng của y nhưng hiện giờ vật ấy đã là của vị cường giả hoàng kim cảnh trước mắt này cho dù y có gan lớn gấp đôi cũng không dám đòi lại đấy húng chi y cũng đã mong ước dược liệu trong tay này từ rất lâu rồi có lẽ đây chính là vật mấu chốt trong quá trình ý thăng tiến tới hoàng kim cảnh so với vật kia tuy rằng quý báu nhưng lại hư vô m ở mịt thì sử dụng dược liệu này vẫn hơn vừa nghĩ như thế ý cũng dần dần bình tĩnh lại doanh thửa phong yên lặng cất nhánh cây vào trong túi không gian thuận tay cầm miếng sắt đen thùi kia lên đột nhiên đôi mắt của hắn sáng ngời bởi vì hắn đã cảm ứng được khối sắt này không phải là p h à m vật một nguồn lực lượng âm trầm quỷ dị t r u y ề n ra từ trong khối sắt nguồn lực lượng này cũng không mạnh mẽ thậm chí còn kém xa lực lượng ẩn chứa trong nhánh cây kia nhưng lại khiến cho đáy lòng hắn trào lên một loại cảm giác kính sợ chân chờ một chút doanh thừa phong vẫn không để vật ấy vào trong túi không gian hắn mơ hồ cảm thấy rằng tuy mình không có ý định sử dụng nhưng chưa chắc vật ấy sau này sẽ không thể đem tới một niềm vui bất ngờ tiền bối giao dịch đã hoàn thành vãn bối có t h ể rời đi không vị cường giả bạch ngân cảnh kia không người hỏi doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói lao phu còn muốn hỏi một chuyện tiền bối cứ hỏi lao phu muốn biết từ đ â u mà ngươi có được nhánh cây cùng miếng sắt này chương 402 t h e o dõi sắc mặt của tên cường giả bạch ngân cảnh lập tức biến đổi ý thì thào nói tiền bối việc này dường như có chút ép buộc doanh thừa phong cười ha h a như thể là tùy ý mà nói lao phu chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi nếu các hạ không muốn trả lời thì quên đi coi như lão phu chưa từng hỏi qua là được sắc mặt của tên bạch ngân cảnh kia thay đổi kịch liệt nếu y thật sự tin tưởng những lời này vậy thì mấy chục năm tháng sau này sẽ sống ở trên người con chó đấy tuy hai bên đã trao đổi vật phẩm thành công hơn nữa còn là theo như nhu cầu nhưng cho tới lúc này y vẫn không biết thân phận của vị hoàng kim cảnh trước mắt này còn đối phương lại rất có khả năng tra ra lai lịch của y thì khi đó hắn sẽ vụng trộm đưa tới một chút âm mưu hiển nhiên y sẽ không chịu nổi mặc dù lai lịch của hai vật phẩm này hơi cổ quái mà y cũng có ý nghĩ về sau sẽ dành thời gian đi tới nơi đó một lần nhưng nếu so với tính mạng của mình vậy thì cái gì cũng không cần rồi nhìn thấy doanh thừa phong xoay người đi về phía cửa phòng trong lòng y lập tức đưa ra quyết định liền nói tiền bối chấm đã doanh thừa phong dừng bước xoay nửa người hỏi các hạ còn có chuyện gì hắn cười lạnh trong lòng nếu đã nhìn ra người này đối với mình vô cùng kiên kỵ thì đương nhiên hắn phải lợi dụng người kia thầm thở dài trong lòng nhưng vẫn mở miệng nói tiền bối nếu van bối đã đổi cho ngài hai vật kia thì dĩ nhiên không cần thiết phải giấu giếm ý nghĩa dừng một chút nói lúc van bối ở trong chiến trường cổ đã vô tình thấy được hai vật này chiến trường cổ chắc hờ hai một đôi mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên hắn nhớ rõ nhánh cây sinh mạng tại khí đạo tông kia cũng là bảo vật được lấy ra từ trong chiến trường cổ xem ra vùng đất tràn đầy nguy hiểm đấy cất giấu rất nhiều thứ tốt nhưng đang tiếp chính là mấy thứ đấy vẫn chưa được người khám phá ra người nọ nhìn thấy vẻ mặt như hơi suy nghĩ của doanh thừa phong thì liền cắn răng một cái lấy một tấm vải bố từ trên người ra nói tiến bối vãn bối có ghi chép một ít tài liệu về chiến trường cổ hai đồ vật kia chính là do vãn bối tìm được tại đống hoang tàn đấy nếu ngài có hứng thú thì có thể lại đi tìm kiếm một lần doanh thừa phong yên lặng nhận lấy tấm vải bố ánh mắt khẽ quét lên phía trên không ngờ vật ấy được tạo thành từ da linh thú mặt trên là bản đồ cực kỳ chi tiết nhìn thế nào cũng không ra là đồ rợm tuy nhiên hắn chưa từng đi tới chiến trường cổ cho nên sau khi nhìn nửa ngày cũng vẫn ra manh mối gì chỉ có điều ở trong mắt của vị cường giả bạch ngân cảnh kia bộ dáng này của hắn cũng khiến ý g i ậ n tóc gáy một lúc lâu sau doanh thừa phong mới chậm rãi gật đầu nói nếu như các hạ hào phóng như vậy ta xin cảm ơn hắn cất bản đồ vào trong ngực nói lao phu đã nhận tấm bản đồ này rồi vậy không biết các hạ muốn bồi thường cái gì trong lòng vị cường giả bạch ngân cảnh kia âm thầm mắng nhưng trong miệng lại vội vàng nói tiền bối nói đùa tấm bản đồ này không đáng giá van bối làm sao có thể yêu cầu bồi thường doanh thừa phong khẽ gật đầu cười nói tốt lắm vậy lao phu liền thu nhận hắn vung tay lên nói đi ra ngoài đi vâng tiên cường giả bạch ngân cảnh kia cúi người thi lễ thật sâu rồi bước một bước về phía trước đi tới cạnh cửa nhưng đúng lúc y muốn mở cửa phòng thì chợt nghe thấy tiếng nói chậm rãi từ phía sau chuyện giao dịch hôm nay lao phu không muốn có người khác biết được http trong lòng của y sửng sốt vội vàng nói tiền bối yên tâm v ạ n bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói đây là tự ngươi nói đấy nếu để cho lão phu nghe được nửa điểm phong phanh ở bên ngoài thì ngươi nên biết hậu quả nói rồi hắn vung tay háo lên cửa phòng lập tức mở ra thân hình nhoáng một cái đã nhẹ nhàng đi ra ngoài giống như con yến giờ phút này trên trán của vị cường giả bạch ngân cảnh kia mới diễn ra mùa hồi lạnh doanh thừa phong xài bước tiêu sái nhanh chóng tiến vào trong đám đông người mặc dù ở bên cạnh phòng nhỏ có thủ vệ áo lam canh giữ nhưng y cũng không dám theo dõi vị cường giả hoàng kim cảnh này sau một lát doanh thừa phong cũng đã lẫn vào trong đám người dưới hoàn cảnh hạn chế đặc thù tại nơi này đừng nói là vị cường giả bạch ngân cảnh mà hắn vừa giao dịch cho dù là nhóm thủ vệ áo lam cũng không thể tìm ra thân phận của hắn tuy nhiên doanh thừa phong cũng không đi xa sau khi hắn lượn một vòng liền chậm rãi trở về nơi gần đấy tìm một quán rừng chân hắn làm như vậy ở trong này là vô cùng bình thường cũng sẽ không có ai đối đại với hắn như quái vật đồng thời lực lượng tinh thần của hắn sẽ xuyên thấu qua đồ trang sức phóng ra ngoài gắt gao tập trung vào vị cường giả bạch ngân cảnh kia dưới sự theo dõi của hắn vị cường giả bạch ngân cảnh kia cũng rời khỏi phòng nhỏ đi lại lúc nhanh lúc chậm trong đám người giống như hắn năng lực trinh sát của người này tương đối xuất sắc nếu như là những người khác hoặc là đám thủ vệ áo lam theo d õ i ở sau lưng nhất định là y sẽ nhận ra nhưng đáng tiếc là doanh thừa phong không sử dụng thủ đoạn thông thường hơn nữa cho dù người nọ có trí tưởng tượng rất phong phú thì cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc có người có thể phóng ra lực lượng tinh thần dưới hoàn cảnh tràn đầy cấm chế đặc thù này và khi y không thể nhận ra hắn thì sẽ có cảm giác bị hắn theo dõi cho nên hắn giống như một tâm hồn không tiêu tan luôn bám theo y kể sau khi người này lượn một vòng thì liền bước tới một chỗ ngặt thay đổi hình dạng cái túi trên người ở nơi xa doanh thừa phong nhữ mày trong lòng hắn thầm mắng một câu lão hồ ly người này có kinh nghiệm vô cùng phong phú ngay cả cái túi trên người kia cũng có hai loại sắc thái khác hẳn nhau lúc y đi ngang qua một góc không người lợi dụng ánh án g và địa hình ngăn cản tầm mắt dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng thai mở túi đồ ra nhẹ nhàng ném đồ vật bên trong về phía trước lúc giả vờ ngã xuống y nhanh chóng gói thành một hình dạng khác lại vác lên trên vai nếu quả thật có người theo dõi ở phía sau như vậy sau khi đi qua chỗ rẽ này sẽ không còn nhận ra tung tích của y nữa túi đồ trên lưng y vốn nặng nề trứng mắt nhưng đến chỗ này lại cực kỳ nhỏ gọn bởi vậy phải là người vô cùng may mắn mới có thể phát hiện ra tung tích của y ỉa chỉ có điều loại biến hóa này lại không thể giấu giếm được đồ trang sức của doanh thừa phong hắn chậm rãi đi theo người này qua chỗ rẽ không nhanh không chậm theo dõi ở khoảng cách t r ă m trượng từ xưa đến nay số người có thể tiến hành theo dõi ở khoảng cách xa như thế tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi điều đó càng khẳng định lực lượng của đồ trang sức vô cùng thần kỳ ngay cả lực cấm chế cường đại tại linh thắp cũng đều không thể ngăn cản hay phát hiện được dựa vào linh khí đặc thù này doanh t h ừ a phong làm được rất nhiều việc mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc người này đã mất hết kiên nhẫn y leo cái túi ở trên lưng nhanh chóng rời khỏi căn phòng dưới mặt đất doanh t h ừ a phong chậm rãi đi về phía đó thật cẩn thận khống chế tốc độ những người có tư cách tiến vào trong này bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào một số người mua bán được thứ tốt từ phòng giao dịch trên mặt đất sẽ lập tức rời khỏi đây giấu kỹ bảo vật hoặc là sau khi giao cho đồng môn bảo quản sẽ lại đi tới căn phòng ngầm tiếp tục tìm kiếm bảo vật và tiến hành trao đổi cho nên doanh t h ừ a phong và người nọ rời đi đều không làm cho người khác chú ý sau khi chờ người nọ rời đi một lát doanh t h ừ a phong mới nhích người ra khỏi lối đi ở lối đi ra có m ộ ư ơ i căn phòng nho nhỏ trên mỗi một căn phòng đều có một tấm rèm cửa tấm rèm cửa này chính là một vật đặc chế cho dù nhãn lực có tốt đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy bóng người phía sau rèm mà thôi một vị thủ vệ áo lam ôm quyền thi lễ với hắn rồi nói mời các hạ đặt áo choàng ở phòng giữ quần áo sau đó rời đi từ cửa sau doanh thừa phong khẽ gật đầu thiết kế như vậy là vô cùng hợp lý ít nhất sau khi bọn họ ra ngoài sẽ không ai biết được rốt cuộc mặt mũi họ như thế nào tiến vào phòng doanh thừa phong nhanh c h ó n g cởi áo choàng trên người xuống và bỏ vào giá áo trước mặt sau đó hắn bước nhanh qua một cánh cửa nhỏ khác rời đi bởi vì qua đồ trang sức hắn đột nhiên phát hiện ra vị cường giả bạch ngân cảnh kia đang di chuyển rất nhanh tuy doanh thừa phong không tin y có thể phát hiện ra mình nhưng cũng tuyệt đối không để cho y cách phạm vi theo dõi của mình thân hình hơi hoáng lên một cái hắn đã đi trên con đường cái hắn cất bước đi nhìn như chậm rãi nhưng không ngờ vẫn giữ vững khoảng cách chăm trượng với người nọ từ đầu đến cuối không rời nửa bước sau một khắc đột nhiên người nọ dừng lại lúc này y đã rời khỏi linh tháp đi tới một viện nhỏ doanh thừa phong rất quen thuộc đối với cái viện nhỏ này bởi vì chút viện nhỏ này là nơi ở tạm do linh đạo thánh đường chuẩn bị cho cường giả bạch ngân cảnh trở lên lần trước lúc phong hướng dẫn hắn tới tham gia khảo hạch linh sư đã từng ở một nơi tương tự hai hàng lông mày hơi nhớ lên doanh thừa phong biết rằng đã tìm tới hang ổ của đối phương hắn bước c h ậ m lại tĩnh hạ tâm tình phóng ra nguồn uy năng lớn nhất lập tức trong hư không tràn ngập nguồn lực lượng thần bí mù mịt đồng thời tất thể cảnh tượng trong viện đều hiện ra trong đầu hắn sau đó một tiếng nói quen thuộc từ nơi ấy truyền ra sư phụ ngài đã trở lại ừ vừa nghe được tiếng nói này doanh thừa phong ngần ra hắn quệt quệ t khoe môi trong lòng không ngừng thầm đủ lao giả bạch ngân cảnh cường đại này không hề đơn giản chút nào đấy rõ ràng người trả lời chính là vị cường giả bạch ngân cảnh đã giao dịch cùng hắn lúc trước nhưng giờ phút này tiếng nói của ý lại xảy ra biến hóa long trời lở đất nếu như tiếng nói lúc trước giống như lời của một vị trung niên vậy thì lúc này tiếng nói ấy lại là của một vị lao già rồi sư phụ ngài có thu hoạch gì không lại là một người khác d o hỏi vị cường g i ả bạch ngân cảnh kia hơi mỉm cười nói cũng có một chút nhưng các ngươi đừng hỏi nữa những người kia đồng loạt vâng vâng dạ dạ nhìn biểu hiện của bọn họ hẳn là đệ tử hoặc con cháu khẽ vô chán một cái rốt cuộc doanh thừa phong nhận ra những người này cũng không xa lạ gì mấy ngày trước lúc chạy tới đây đã từng gặp được bọn họ trên đường tuy hai bên không xảy ra bất kỳ phát sinh gì nhưng doanh thừa phong vẫn nhớ rất rõ những người vọng tưởng múc nước cháo mây này khoe miệng hắn hiện ra một tia cười lạnh chỉ cần biết được thân phận của vị cường giả bạch ngân cành kia như vậy là đủ rồi chương 403 h hỏi doanh thừa phong xoay người chậm rãi đi ra ngoài tuy nơi này cũng không cấm người đi tới gần nhưng nếu như vẫn tiếp tục quanh quẩn ở đây lâu như vậy e rằng bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy hành tung của hắn khả nghi đấy nhưng đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng nói giả n g u ộ kia các ngươi mau thu dọn đồ đạc chúng ta phải rời đi vài tên đệ tử kia ngơ ngác nhìn nhau một người trong đó nói chắc hờ hai một sư phụ chẳng phải ngài đã nói trong đại hội mua bán lần này nhất định phải đổi được một vài thứ tốt sao ý gì c h ầ n c h ờ một lát rồi thì thảo nói hơn nữa đám người đệ tử còn chưa tham gia đại hội mua bán chưa đổi được đan dược phụ trợ cần có lúc thăng tiến vị cường giả bạch ngân cảnh kia giận dữ l ư ờ n mấy người đệ tử này lên tiếng mắng thế nào các người dám nghi ngờ lời nói của lão phu hạ đệ tử không dám tất cả mấy người đều đồng loạt kêu lên một câu đã không dám thì sao còn không mau làm theo vâng cho dù vài tên đệ tử kia không muốn nhưng giờ phút này cũng chỉ có cách nghe lệnh mà thôi doanh t h ừ a phong d ừ n g chân lại cảm thấy thật sự khó hiểu người này vội vã muốn rời đi như vậy là vì k i ê n kỵ thân phận cường giả hoàng kim cảnh của mình sao nhưng lúc này rời đi chẳng lẽ y không sợ sẽ khiến người khác chú ý hả ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì tiếng nói g i ả mua kia lại vang lên khoan đã đám đệ tử lập tức ngừng lại ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu nhìn y ỉa người nọ hử nhẹ một tiếng rồi nói thôi được chờ các ngươi tham gia đại hội mua bán này xong chúng ta sẽ rời đi vâng lúc này trên mặt mỗi người đệ tử đều hiện ra vẻ kích động số lượng tham gia đại hội mua bán này không ít mỗi một hai năm linh đạo thánh đường đều tổ chức một lần nhưng nếu xét về tính quy mô và chấn động thì đại hội mua bán sau 20 năm tháp truyền thừa mở ra là cường thịnh nhất đấy đặc biệt là chỉ có khoáng vật và đan dược trong không gian tháp truyền thừa mới được người săn đón nếu như bỏ lỡ cơ hội này có trời mới biết bọn họ còn có duyên tham gia vòng thịnh hội tiếp theo hay không cho nên sau khi được sư tôn cho phép ở lại mấy người bọn hắn hớn hở ra mặt hừ lao giả khẽ hừ một tiếng nói các n g ư ờ i nhớ kỹ phải làm việc khiêm tốn ở trong hội mua bán này tuyệt đối không được t r e o chọc bất kỳ kẻ thù nào cường đại hơn nữa một khi đại hội mua bán chấm dứt chúng ta sẽ lập tức khởi hành tất cả các n g ư ờ i đều phải chuẩn bị sẵn sàng những đệ tử kia sôi nổi đồng ý rồi đều đi xuống chuẩn bị mà giờ phút này doanh thừa phong cũng mỉm cười thản nhiên vị cường giả bạch ngân cảnh này cũng có chút âm mưu đấy Ý đã lấy được bảo vật ở đây sau khi giao dịch cùng vị cường giả hoàng kim cảnh do doanh thừa phong đóng giả thành công đã lập tức quyết định rời xa nơi đây qua đó có thể thấy người này rất quyết đoán cùng khí phách tuy nhiên ngay sau đó y cũng đã nhận ra thai hại của việc rời đi này trước khi đại hội mua bán chính thức bắt đầu lại đột nhiên rời khỏi linh tháp cho dù y có lấy cớ gì thì cũng đều khiến cho người khác chú ý khi đó chỉ cần có người thoáng đi nghe ngóng là sẽ biết được thân phận của y ỉa mà tuy rằng ở lại nơi đây nhìn như nguy hiểm nhưng chưa chắc vị cường giả hoàng kim cảnh này có thể tìm được y gì hơn nữa cho dù là tìm được ý thì cũng không ai dám giết người ở chỗ này y chỉ cần chờ tới lúc đại hội mua bán kết thúc là sẽ lập tức rời đi bởi vậy khả năng bị phát hiện liền cực kỳ nhỏ bé rồi nhìn rõ được tâm tư của y ỉ doanh thừa phong không kìm nổi tiếng cười quay lưng vui vẻ bước đi hắn lại quay trở về bên trong linh tháp quy củ của linh tháp khá nghiêm khắc người ở bên trong đi ra thì không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu muốn tiến vào trong đó thì lại là chuyện cực kỳ khó khăn doanh thừa phong vừa mới đi tới trước cửa lớn linh tháp đã bị một gã luyện võ h ắ c thiết cảnh ngăn lại nhìn trường bào linh sư trên người doanh thừa phong gương mặt của vị luyện võ h ắ c thiết cảnh này đã hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì trong mắt y ỉ doanh thừa phong thật sự là quá ít tuổi đấy dường như không thể có khả năng tu luyện lực lượng tinh thần tới mức linh sư nếu không phải nhìn thấy doanh thừa phong lúc đi lại long hành hổ bộ đều mang một nguồn khí thế khó có thể hình dung thì ít thật sự nghi ngờ đây là con của một vị linh sư nào đó lấy trộm áo bảo của cha đi gieo a o chỉ vì là chỗ chức trách cho nên ý vẫn tiến lên một bước ngăn doanh thừa phong lại trầm giọng nói các h ạ n ế u ngài muốn đi vào linh thắp thì xin lấy ra ngọc bài thân phận doanh thừa phong hơi nhũ mày lúc này hắn đã biết ngọc bài hứa phu nhân tặng không phải là vật bình thường một khi lấy ra trước mặt mọi người e rằng sẽ lập tức thu hút vô số sự chú ý thậm chí ngay cả những người trong đình viện cũng sẽ bị kinh động đến hắn không muốn đưa ra ngọc bài nhưng vị võ sĩ trước mắt này lại đang chăm chú nhìn hắn hiển nhiên nếu không có ngọc bài sẽ không bỏ qua than nhẹ một tiếng doanh thừa phong c h ầ m rãi nói các hạ tại hạ vừa mới từ bên trong đi ra nhiều nhất của chỉ là một khắc đồng hồ chẳng lẽ vẫn cần phải chứng minh sao người luyện võ hát thiết cảnh kia nghiêm nghị nói đúng vậy chỉ cần ngươi bước một chân ra khỏi linh tháp như vậy lúc muốn tiến vào nhất định phải kiểm tra ngọc bài thân phận một lần nữa doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói tại hạ đã quên mang theo ngọc bài không biết các hạ có thể d i à n xếp một chút không người luyện võ kia lập tức lắc đầu nói trừ khi có người bảo đảm nếu không các hạ sẽ không được tiến vào doanh thừa phong trầm giọng nói người nào có thể đứng ra bảo đảm đệ tử hoạch tâm bản t h ấ p hoặc là các vị trưởng lão cũng có thể đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời nói không biết hứa phu nhân có thể không người luyện võ h ắ c thiết cảnh kia trong lòng dùng mình ngay cả lời nói cũng hơi khẩn trương hứa phu nhân nàng nguyện ý bảo đảm cho người sao trong tiếng nói của y tràn ngập hương vị khó tin doanh thừa phong mỉm cười nói tại hạ là doanh thừa phong sau khi các hạ báo tên cho hứa phu nhân là có thể biết rồi người luyện võ h ắ c thiết cảnh kia nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong rốt cuộc cũng nói được rồi xin các hạ đợi một lát ở trong linh đạo thánh đường hứa phu nhân có thân phận cực cao quý không phải là người luyện võ nho nhỏ trong cửa như y có thể so sánh cho nên sau khi nghe thấy tên này y không khỏi hoảng sợ tuy nhiên trong lòng y đã quyết định nếu hứa phu nhân nguyện ý đảm bảo cho hắn thì thôi nhưng nếu không muốn vậy thì y sẽ đích thân ra tay dạy dỗ tên tiểu tử này một phen giơ tay gọi tới một tên tôi tớ người này thấp giọng phân phó mấy câu tên tôi tớ kia cung kính lên tiếng rồi lập tức xoay người chạy đi không lâu sau một dáng người yêu kiểu quyến rũ mang theo một vẻ kiên cường xuất hiện ở phía xa doanh huynh không ngờ ngươi không mang theo ngọc bài thân phận thật sự là quá sơ suất rồi hứa phu nhân chầm rãi đi tới các bộ của nàng nhìn như thật chậm nhưng thực ra lại là cực nhanh đấy chỉ sau một lát đã đi tới lối vào linh tháp b á i kiến hứa phu nhân tên h ắ c thiết cảnh cùng tất cả mọi người tại đây đều đồng loạt k h n g người thi lễ lúc nhìn thấy hứa phu nhân quả thực là so với người lãnh đạo trực tiếp bọn họ còn kiên kỵ và cung kính hơn thập phần hứa phu nhân nhẹ nhàng phất tay háo rồi nói người này là doanh thừa phong thiếu niên anh hùng của khí đ ặ i tông các ngươi phải coi trọng đấy nếu như lần sau hắn lại đến thì lập tức cho vào vâng vài tên thủ vệ lập tức đưa mắt nhìn doanh thừa phong dường như muốn khắc sâu gương mặt hắn vào bộ góc doanh huynh xin mời hứa phu nhân cười ha hả nói có vị linh sư bạch ngân cảnh của linh đạo thánh đường này đảm bảo dĩ nhiên không còn ai dám quay nhiễu doanh thừa phong theo hứa phu nhân nhanh chóng tiến vào trong linh tháp tiền bối đa tạ ngài sau khi tiến vào trong linh tháp doanh thừa phong hơi cúi đầu nói lời cảm ơn hứa phu nhân mỉm cười nhìn hắn trong đôi mắt chớp động lên một tia hào quang cơ chí nói doanh linh cũng không phải là n g ư ờ i quên mang theo ngọc bài thân phận đấy doanh thừa phong g ã i gãi đầu cười lớn nói tiền bối thứ l ỗ i van bối chỉ là không muốn kinh hãi thế tục mà thôi tuy nói ngọc bài cũng chỉ như một kiện linh khí mà thôi nhưng ngọc bài của người bình thường so với ngọc bài của doanh thừa phong thì chính là một trời một vực đại biểu thân phận địa vị cũng như thế nếu doanh thừa phong lấy ra ngọc bài thân phận đại biểu cho cường giả hoàng kim cảnh nhất định sẽ tạo thành chấn động lớn hơn rất nhiều so với hiện tại ha ha hứa phu nhân mỉm cười nói theo như thiếp biết thì chẳng phải doanh huynh đi tới khu vực giao dịch l g ầ m sao vì sao đột nhiên lại chạy ra ngoài linh tháp doanh thừa phong chầm dãi nói bởi vì van bối không tìm được vật gì tốt cho nên ra ngoài đi dạo thật sao nụ cười trên mặt hứa phu nhân càng nồng đậm hơn chỉ là trong đó có thêm vẻ g i o hoạt sắc mặt của doanh thừa phong hơi đỏ lên hắn đột nhiên nhớ tới một việc nơi này chính là linh đạo thánh đường là địa bàn của đối phương mà hắn từng đưa ra ngọc bài ở trong khu vực giao dịch l ầ m này dĩ nhiên những người khác không biết thân phận của hắn nhưng hứa phu nhân thì không chắc hơn nữa nhìn nét mặt của nàng thì chắc hẳn là đã đoán được điều gì rồi doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng cười khổ nói tiền bối có con mắt tinh tường vãn bối không thể gạt được ngài hắn định bợ một chút rồi nói tiếp đúng là vãn bối có thu hoạch được một chút nhưng mấy đồ này chưa chắc đã lọt vào trong mắt của ngài tuy hắn thừa nhận một số chuyện nhưng cũng không kể tỉ mỉ chuyện đã qua mà là khiến cho đối phương phải suy nghĩ xa xôi、hừ. hứa h phu nhân khinh thường hư nhẹ một tiếng không tiếp tục hỏi mà chỉ nói doanh huynh buổi chiều đại hội mua bán sẽ chính thức bắt đầu thiếp cùng ngươi đi tới phòng riêng của đạo khí tông đi được vậy làm phiền tiền bối rồi doanh thừa phong nghe vậy liền mừng rỡ đối mặt với vị hứa phu nhân vô cùng thức tha này hắn cảm nhận được gáp lực cực lớn thật ra dung nhan và dáng người của hứa phu nhân vô cùng kiểu d i ễ m tuyệt đ ố i là một báu vật thế hệ mà số tuổi thật sự của doanh thừa phong cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp nữ tính tràn đầy lực hấp dẫn kia đấy nhưng hứa phu nhân là sư phụ của thẩm ngọc kỳ mặc dù cũng chỉ mới bái sư nhưng trên danh phận vẫn là như vậy cho nên doanh thừa phong cũng không dám tùy tiện làm bậy ở trước mặt nàng thậm chí còn không dám nói dối quá nhiều con ngươi đảo một vòng doanh thừa phong đột nhiên nói tiền bối văn bối còn muốn hỏi một việc ngươi nói đi doanh thừa phong nghiêm nghị nói văn bối muốn biết người hiện tại đang ở trong đình viện bên ngoài kia là cường giả phương nào chương 404, h ộ pháp thánh đường ánh sao chợt lóe lên trong đôi mắt của hứa phu nhân nàng hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói nếu doanh huynh có hứng thú thì thiếp sẽ cùng ngươi đi một chuyến doanh thừa phong gật đầu một cái thật mạnh nói đa tạ tiền bối thật ra trong lòng không hề có suy nghĩ muốn giết người bịt miệng nhưng doanh thừa phong lại cực kỳ ấn tượng về vị cường giả bạch ngân cảnh kia cho nên hắn rất muốn biết được thân phận và lai lịch của ông ta dù sao thì tấm bản đồ chiến trường cổ trong tay hắn cũng là vật có giá trị xa xỉ hắn không tin người đó thật sự cam tâm tình nguyện đưa cho mình dưới sự dẫn dắt của hứa phu nhân doanh t h ừ a phong đi tới tầng thứ hai của linh tháp chắc hờ hai một nơi này đã bị đổi thành một cái hội trường thật lớn hơn trăm dạp nhỏ phân bố xung quanh hội trường mà chính giữa hội trường được bảy hơn trăm bản trên mỗi bản đều được phủ một tấm vải bố màu đỏ thẫm tuy lúc này trên bàn chưa có bảo vật nào nhưng doanh thừa phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng điên cuồng của mọi người sau khi nhìn thấy những bảo vật hiện ra hứa phu nhân hứa phu nhân lúc hứa phu nhân cùng doanh thừa phong tiến vào tầng thứ hai lập tức có vài chục người từ trong các dạp đi ra chào hỏi nàng doanh thừa phong dùng lực lượng tinh thần xuyên thấu qua đồ trang sức thoáng quét qua không khỏi cảm thấy hoảng sợ không ngờ những người này đều là cường giả bạch ngân cảnh bạch ngân cảnh không phải là rau cải trắng trên thị trường mà chính là cường giả chân chính đương thời thái hồ hồ gia truyền thừa mấy trăm năm nhưng thời điểm đỉnh cao cũng chỉ có được sáu vị cường giả bạch ngân cảnh mà thôi khí đạo tông là đại môn phái nhưng trong tông môn số lượng linh sư và người luyện võ bạch ngân cảnh cộng lại cũng chỉ nằm trong hai bàn tay ngay trước dưới sự dẫn dắt của phong huống doanh thừa phong tham gia khảo hạch linh đạo điều này đã được coi như một cuộc thị nghiến rồi tuy vậy nhưng có thể xuất hiện ở một trường thi như thế cường giả bạch ngân cảnh cũng chỉ vẹn vẹn có tám người thôi bởi vậy có thể thấy được cường giả bạch ngân cảnh là tài nguyên khan hiếm tới mức nào nhưng hiện giờ hứa phu nhân vừa mới xuất hiện đã khiến cho rất nhiều cường giả bạch ngân cảnh này lập tức kiến kỵ đây là lần đầu tiên doanh thừa phong biết rõ vị hứa phu nhân này có năng lực tới mức nào hứa phu nhân trò chuyện cùng mọi người một lát ngắn ngủi rồi lại chuyển qua tiếp đón người khác thái độ của nàng không nội cũng không chậm vô cùng tao nhã khiến cho không người nào cảm thấy bị cô đơn hụt hẫng trong lòng doanh thừa phong âm thầm than công phu giao tiếp bậc này cho dù không phải thiên hạ vô song nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy đột nhiên ánh mắt của doanh thừa phong ngưng tụ hắn cảm ứng được một nguồn khí tức cường đại hữu ý vô ý đang tiến về phía hắn tuy hơi thở này không hề ẩn chứa ác ý gì nhưng lại tràn đầy hương vị r ò xét hắn khẽ to mày không muốn để ý tới nhưng hắn cũng biết giờ phút này tuyệt đối không được hèn yếu hắn h ừ nhẹ một tiếng lập tức phóng ra lực lượng tinh thần tạo thành một vách tường ngăn ở xung quanh người hứa phu nhân và mọi người nói chuyện xung quanh gần như là không hẹn mà cùng ngừng lại toàn bộ tầng hai vốn náo nhiệt lại trở nên cực kỳ yên tĩnh mà ánh mặt mọi người trong tích tắc đều hướng về doanh thừa phong những cường giả bạch ngân cảnh đều là nhân vật trác tuyệt tới mức nào mặc dù trong số bọn họ cũng không có mấy người là linh sư nhưng cho dù là vị cường giả bạch ngân cảnh hùng mạnh nhất thì cũng có thể cảm ứng được nguồn lực lượng khủng bố trong hư không nguồn lực lượng này không hề thua kém bọn họ nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy rung động chính là không ngờ nguồn lực lượng cường đại này lại được phát ra từ một người trẻ tuổi nhìn như thế nào cũng không giống cường giả bạch ngân cảnh này người này thật sự là quá trẻ tuổi cho dù có người nghĩ tới thuật chú nhan nhưng dường như cũng không cách nào liên tưởng với hắn cùng một chỗ ẩm đột nhiên trong hư không phát ra mấy tiếng vang nhỏ tiếng vang này là do luồng chân khí kia va chạm với lực lượng tinh thần tạo thành có thể làm cho lực lượng tinh thần ngưng tụ đến trình độ như vậy hiển nhiên đây là một gã linh sư bạch mân cảnh mấy người vừa phát ra lực lượng tinh thần hoặc chân khí tiến lên thăm dò kia lập tức thu hồi lực lượng nhưng trong đôi mắt bọn họ lại hiện lên vẻ kinh hãi so với người khác còn nồng đậm hơn m à i phần bởi vì bọn họ cảm ứng được trong tích tắc lực lượng hai bên tiếp xúc với nhau nguồn lực lượng tinh thần do doanh t h ử a phong phóng ra không hề s ứ c mẻ chút nào tuy bọn họ cũng không phóng ra toàn bộ lực lượng nhưng dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế như vậy mà vẫn không thể lay động được tinh thần của đối phương vậy thì thật sự là khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc hứa phu nhân xin hỏi vị này là một vị lão giả tóc trắng xóa chậm rãi hỏi trong số rất nhiều cường giả bạch ngân cảnh tại đây người này có địa vị cực kỳ cao quý cho nên mới có thể đại diện cho mọi người lên tiếng hỏi hứa phu nhân dịu dàng cười nói thiếp xin giới thiệu với các vị một chút vị này chính là doanh thừa phong linh sư bạch ngân cảnh của khí đạo tông doanh thừa phong mấy tiếng hô kinh ngạc gần như vang lên cùng một lúc mọi người đều nhìn về phía doanh thừa phong bằng ánh mắt quái dị doanh thừa phong đảo mắt một vòng qua ánh mắt của những người này hắn mơ hồ thấy được vẻ tham lam và một phần cảnh giác tuy lúc này hắn tươi cười hiền hậu nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm tê u khổ bởi vì hắn biết rằng sau khi những người này xác nhận thân phận cường giả bạch ngân cảnh của mình nhất định sẽ liên tưởng tới truyền thừa cuối cùng nếu chỉ là một hai cường giả bạch ngân cảnh thì hắn sẽ không kiên kỵ quá mức nhưng lúc này lại có nhiều cường giả cung cấp như vậy nếu mọi người cùng sinh lòng ác ý vậy thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị xé nát rồi bầu không khí xung quanh lập tức trở nên cổ quái tuy rằng không có người nào nói chuyện nhưng bọn họ đều trao đổi ánh mắt với nhau hầu hết mọi người là không có ý tốt đúng lúc này đột nhiên hứa phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng nói thiếp còn một việc quên chưa nói với các vị nàng giơ ngón tay trỏ chỉ vào doanh thừa p h ò n g nói hắn đã là hộ pháp thánh đường của linh đạo thánh đường chúng ta ngay sau nếu gặp lại kính xin các vị có thể nể mặt linh đạo thánh đường mà quan tâm hơn một chút nàng vừa dứt lời lập tức sắc mặt mọi người đều biến đổi kịch liệt tuy linh đạo thánh đường không phải là một môn phái nhưng lại có nguồn lực lượng khủng bố có thể khiến cho toàn bộ thế giới đều phải run rẩy nếu phía sau doanh thừa phong chỉ là một khí đạo tông như vậy tuy rằng những người này có hơi băn khoăn nhưng lại cũng không quá mức lo ngại bởi vì cường đại nhất trong khí đạo tông cũng chỉ là một vị hoàng kim cảnh phương phủ mà thôi nhưng nếu như phía sau doanh thừa phong còn có bối cảnh của linh đạo thánh đường vậy thì mọi chuyện lại khác hẳn mọi người thà rằng chết dập đầu cùng phương phủ của khí đạo tông còn hơn là phải đắc tội với linh đạo thánh đường hai hàng lông mày của doanh thừa phong hơi dương lên nhưng ngoài điều này ra trên mặt hắn thậm chí còn không hề hiện ra một tia kinh ngạc tới lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao hứa phu nhân phải đi cùng hắn tới chỗ này rồi bởi vì nàng muốn tuyên bố chuyện này tại đây nàng muốn thông qua miệng những người này thân phận của hắn sẽ lan truyền khắp thiên hạ khiến cho tất cả những người cảm thấy hứng thú về truyền thừa cuối cùng đều phải kiên kỵ chỉ là doanh thừa phong vẫn không hiểu vì sao hứa phu nhân lại đặc biệt y ê u hái mình như vậy có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tin là bởi vì quan hệ với thẩm ngọc kỳ đấy hứa phu nhân tuyệt đối không thể vì nữ đệ tử chưa ở chung bao lâu này mà mạo hiểm đắc tội người trong thiên hạ để hết sức trợ giúp hắn ha ha nếu hứa phu nhân đã nói vậy lao phu đương nhiên toàn m ệ n h sau khi sắc mặt biến đổi vài lập vị lao giả kia lập tức quyết định ông ta tiến lên một bước hơi ôm quyền hướng về doanh thừa phong nói doanh h i n h lão phu biện gia viên tại núi điểm thương nếu như ngày sau ngươi đến núi điểm thương kính xin đi lên uống cùng lao phu mấy chén nhất định lao phu sẽ tận tình tiếp đón cho ngươi không say không về vẻ mặt doanh thừa phong khẽ nhúc ních không người thật sâu nói hoán ra là biện tiền bối đã thất lễ rồi đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe tới tên biện gia viên tại núi điểm thương ở trong thiên hạ vị cường giả bạch ngân cảnh này có tiếng t â m lừng lẫy nghe nói tu vi người này đã sớm bước vào bạch ngân cảnh đỉnh cao thậm chí chỉ còn nửa bước là có thể xưng ơ danh hoàng kim cảnh mà trong cuộc đời ông ta đã từng giao thủ cùng hơn mười vị cường giả cung cấp mà chưa hề thất bại đây mới thực sự là vô địch cung cấp đấy mặc dù doanh thừa phong là một linh vũ giả nhưng hắn cũng không tin rằng mình có thể thắng được vị lao tiền bối đã trải qua hàng trăm trận chiến cung cấp này biễn ra viên cười lớn một tiếng rồi lui về sau một bước lập tức có người khác đi lên bắt chuyện dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hứa phu nhân hơn ba mươi người ở đây bất kể là nguyện ý hay không thì cũng đều phải tự giới thiệu một lần thậm chí có vài người trong đó còn đưa ra lời mời niềm nở chỉ có điều không ai biết được trong những lời này của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu phần là thành thật sau một lúc n ộ i nhịp hứa phu nhân nói đây là lần đầu tiên doanh hộ pháp tham gia thịnh hội thiếp muốn dẫn hắn đi xung quanh xin mời các vị cứ tự nhiên những cường giả bạch ngân cảnh này đều cười h i ế p mắt gật đầu rồi tản đi khắp nơi hứa phu nhân dẫn doanh thừa phong tiến vào một gian phòng trước phòng để ba chữ khí đạo tông sau khi bước vào phòng doanh thừa phong không người thật sâu về phía hứa phu nhân nói đa tạ tiền bối quan tâm hứa phu nhân khẽ xua tay nói doanh hộ pháp làm gì thế thiếp làm như vậy cũng là vì phụ mệnh cho dù ngươi phải tạ ơn thì cũng không cần cảm tạ ta doanh thừa phong liền giật mình nói xin hỏi tiền bối đây là ý của vị đại nhân kia sao doanh thừa phong cũng biết do hứa phu nhân tuyệt đối không thể nào chỉ định mình trở thành hộ pháp của linh đạo thánh đường chỉ có thể là vị đại lao chân chính trong thánh đường mượn hứa phu nhân nói việc này ra ngoài mà thôi nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao vị đại lao kia lại làm chuyện này hứa phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói doanh linh sau khi đại hội mua bán này kết thúc thiếp muốn dẫn ngươi đi gặp một người trong lòng doanh thừa phong khẽ rung động biết người nọ mới là kẻ chủ mưu đứng sau lưng hắn lập tức nghiêm nghị nói nếu tiền bối cho gọi v ă n bối nhất định toàn m ệ n h h ứ a phu nhân khẽ mỉm cười đang định nói chuyện thì đã thấy rèm cửa bị người kéo lên hai người phong hứng và đoàn thụy tín nét mặt vui vẻ bất ngờ đi đến chương bốn trăm linh năm cường giả bạch ngân cảnh khiêu chiến phong hứng và đoàn thụy tín có thân phận như thế nào bọn họ đều là cường giả đứng đầu khí đạo tông cho dù là núi lở trước mặt cũng không chắc sẽ hoảng hốt lo sợ nhưng giờ phút này trên gương mặt bọn họ lại không thể che giấu được vẻ sợ hãi lẫn vui mừng doanh thừa phong đứng lên trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến hai vị này cao hứng như thế thừa phong từ khi nào ngươi trở thành phong hướng đột nhiên lên tiếng trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ nói hóa ra hứa phu nhân cũng ở đây thật có l ỗ i là lao phu nóng vội hứa phu nhân dịu dàng cười nói phong lão ngài lo lắng cho an nguy của doanh hộ pháp nên mới hơi thất lễ đấy đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển diễm lệ phong tình hướng về phía doanh thừa phong nói doanh hộ pháp ngươi được bề trên yêu thương như thế thật là khiến cho mọi người hâm mộ doanh thừa phong gật đầu thật mạnh thái độ đối đãi của phong hướng tuyệt đối là một lòng một dạ từ sâu trong đáy lòng hắn cũng vô cùng cảm kích đấy phong hướng cười ha h a nói hứa phu nhân hai người lao phu vừa mới biết được một tin không biết là có thật hay không ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào hứa phu nhân như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cử động nhỏ nào trên gương mặt của nàng vậy hứa phu nhân khẽ cười nói xin phong lão yên tâm mời doanh thừa phong làm hộ pháp cho linh đạo thánh đường chúng ta chính là ý của lão tổ tông tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý m u ố n sắc mặt của phong hướng và đoàn thụy tín đồng thời biến đổi bọn họ không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh nhìn thấy vậy doanh thừa phong âm thầm kêu kỳ lạ không biết vị lão tổ tông này là nhân vật bậc nào mà có thể khiến cho hai người bọn họ cảm động như vậy hai người phong hướng liếc mắt nhìn nhau bọn họ đồng thời gật đầu không người thật sâu về phía hứa phu nhân nói xin hứa phu nhân th chặt hở hai một tay chúng ta bái tạ lão nhân ra ông ta hứa phu nhân thản nhiên nhận thi lễ này bởi dĩ nhiên thi lễ này không dành cho nàng mà là quà tặng dành cho lão tổ tông chờ bọn họ thi lễ xong hứa phu nhân khẽ gật đầu với ba người nói nếu hai vị đã tới thiếp liền tạm thời cáo lui sau khi đại hội mua bán chấm dứt mời doanh hộ pháp đi gặp mặt lao tổ tông đúng vậy đúng vậy phong hướng liên tục gật đầu nói đây là vinh hạnh của thưa phong đà tạ lao tổ tông hứa phu nhân che miệng mỉm cười rồi vén rèm cửa đi ra ngoài lúc rèm cửa lại buông xuống lần nữa những tiếng ồn ào ngoài cửa lập tức biến mất gian phòng này cũng có cấm chế đặc thù nói chuyện ở trong đây vô cùng an toàn phong hướng thở dài một hơi cười nói thưa phong lão phu vẫn lo lắng nếu có hoàng kim cảnh thậm chí là cường giả t ử kim cảnh đến tông môn gây phiền t o á i cho ngươi chúng ta nên làm thế nào cho phải nhưng hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết rốt cuộc không cần lo lắng rồi nhìn nụ cười nồng đậm trên mặt ông ta những nếp nhăn tựa như cũng được san bằng rồi đủ để thấy giờ phút này tâm tình của ông ta vui thích tới mức nào doanh t h ừ a phong do dự một lát rồi nói sư tổ vị lao tổ tông kia là ai chẳng lẽ ngay cả cường giả t ử kim cảnh cũng có thể uy hiếp sao phong hướng nhẹ nhàng gật đầu một cái tiếng nói của ông ta trầm Thưa phong, Láo Tổ Tông mà hứa phu nhân nói chính là linh Tháp Trân nói nhân, nói nhân Linh Linh ông hẳn xuống. Phong, Nhân chính Nhân, nhân Thánh Đường. của chủ của hứa mà Phu Láo Đạo là sau khi dừng lại một chút ông ta xúc động nói tiếp không ai biết linh t h á p chân nhân đã sống bao lâu cũng không người nào biết tu vi của lão nhân gia ông ta cao bao nhiêu tuy nhiên cũng có một vài điều mà cả thế nhân đều biết đấy là gì vậy doanh thừa phong tò mò hỏi thực lực của ông ấy tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ phong h u ố n g quả quyết nói doanh thừa phong hơi giật mình trong miệng thì thảo đệ nhất thiên hạ đúng vậy tu vi của lão nhân gia ông ta rất cao sâu đã không phải là ta có thể tưởng tượng theo suy đoán của sư huynh thì có lẽ lão nhân gia ông ta đã phong hướng trần c h ờ một chút rồi nói tiếp đã đột phá t ử kim cảnh rồi đôi mắt của doanh thừa phong lập tức sáng lên hắn nghĩ tới truyền thừa thu hoạch được từ không gian tháp truyền thừa nhất mạch hôn nguyên công ở trong truyền thừa có ghi lại một đoạn như thế này một khi tu luyện đại thành môn công pháp này liền có thể rời non lấp biển một quyền đánh ra long trời lở đất tu vi như vậy đã hoàn toàn vượt qua cực hạn một người có thể đạt tới cho dù là cường giả tử kim cảnh đỉnh cao như võ lao cũng không thể nào làm được nhưng thời điểm đột phá tử kim cảnh tới cảnh giới rất cao như vậy sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến lòng người không ngừng rung động mà vị lao tổ tông trong truyền thuyết kia tuyệt đối là nhân vật tới gần tầng này nhất mà đám người doanh thừa phong biết rồi phong h ư ớ n g rung đùi đắc ý nói ha ha có lao tổ tông lên tiếng cho ngươi trở thành hộ pháp linh đạo thánh đường như vậy sẽ không có mấy người trên thế giới này dám ra tay đối phó với ngươi đấy đoàn thụy tín liên tục gật đầu hoàn toàn đồng ý với những lời này trên thực tế sau khi doanh thừa phong diệt hồ ra trở về bên trong khi đạo tông cũng vừa buồn vừa vui vui mừng chính là trong tông môn có được một nhân vật nghịch thiên như vậy tuổi còn nhỏ mà tu vi đã đạt tới linh sư bạch ngân cảnh nếu ngày sau tu luyện có trời mới biết hắn có thể đạt tới trình độ cao thế nào mà b u ồ n ở chỗ theo danh tiếng của doanh thừa phòng lớn ấn dần mọi người càng chắc chắn hắn đã đạt được chuyển thừa cuối cùng lợi đồn này động tâm người giống như cá diết sang sông nhiều không đếm x u ể tuy khi đạo tông cũng là gia nghiệp lớn nhưng làm sao có thể chống được dã tâm bừng bừng cũng rất nhiều người trong thiên hạ đặc biệt là hạng cường giả t ử kim cảnh không biết xấu hổ một khi bọn họ xông tới cửa sẽ đưa tới đại hỏa ngập trời ngay cả khi có thể ép được cường giả như vậy rời đi vậy thì chắc chắn sơn môn sẽ bị tổn thất nặng nề không phải là bất kỳ môn phái nào cũng có thể thừa nhận được nhưng may mắn là cùng ra tay tiêu diệt hồ ra với doanh thừa phong còn có một vị nữ tử thần bí không thể nghi ngờ vị nữ tử này cực kỳ cường đại ngay cả cường giả tử kim cảnh tề h thiên lão tổ cũng bị nàng bức bách chạy trốn xa chính vì có lời đồn này cho nên thế lực cường đại khắp nơi mới hành quân lặng lẽ không dám dễ dàng khai chiến với khí đạo tông nhưng vị nữ tử thần bí kia cuối cùng vẫn là về tới không gian tháp truyền thừa như vậy lực lượng uy hiếp này đã giảm hơn rất nhiều rồi dưới ngày rộng tháng dài khi đạo tông vẫn khó tránh khỏi việc gặp phải tình huống tương tự nhưng hiện giờ lại khác không hiểu sao doanh thừa phong được lọt vào mắt xanh của lao tổ tông linh đạo thánh đường trở thành hộ pháp thánh đường sau khi có đùa hộ mệnh này những người có năng lực trong thiên hạ dám ra tay với doanh thừa phong ít nhất cũng giảm đi chín phần hơn nữa c ư ờ n g giả càng lợi hại lại càng biết uy danh của linh tháp chân nhân sẽ lại càng không dám gây phiến toái với hắn đ ấy cho nên sau khi biết được tin tức này hai người phong hướng và đoàn thụy tín đều vui mừng như đ i ê n bởi vì bọn họ biết rõ từ nay về sau hai họa ngầm này đã bị loại bỏ hơn phân nửa rồi ánh mắt của doanh thừa phong khẽ nhúc ních h nói sư tổ ngài nói là từ nay về sau không có người nào tìm tới ta gây phiền t ạ i sao phong hướng nuốt d â u mỉm cười nói đúng vậy nếu lao tổ tông đã lên tiếng lao phu còn muốn nhìn xem có người nào dám làm lao nhân ra ông ta tức giận đi trêu c h ọ c ngươi đột nhiên một tiếng nói to xuất hiện bên ngoài cửa doanh thừa phong của khí đạo tông ở đâu bản nhân khiêu chiến với ngươi tiếng nói này vang vọng cùng chấn động dường như toàn bộ đại sảnh đều lung lay muốn đổ nụ c ư ờ i trên mặt phong hướng lập tức cứng lại ngay sau đó biến thành vẻ vô cùng xấu hổ trong miệng ông ta vừa mới nói bởi vì mối quan hệ với lao tổ linh đạo thánh đường cho nên địa vị của doanh thừa phong đã vững như thái sơn không còn ai dám mượn cớ gây sự nhưng ông ta còn chưa dứt lời đã có người lớn tiếng ồn ào muốn khiêu chiến doanh thừa phong đây là chân chính vẽ mặt đấy gương mặt của phong hướng trở nên đỏ rực ông ta liền xoay người sài bước đi ra ngoài doanh thừa phong và đoàn thụy tín chăm chú nhìn nhau một cái hai người vừa buồn cười vừa tức giận cùng đi ra ngoài chỉ là bọn hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là cường giả phương nào mà dám khiêu chiến hắn vào lúc này trong đại sảnh một vị đại hán trung niên cao lớn gấp đôi người bình thường đang hai tay chống n ạ n h gương mặt tức giận nhìn chằm chằm vào phòng riêng của khí đạo tông phong hướng sải bước đi tới trước mặt vị đại hán cường trắng này tức giận nói các hạ là người phương nào vì sao muốn khiêu chiến môn hạ khí đạo tông ta đại hán kia hung hăng trứng mắt một đôi mắt giống như mắt trâu lồi ra ý ôm ôm nói lao đầu tử tóc trắng này không phải là doanh thừa phong đi ra phong hướng vô cùng tức giận tại khí đạo tông ngoài phương phụ gia ông ta nói một không ai dám nói hai nhưng đại hán đối diện này vừa mở miệng đã gọi ông ta là lao đầu tử và đuổi như rồi bình thường bị y xua đuổi như vậy dĩ nhiên phong hướng phải giận tí mặt cổ tay phong hướng run lên một đạo tinh mang lập tức phóng ra từ giữa c h á n doanh thửa phong hơi nhũ mắt lại đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phong sư tổ ra tay binh khí của phong hướng là một thanh n g u y ễ n kiếm kiếm quang run run phóng thích ra vô số hào quang lốm đa l ố n đốm hào quang này chống chất chen trúc đi về phía đại hán cường trắng kia giống như những con ong độc phải nhắm người mà cán nhưng tên đại hán kia chẳng những không giật mình ngược lại ánh mắt sáng lên liền hô to thú vị thật thú vị y ghệ vòng tay về phía sau lấy binh khí trên lưng ra tuy người này trời sinh tính l ô m ạ n g nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú vừa thấy được kiếm quan g của phong h ư ớ n g y lập tức biết đây là một vị kình địch hùng mạnh vì thế liền sử dụng binh khí binh khí của y là một thanh dịu lớn chỉ có điều nắm ở trong tay hắn cái chuôi dịu lớn này dường như cũng trở nên nhỏ đi tuy nhiên uy năng của dịu lớn vẫn không yếu đi chút nào y nhẹ nhàng vung dịu lên một quần sáng lớn lập tức kích phát ra từ lưỡi dịu chắn ngay trước mặt ý ỉa nhuyễn kiếm của phong hướng khẽ run rẩy vô số quang kiếm đi về từ phía dường như muốn vượt qua quần sáng ngăn trở của dịu lớn đúng lúc này tên đại hán kia đột nhiên q u á t lên một tiếng trói thai lưỡi dịu chuyển động linh hoạt sắc bén lập tức chém thẳng tới phong hướng sắc mặt của phong hướng hơi biến đổi vừa cảm nhận được luồng khí thế m ê n h ông manh liệt kia ông ta lập tức biết gặp phải chuyện chẳng lành thân hình phong h ư ớ n g chợt lóe lên lấy tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau gương mặt của ông ta trở nên đỏ bừng chỉ trong chốc lát đã bị bước lui đối với ông ta mà nói đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất nhưng đại hán kia vẫn không chịu b ô n g tha y tiến lên một bước lưới búa vẫn tiếp tục chém xuống đầu phong h ư ớ n g phong h ư ớ n g bất đắc dĩ tiếp tục rút lui trước tình huống nguy hiểm thậm chí ngay cả một cơ hội hoàn thủ cũng không có trên mặt doanh thừa phong và đoàn thụy tín đều hiện ra vẻ giận dữ bọn họ không hẹn mà cùng phóng làm ộ t luồng khí tức mênh mông giống như rời non lấp biển đẻ tới ánh mắt của đại hán kia ngưng tụ rốt cuộc cũng thu dịu lại nhìn ba người doanh thừa phong y lớn tiếng nói thế nào muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao ta cũng không sợ chương bốn trăm linh sáu ta nói bỏ đi đám người doanh thừa phong liếc nhìn nhau đều có chút dở khóc dở cười gã đại hán này luôn miệng nói không sợ nhưng đôi mắt đó của gã loạn chuyển điên cuồng rõ ràng là rất cảnh giác tựa hồ chỉ cần ba người bọn họ liên thủ cùng lên thì gã sẽ lập tức xoay người bỏ chạy Giờ hơi như vậy bọn họ quả thật là lần đầu tiên gặp sư tổ đây là ai thế doanh thừa phong nhỏ giọng hỏi sắc mặt của phong hướng đỏ hửng vừa nãy lao xuất ra một nguồn đ ấ u khí, còn chưa thăm dò rõ lai lịch của đối phương thì liều lĩnh xuất thủ hành động này hoàn toàn không giống với lao trước đây nhưng đây cũng là sau khi láo r ứ t mất mặt trước mặt doanh thừa phong mới làm ra hành vi manh động lúc này bình tĩnh trở lại trong đầu lọc bỏ một phen không khỏi sắc mặt thay đổi thậm chí cường giả bạch nhân cảnh ở trong thế giới này cũng thuộc nhân vật đứng đầu tuy số người tầng nhất này cũng không ít nhưng ngoại trừ biến thái như doanh thừa phong r a người khác nhất định đều là thanh danh đồn xa chắc hờ hai một đoàn thụy tín nhẹ nhàng tiến lên một bước cũng thấp giọng nói thừa doanh nếu lao phu không có nhớ lầm người này có lẽ là thái hồ hồng hy cương Thái Hồ. đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời không ngờ là cường giả bạch ngân cảnh trong thái hồ chứ không có liên quan với hồ gia dường như là vì để chứng minh suy đoán của lão đoàn thụy tín nói tiếp thanh danh của người này tuy không phải rất văng vội người gặp qua họ cũng không phải rất nhiều nhưng thực lực của họ ở trong cường giả bạch ngân cảnh lại tuyệt đối là số một số hai dừng lại một chút đoàn thụy tín n h ấ p m ô i một cái nói nếu lao phu gặp phải gã sợ cũng là lành ít giữ nhiều lần này doanh thừa phong thật sự có chút kinh ngạc đoàn thụy tín chấp trưởng chấp pháp đường bộ môn quyền lực hùng mạnh nhất ở trong khí đạo tông dựa vào chính là một thân võ đại tu vi tinh xảo của lão nếu chỉ dựa vào thực lực võ đạo mà nói trong k h í đạo tông ngoại trừ phương p h ụ hoàng kim cảnh tông chủ ra đoàn thụy tín chắc chắc chính là người thứ hai nhưng bây giờ không ngờ cả lão cũng nói như vậy vậy chứng tỏ người này quả thật có chỗ hơn người con mắt của hồng hy cương giống như con mắt bò liền c h ợ t nói này rốt cuộc các ngươi có đánh không h ả doanh thừa phong không kìm được cười nói ta và ngươi không oán không thủ tại sao ngươi muốn khiêu chiến ta câu nói này của hắn vừa dứt gạt bỏ phong hướng và đoàn thụy tín qua một bên trực tiếp kéo thủ hận lên người mình tuy đoàn thụy tín khen hồng hy cương tới bước này nhưng doanh thừa phong lại cũng không có sợ hãi bao nhiêu thanh danh vô địch đồng cấp của linh vũ giả cũng không phải nói không càng huống hồ doanh thừa phong còn kiêm tu mật thuật trong tay càng có linh khí siêu phẩm có thể nâng cao huy năng mật thuật hồng hy cương cho dù là hùng mạnh hơn nữa nhưng chỉ dựa vào cảnh giới của gã còn chưa đột phá tới hoàng kim cảnh vậy thì hắn sẽ không sợ hồng hy cương ha to miệng phát ra giọng ầm ầm như sấm nổ vì ai nói không oán không thù với ta thái hồ hồ gia phải chăng là bị ngươi diệt doanh thừa phong lạnh lùng cười nói là do ta diệt lại có thể thế nào chân chính hủy diệt thái hồ hồ gia chính là ác l o n g của văn thiện phong gia nhưng bây giờ văn thiện đã đi rồi tất nhiên hắn cũng sẽ không có chút yếu thế hồng hy cương vung múa cái búa tạ trong tay trên người dâng lên mùi hung hãn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới chém doanh thừa phong thành mạnh vụn phong h ú n g và đoàn thụy tín đều hết sức chăm chú một khi hồng hy cương xuất thủ bọn họ sẽ không ngại thân phận cùng xông lên có lẽ một người đánh không lại gã khờ này nhưng nếu ba người liên thủ tuyệt đối có thể đánh gã ba mẹ cũng không nhận ra nhưng hồng hy cương tuy nhìn tổng thể vô cùng thô lỗ nhưng trên thực tế lại tâm tư tinh tế đặc b i ệ trong là loại có một t sáu vị cường giả bạc ngân cảnh của thái hồ hồ gia hồ khải điển chắc chắn là một cường giả thanh danh to nhất thực lực mạnh nhất hơn nữa được vinh dự có hy vọng thăng tấn hoàng kim cảnh nhất trong hồ gia nhưng trước khi hồ gia đánh trận cuối cùng với doanh thừa phong hồ khải điền lại đột nhiên mất tích mọi người chỉ biết là lúc y đuổi theo kẻ tặc một đi không trở lại tuy người người đều biết y tuyệt đối là lành ít d ữ nhiều nhưng đều lần lượt đoán người này phải t r ă n g chết dưới tay doanh thừa phong nếu hồ khải điền đúng thật là bị doanh thừa phong giết chết vậy cái vị trí vô địch linh vũ giả đồng cấp này hắn đội là cái chắc doanh thừa phong thu nụ cười trên mặt trầm giọng nói hồ khởi điền là quan hệ gì với ngươi hồng hy cương cao giọng nói hồ khởi điền cùng ta lang bạt chiến trường nhiều năm là đồng bào chiến hữu của ta t h â n ý trong mắt của doanh thừa phong dần dần trở nên lạnh hắn chậm rãi nói nói như vậy ngươi là đến báo thủ cho chiến hữu người trong giang hồ thân bất do kỷ câu nói này doanh thừa phong sớm đã biết ở kiếp trước rồi nhưng mãi tới kiếp này mới sâu sắc cảm nhận được sở dĩ hắn tiêu diệt hồ ra đó là vì hồ chính hấn máu r ử a thôn tam h ạ p trước tuy hắn lấy thủ đoạn máu tanh n ổ cỏ tận gốc hồ ra này làm gia tộc này không còn tồn tại nữa nhưng bây giờ lại có người vì chuyện này mà tìm hắn báo thù khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh vô bất đắc dĩ đây phải chăng là có được xem là h oan oan tương báo đến khi nào không hồng hy cương dùng cái búa khổng lồ vô vô lên ngực của mình lại phát ra âm thanh len ken giống như kim thiết giao kích gã ngạo nghễ nói đúng vậy ta là đến báo thù cho chiến hữu ngươi có dám chấp nhận khiêu chiến của ta doanh thừa phong còn chưa trả lời đoàn thụy tín liền bước ra một bước cả giận nói hồng hy cương ngươi cũng là người thanh danh nhiều năm ở cổ chiến trường uy danh hiền hách kinh nghiệm phong phú còn doanh thừa phong mới bước qua bạch ngân cảnh mà thôi ngươi lại khiêu chiến với hắn ha ha tại sao ngươi không khiêu chiến với biện tiền bối hả biện gia viên xa xa ha ha cười nói tiểu quỷ ngươi dám lấy lao phu ra để làm lá chăn à. lao tuy đang cười mắng nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy trong tiếng cười này cũng không có ý tức giận tất cả mọi người đều là thầm kinh ngạc biện gia viên trong bạch ngân cảnh vai vế cao nhất thực lực mạnh nhất thậm chí có danh hiệu bán bộ hoàng kim lão lại không phải người hiền lành gì hôm nay sao tính khí tốt như vậy đoàn thụy tín xoay người không người thật sâu với biện gia viên nói biện thuốc chờ lát nữa cháu sẽ đến thỉnh tội với thuốc mọi người trao đổi ánh mắt lúc này mới bừng tỉnh ngộ chỉ là ở trong lòng bọn họ cũng là b u ồ n b ự c thì r a biện gia viên và khí đạo tông lại có giao tình này nhưng bọn họ lại không biết biện gia viên và khí đạo tông cũng không có qua lại gì chỉ là sinh tử chi giao nhiều năm với thân phụ của đoàn thụy tín mà thôi bây giờ phụ thân của đoàn thụy tín đã qua đời nhiều năm rồi biện gia viên vẫn đối đãi đoàn thụy tín như cháu tất nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này hồng hy cương quay đầu liếc nhìn biện gia viên gã gãy đầu chăm chú suy nghĩ nói ta không có t h ủ với ông ta hơn nữa cũng không đánh lại ông ta tại sao còn phải khiêu chiến với ông ta mọi người đều ngẩn ra liền lập tức mỉm cười tuy mọi người có mặt đều tự cho rằng không sánh bằng biện gia viên nhưng ngoại trừ gã khờ này sợ là cũng không có người thứ hai có thể thẳng thắn nói ra đoàn thụy tín hơi sửng sốt chân mày của lao x i ế t chặt gặp phải nhân vật bình thường dở hơi này ngay cả lão cũng cảm thấy có chút nan giải để doanh thừa phong xuất chiến đó là tuyệt đối không được nhưng nếu lao thay mặt xuất trận lại cũng không có nắm chắc giành phần thắng đừng thấy thanh danh của hồng hy cương thua xa đoàn thụy tín và phong huống nguyên nhân đó là vì gã quanh năm ở trong cổ chiến trường tôi luyện thực lực nếu song phương thật sự giao thủ hắn sợ là thua nhiều t h ắ n g ít doanh thừa phong khẽ lắc đầu hắn thân hình nóng động đã lách qua đoàn thụy t í n chắn phía trước cao giọng nói cánh tay lớn khiêu chiến của người ta nhận ngưu nhãn của hồng hy cương trợt sáng lên được nhìn n h ư t ì n h hưng ơ phấn đó của hắn tựa hồ là tràn đầy ý quyết đấu trận này c h ờ một chút đột nhiên một giọng nói trong trẻo quyến rũ vang lên hứa phu nhân chậm rãi bước vào đại sảnh chỉ là khuôn mặt tao nhã tươi sinh thường ngày của nàng lúc này đã lạnh như băng x ư ơ n g nàng lạnh lưng nhìn hồng huy cương nói hồng huynh huynh xem chỗ này là chỗ nào hồng h c ư ơ n g nháy mắt nói đây là linh đạo thánh đường ồ thì ra hồng huynh còn nhớ ở đây là linh đạo thánh đường à hứa phu nhân cười lạnh một tiếng nói vậy không biết hồng huynh phải trăng nhớ quy tắc của lão tổ tông lập h ạ hồng h c ư ơ n g sửng sốt hồi lâu trên khuôn mặt to của gã gần như to thêm gấp bội so với người bình thường nhất thời d i ệ n ra mồ hôi lạnh doanh thừa phong lớn mày cũng là nhớ tới quy tắc của linh đạo thánh đường ở đây là nghiêm cấm ấu đả đặc biệt là các linh sư đang được hưởng ưu đãi đặc biệt nếu có võ giả khiêu chiến linh sư đó chính là sự nhục nhã đối với giới linh sư sẽ bị tất cả linh sư xem là kẻ địch chung cái này cái này hồng hy cương lắp bắp nói ta không phải muốn khiêu chiến doanh thừa phong ở đây gã dùng tay chỉ ra ngoài nói ta chỉ là hẹn thời gian với hắn mà thôi ừ huynh là võ giả hắn là linh sư trận chiến này công bằng sao hứa phu nhân đắc lý không tha người nói chi bằng huynh và doanh thừa phong so đấu rèn linh khí đi hồng hy cương tức giận nhảy lên nói không được không được ta cả chút lực lượng tinh thần cũng không có làm sao đấu rèn bình khí với hắn doanh thừa phong tuy là một linh vũ giả nhưng suy cho cùng thời gian thăng tấn không dài cho nên hồng hy cương mới nắm chắc phần thắng nhưng nếu nội dung tỷ võ tùy ý sửa đổi hơn nữa còn là có lợi cho linh sư vậy gã chính là có thua không thắng hứa phu nhân lãnh đ ạ m nói hồng huynh đã quên ở đây là linh đạo thánh đường ta nói bỏ đi bốn tử cuối đó của nàng giống như là cây đinh hung hăng cắm vào trong lòng mọi người nhìn hứa phu nhân lúc này sát khí đằng đằng rất nhiều người đều có cảm giác khiếp sợ tuy tu vi của bọn họ chưa chắc sẽ thua hứa phu nhân nhưng chính như nàng nói tất cả người ở thế giới này đều nghe lời nàng hồng hy cương tức giận mặt bỏ bừng lẩm bẩm không công bằng cái này không công bằng công bằng khỏe miệng của hứa phu nhân nhuyết một cái lộ ra nụ cười lạnh k i n h thường chẳng lẽ bây giờ ngươi thách đấu doanh thừa phong chính là công bằng sao hồng hy cương nhất thời á khẩu không nói nên lời chương bốn trăm linh bảy linh tháp chân nhân đám cường giả bạch ngân cảnh có mặt liếc nhìn nhau nói thật trong mắt bọn họ trước giờ không có hai chữ công bằng này thực lực của phe nào hùng hậu hơn nắm đấm của phe đó mạnh hơn thì phe đó đại diện công bằng hồng hy cương tuy cũng không phải linh vũ giả nhưng lang bạt trong cổ chiến trường nhiều năm thanh danh hiển hách đó là dùng vô số thi thể chất thành gã hoàn toàn là một cường giả dựa vào công phu thật sự đạt được danh hiệu vô địch đồng cấp nhưng chính như đoàn thụy tín nói doanh thừa phong chính là một linh vũ giả nhưng vì thời gian tu luyện quá ngắn hầu như không có người xem trọng kết quả trận tỷ đấu này ở trong lòng phần lớn người nếu hai bên thật sự giao thủ khả năng doanh thừa phong bị thua là rất cao chỉ là làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là thái độ của hứa phu nhân đối đãi lại một trời một vực chắc hờ hai một cho đến giờ hứa phu nhân đều là dùng thái độ dịu ra nguyện chuyển nói chuyện không ngờ lúc song phương xung đột lại không chút do dự lựa chọn ủng hộ doanh thừa phong cho dù là không tiếc đắc tội chết hồng hy cương cũng phải tỏ rõ thiên vị với hắn đến đây cuối cùng bọn họ tin rằng doanh thừa phong quả nhiên là hộ pháp linh đạo linh đường bằng không hứa phu nhân cũng sẽ không làm tuyệt đối như vậy sắc mặt của hồng hy cương trương đỏ gã kịch liệt thở hồn hện cây búa tạ trong tay run bần bật nhưng trong linh đạo thánh đường đối mặt hứa phu nhân bất luận thế nào gã cũng không dám chém ra doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn ngậm cười nhìn cảnh tượng này mượn uy thế của linh đạo thánh đường để uy hiếp một vị cường giả bạch ngân cảnh đình đình chuyện này chính là khá hiếm thấy nhưng lúc này một nguồn khí kinh khủng lại đột nhiên xông ra trong đại sảnh không có ai biết nguồn khí này là đến từ đâu Cũng trong số người mà hắn từng thấy qua nếu lấy võ lực mà luận tất nhiên là lấy hai vị vi tôn vũ lao và tể thiên lao tổ ngay cả ở trước mặt hai người bọn họ doanh thừa phong cũng chưa từng cảm nhận được uy lực cực lớn như vậy nếu thật sự so sánh trong thế giới dưới lòng đất ngày xưa lúc mới gặp ác long đầu ảnh cảm giác run giấy mà hắn có được ngược lại kém hơn lần này mấy phần nhưng theo lời nói về linh hồn của tháp truyền thừa con ác long đầu ảnh đó cần nằm tên cường nhân tử kim cảnh mới có thể đối phó người có loại nguồn khí hung manh này thực lực chẳng phải đã ngang bằng với con ác long đầu ảnh đáng sợ đó sao vừa nghĩ tới sức chiến đấu vốn có của con ác long đó doanh thừa phong cũng có chút không rét mà run đây chính là thứ kinh khủng ngay cả cường giả tử kim cảnh tề thiên láo tổ cũng sợ xoay người mà chạy hứa phu nhân túi đầu k h ẽ chào nói cung nên lão tổ tông đám người trong đại sảnh đầu tiên là s ử n sốt liền sau đó bừng tỉnh lộ có thể phóng ra mùi khí k i n h khủng và bá đạo như vậy cũng duy nhất có vị chân nhân linh thắp trong truyền thuyết cung nên tiền bối giọng nói cao thấp không đều phát ra từ trong miệng đáng người sau khi cảm nhận được mùi khí cường đại này tất cả mọi người đều là cam tâm tình nguyện hành lễ cung hầu linh đạo thế gia chính là thế giới tôn sùng thực lực ở đây nếu có thể áp đảo tất cả thực lực vậy thì có thể giành được tôn trọng tương xứng với thực lực một giọng nói xa xăm sâu sắc dường như là đến từ thiên ngoại vang lên trong đại sảnh doanh thừa phong ngươi chính là bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của gã giọng nói này vừa ra t h ầ n s ắ c trên mặt mọi người đều trở nên cổ quái ban đầu bọn họ còn cho rằng chân nhân linh tháp ra mặt là làm chỗ r ử a cho doanh thừa phong để trừng phạt hồng hy cương nhưng không ngờ câu nói đầu tiên của lão nhân ra ông lại là lời này nghe khẩu khí của lão tựa hồ còn hy vọng doanh thừa phong có thể ứng chiến doanh thừa phong hơi sửng sốt những người khác có thể nghe ra thứ này tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ hai hàng chân mày đột nhiên dâng ư lên doanh thừa phong cất cao giọng nói v ạ n bối bằng lòng t ố t có chút hào khí ha ha nếu cả khiêu chiến của đồng cấp cũng không dám nhận thì làm sao có tư cách làm hộ pháp bảo tọa của linh đạo thánh đường ta tiếng cười của chân nhân linh tháp âm âm vang lên nói đi đi sắp xếp hai người bọn họ tỷ đấu một trận để bọn họ biết hộ pháp linh đạo thánh đường ta là cường đại thế nào dạ hứa phu nhân cung kinh đáp lời mà sát mặt của hồng hy cương và đám cường giả bạch ngân cảnh có mặt lại t r ợ biến tuy doanh thừa phong và hồng hy cương hai người chưa từng giao thủ nhưng nghe khẩu khí của lão nhân ra ống tựa hồ là rất xem trọng doanh thừa phong chẳng lẽ thằng nhóc vừa thăng tấn bạch ngân cảnh không ngờ còn cường đại và lợi hại hơn hồng hy cương trong lòng của hứa phu nhân tất nhiên cũng có nghi vấn này nhưng nàng càng tin tưởng chân nhân linh t h ấ p hơn vì trong suy nghĩ của tất cả những người linh đạo thánh đường chân nhân linh t h ấ p là đệ nhất thiên hạ là cường giả tuyệt đại tuyệt đối không thể sai lầm nàng khẽ gật đầu hành lễ với mọi người nói các vị lao tổ tông đã ban xuống pháp chỉ giao dịch chiều nay sẽ tạm thời gác lại sau xin các vị rời bước đến tầng thứ bảy linh tháp để chứng kiến trận chiến hôm nay nhé được nếu hứa phu nhân có lời mời bọn ta cung kính chi bằng tuân mệnh biện gia viên ha ha cười nói trước mọi người lần lượt tán đồng theo trong mắt một số người thậm chí còn toát ra thần sắc cực kỳ chờ đợi đối với người tầng lớp như bọn họ mà nói đổi bảo vật tuy quan trọng nhưng nếu có thể nhìn thấy quyết đấu công bằng của cường giả đồng cấp cũng là nhận được ít lợi không nhỏ Đặc biệt là đối cường biệt với một là số nhìn bộ dạng nghi hoặc của gã mọi người đều mỉm cười có mấy người nếm qua khổ đắng ở cổ chiến trường càng là bật cười tại chỗ doanh thừa phong đào mắt thầm nói thì ra người này lại không biết chuyện này nhưng nếu gã biết trước chuyện này thì chưa chắc có gan đến khiêu chiến mình hứa phu nhân không kìm được cười nói các vị mời có địa vị cực cao trong linh đạo thánh đường hơn nữa lần này còn phụng lệnh của lão tổ tông hình sự thì càng một đường thông suốt không trở ngại dẫn mấy chục người đi lên tầng trên linh tháp lần này bọn họ cũng không có ngồi tiểu mật thất giống như thang máy mà là dưới dẫn dắt của hứa phu nhân bước bộ đi cũng không biết có phải cố ý không lần này theo đến lại đều là cường giả bạch ngân cảnh võ giả thanh đồng cảnh và linh sư tất nhiên là không đủ tư cách xem trận đại chiến này nhưng cường giả hoàng kim cảnh cũng giống như trước đó đã hẹn cả một người cũng không thấy xuất hiện điều này làm người ta lòng sinh nghi ngờ đ ỗ n g nhiên hứa phu nhân dẫn đầu dừng bước lại ở đầu hành lang tầng thứ nhất nàng túi trào thật sâu nói thất trưởng lão v ạ n bối p h ụ n g lệnh l a o tổ tông dẫn doanh thừa phong và hồng hy cương hai người đến lôi đài tỷ đấu mọi người liếc nhìn nhau đều có chút kinh ngạc vì trước mặt bọn họ chống không không chính ó bóng dáng người nào. c ngay lúc này bọn họ cảm thấy trước mặt hoa mắt một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ đây là lao đạo nhân ba mắt trong đôi mắt của lão lóe động hàn quang làm người ta k h i ế p đảm bị ánh mắt của lão nhìn cho dù là siêu cấp cường giả như biện gia viên cũng túi mắt không dám nhìn thẳng doanh thừa phong càng là trong lòng sợ hãi cuối cùng hắn biết rõ tại sao linh đạo thánh đường có uy thế hiển hách như vậy rồi đây cũng không chỉ vì chân nhân linh tháp tọa trấn mà là vì số lượng và chất lượng cao thủ trong linh đạo thánh đường vượt xa môn phái và thế gia khác hứa phu nhân gọi vị lão giả này là thất trưởng lão chứng tỏ trên lào ít nhất còn có sáu người thân phận tương đương lúc doanh thừa phong sử dụng thần lực thăm dò chỉ có thể thấy được một vòng ánh sáng nồng đậm trên người thất trưởng lão này cương liệt của chùm ánh sáng này tuyệt đối vượt xa cảnh giới bạch ngân nhưng hắn lại không thể phán đoán ra dưới chùm ánh sáng này rốt cuộc là hoàng kim cảnh hay là tử kim cảnh tình huống như vậy hắn chính là lần đầu tiên gặp bởi vậy có thể thấy hiệu quả tu luyện mật thuật của linh đạo thánh đường có chỗ độc đáo nhưng bất luận lão là hoàng kim cảnh hay là tử kim cảnh cường đại hơn nữa tựa hồ đều không có khác biệt bao nhiêu bởi vì cho dù là bảy vị cường giả hoàng kim cảnh cũng là một nguồn lực lượng cường đại có thể càn quét thiên hạ thất trưởng lão chậm rãi gật đầu nói lão phu đã nhận được pháp chỉ chân nhân hai người các ngươi lão dùng tay chỉ doanh thừa phong và hồng hy cương nói theo lão phu đi lão tuy là lần đầu tiên gặp những người này nhưng biểu hiện của doanh thừa phong và hồng hy cương thật sự là quá rõ ràng một người thanh niên chưa tới hai mươi trộn lẫn trong một đám người trung lão niên tất nhiên liếc mắt thì có thể phân biệt ra còn hồng hy cương càng không cần nói thể hình của gã như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện tìm được người thứ hai chính vì có đặc điểm rõ rệt như vậy cho nên thất trưởng lão mới có thể liếc cái đã nhận ra hai người cung kính đáp một tiếng chỉnh tề đi theo sau đừng thấy hồng hy cương vẻ mặt thô lỗ khí thế như hổ nhưng trước mặt cường giả tuyệt đối gã chính là con tiểu miêu ngoan ngoãn tầng thứ bảy cũng rất lớn nhưng rõ ràng nhất lại là tòa lôi đài cực lớn tòa lôi đài này tựa hồ chiếm cả một nửa địa bàn tầng thứ bảy thất trưởng lão trầm giọng nói hai người các ngươi đi lên tỷ đấu đi quy tắc rất đơn giản chỉ cần có thể đánh đối phương ngã xuống cũng không còn sức đánh trả nữa hoặc có thể dồn đối phương vào chỗ chết đều được trong lòng của phong hướng và đoàn thụy tín hơi rét người này không ngờ bảo hai người họ quyết đấu sinh tử con mắt của hồng hy cương sáng lên gã hung tợn cười một tiếng nói doanh thừa phong lần này chính là ngày chết của ngươi ban đầu sau khi gã nghe thấy doanh thừa phong đã trở thành hộ pháp linh đạo thánh đường vẫn lòng có kiên kỵ nhưng bây giờ lên lôi đ à i rồi liền lập tức ném bỏ lòng kiên kỵ này cũng coi là một hạng người quả cảm độc tuyệt doanh thừa phong khẽ mỉm cười nụ cười sáng lán trên mặt và cười gần của đối phương hình thành một đôi tương phản rõ rệt sau đó hắn chậm rãi nói hồng huynh Kiến t h ứ c của h u y n h h c ẳ n g lẽ c ò n cao m i n h hơn chân nhân sao? Chương sao? 408, toàn lực ứng phó con mắt của hồng hy cương nhấp nháy một cái thật mạnh gã tức giận nói nói hiệu nói vượng ta nói vậy khi nào gã vừa n ã y đích thân thể nghiệm qua uy áp của chân nhân linh pháp phóng ra tất nhiên biết chút tu vi này của mình ở trong mắt nhân ra căn bản chính là như con kiến không thể nghi ngờ cho nên căn bản không dám thừa nhận có ý niệm này doanh thừa phong đang mỉm cười chỉ là nụ cười này ở trong mắt của hồng hy cương lại là đáng ghét như vậy ha ha chân nhân vừa nay nói rồi để doanh mộ xuất thủ giáo hấn các hạ một trận để thế nhân biết hộ pháp linh đạo thánh đường có bản lĩnh cỡ nào doanh t h ừ a phong như cười như không nói nếu chân nhân nói như vậy vậy chính là nhận định các hạ không phải là kẻ địch của ta thế nào các hạ không nhận ra lời nói của chân nhân sao chắc hờ hai một hồng hy cương nhất thời cứng họng l u lưỡi chân nhân linh tháp quả thật từng nói những lời này gã ở cổ chiến trường chém giết nhiều năm cả người thực lực dũng mãnh ở trong mắt cường giả bạch ngân cảnh ngoại trừ biện gia viên làm thế nào cũng không thể tấn thăng tới hoàng kim cảnh gia cũng không có người có thể làm gã túi đầu xưng ơ thần cho nên gã quả quyết sẽ không tin mà tiểu tử vừa tiến cấp bạch ngân cảnh không lâu có thể thắng được gã cho dù một vị linh vũ giả hiệu xưng vô địch đồng cấp cường đại gã cũng tuyệt đối không kỵ ý hít sâu một hơi hồng hy cương lại lập tức bình tĩnh trở lại gã trầm giọng nói chân nhân quả thật có nói nhưng các hạ chớ quên nguyên do giành thắng lợi trong cuộc chiến rất nhiều chính như lúc này búa tạ trong tay hơi run gã đột nhiên quất lên xem búa trước đó gã vẫn đang nói chuyện hình như có ý tiếp tục thăm dò doanh thừa phong nhưng trong nháy mắt đã giơ cao búa tạ bổ xuống đầu tiếng gió lăng liệt giống như lưới đao chém tới doanh thừa phong sức mạnh và tốc độ của một búa này đã tăng vọt tới mức khó mà hình dung nhưng doanh thừa phong đối với cái này lại không chút hoang mang hắn cũng không có bị biểu tình của đối phương đánh lửa ngược lại giống như sớm đã biết động tác này sớm đã làm xong chuẩn bị d ơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái vào sau lưng một đường hàn quang nhất thời sông lên trời trường kiếm hàn băng chợt vơ ụ tờ tờ khỏi vỏ trong không trung vẽ ra một đường ánh sáng như tia chớp đâm tới tròng mắt to hơn người bình thường rất nhiều của hồng hy cương hồng hy cương người này không chỉ sức lực to lớn công pháp tu luyện càng là mình đồng ra sát đao kiếm bất nhập hơn nữa cộng thêm trên người mặc y giáp kỳ đặc vừa nhìn thì biết cũng không phải vật bình thường cho nên năng lực phòng ngự bản thân gã khá mạnh cho dù là linh binh bạch ngân cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể xuyên thấu linh g i á c tổn thương cơ thể nhưng lúc đối mặt kiếm qua do doanh thừa phong không chế gã lại không thể không đề phòng cơ thể s ô n g lên trước đột nhiên đứng yên lại giống như một sợi dây thừng vô hình trói chặt gã làm cơ thể gã cứng đờ ngay tại chỗ đồng thời cái búa tạ bổ tới đó lật một cái ở trước mặt lại biến thành một tấm chắn loai sáng、Cách. sau một tiếng nổ vang kiếm quang trường kiếm hàn băng biến hóa nhất thời bay ngược ra còn cơ thể của hồng hy cương cũng hơi rung động một chút nhưng biên độ rung động cũng không lớn nếu đám người có mặt không phải cường giả bạch ngân cảnh sợ là hoàn toàn không thể nhận ra nhanh thật nhanh thật nhỉ mấy giọng nói khe khe vang lên sắc mặt của mọi người hơi biến trao đổi ánh mắt kinh hãi qua nhau tuy đều biết thanh danh vô địch đồng cấp của linh vũ giả đó cũng biết linh vũ giả giỏi nhất chính là khống chế thần binh linh vũ lấy tốc độ cực nhanh phóng ra thần binh chém kẻ thù dưới lưới đao sắc bén nhưng những cường giả bạch ngân cảnh này tuy kiến thức rộng rãi hơn nữa trong đó cũng có bộ phận linh vũ giả từng thấy qua cùng cảnh giới phóng ra thần binh nhưng trong trí nhớ của bọn họ có thể sánh với đường kiếm quang này lại là cực kỳ hiếm thấy doanh thừa phong tiểu tử này vừa tiến cấp bạch ngân cảnh thì làm sao có thể khống chế kiếm quang nhanh như vậy sắc mặt của hồng hy cương vẫn ngưng trọng người khác không biết nhưng gã lại rất rõ uy lực của một kiếm lúc nãy không ngờ là lớn như vậy kỳ thật thần binh linh vũ trên cơ bản đều là lấy tốc độ tăng trưởng mà nổi tiếng gần xa nhưng tốc độ siêu nhanh kèm theo chính là sức lực siêu mạnh sức mạnh của trường kiếm hàn băng trước đây cũng không lớn gã dùng đầu đũa đập một cái lòng tràn đầy cho rằng có thể dễ dàng đánh bay không ngờ uy năng của một kiếm này lại hùng mạnh như vậy rất khó có thể chống đỡ nếu không phải thực lực của gã xuất chúng đũa tạ trong tay dày c h ặ t giống như tấm thuẫn chỉ sợ sẽ phải xấu hổ dưới một kiếm này đôi mắt của doanh thừa phong mở mở tòa sảng hắn sớm đã có chuẩn bị vừa thấy hồng hy cương triển khai hắn lập tức vội phát kiếm thanh trưởng kiếm này không chỉ có chứa linh khí n ữ a hỡn có tương quan với hơi thở của hắn cho nên lúc hắn tâm niệm vừa động đoạn tầng điệp ra bá pháp đã hoàn thành tầng thứ nhất hơn nữa thoát khỏi vỏ kiếm mạnh mẽ đánh hồng hy cương không kịp trở tay chỉ là ở tình huống này hồng hy cương lại vẫn có thể phản ứng kịp hơn nữa làm ra hành động chính xác nhất đoạn tầng điệp ra bí pháp lại dễ dàng bị người ta phá bỏ như vậy thời khắc này doanh thừa phong đã hiểu người này quả nhiên là nhân vật lợi hại nhất trong cường giả bạch ngân cảnh đã từng gặp một kiếm một búa lần đầu giao phong kết quả là kiếm bay búa bất động tựa hồ hồng hy cương chiếm thượng phong thiên đại nhưng mà chỉ là ngay sau đó trường kiếm hàn băng bị đánh bay vào không trung đó lại động đậy kiếm quăng cũng chợt l o e qua đã xuất hiện sau lưng đại hán vạm vỡ đó dường như là đường kiếm quăng này vốn đã ở chỗ này trường kiếm hàn băng có thuộc tính băng lánh và sắp bén nhưng dưới tốc độ nhanh như vậy hai thuộc tính này tựa hồ đã không thể phát huy ra tác dụng gì chỉ dựa vào tốc độ không thể so sánh này thì đã đủ bù đắp tất cả đám người đứng ngoài xem chỉ cảm thấy hoa mắt một kiếm mới đã đâm ra bọn họ không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh đều tự lẩm bẩm trong lòng nếu trong trường hợp đó mình sẽ làm thế nào tuy rất nhiều người cảm thấy là hề b ả i và tuyệt vọng bọn họ tự hỏi lòng Cho dù có thể dù trốn nhưng chính ngay lúc này hồng hy cương lại quỷ dị lùi lại một bước búa tạ trong tay gã đột nhiên bổ xuống giống như là biết trước chắn lên đường đi của trường kiếm hàn băng tiếng kim loại dao kích lại vang lên trường kiếm hàn băng lại lần nữa bị đánh bay sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến một kiếm này đã kiệt lực nhưng phản ứng và tốc độ của của hồng hy cương lại đạt tới một bước nhìn thấu tất cả mạnh mẽ chặn trước một kiếm này của h ắ n kinh nghiệm chiến đấu của người này phong phú dị thường một đao này giống như bốc thần ảo diệu tới cực đỉnh doanh thừa phong biết chỉ dựa vào tầng thứ nhất của đoạn tầng điệp ra bí pháp thì không thể thắng được gã vừa vây tay trường kiếm hàn băng lượn mấy vòng trong không trung bay vào trong tay của hắn ánh mắt ngưng trọng trên trường kiếm trong lòng của doanh thừa phong rất là đau đớn tuy trường kiếm cũng không có n ứ c nhưng hắn lại biết sau hai lần giao kích này phần bên trong của trường kiếm đã có chút dấu vết dạn mơ hồ nếu tiếp tục chiến đấu như vậy nhiều nhất đập chúng thêm hơn mười lần nữa thanh linh khí siêu phẩm này phải hủy trong tay hắn khoe miệng khẽ nhuyết động một cái trong lòng hắn không tránh có chút hối hận mình chính là quá tự ngạo rồi quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi đũa tạ trong tay hồng hy cương tuy không phải linh khí siêu phàm nhưng tuyệt đối là h u n g binh cấp ngân bạch cực phẩm hiếm thấy mà trường kiếm hàn băng tuy có khí linh nhưng bản chất lại chỉ có cấp hát thiết m à t h ô i có thể giới đập nhau hai lần vẫn còn hoàn hảo đã là công lao lớn của khí linh rồi vụ hồng hy cương thu đua đứng vững cao giọng nói này binh khí của các hạ không được có thể đổi b i n h khí khác để đánh song phương giao thủ hai lần đối với chỗ ưu khuyết hai bên đều lòng biết dạ rõ nếu ở đây là cổ chiến trường hồng hy cương nhất định sẽ không nói hai lời thì rết thẳng tới thừa dịp người yếu thế lấy mạng chính là pháp tắc sinh tồn của cổ chiến trường nhưng trên lôi đài này gã lại không dám tuyệt tình như vậy một khi chiếm thượng phong gã thoải mái cho phép doanh thừa phong đổi binh khí chỉ là sau khi nghe xong câu nói này của gã trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái doanh thừa phong chính là linh vũ giả binh khí mà hắn sử dụng chính là thần binh linh vũ vật này cực kỳ hiếm có có thể có được một món đã là chuyện khá khó khăn ở đâu còn có thể tùy tiện đ ổ i doanh thừa phong c h ầ m c h ầ m nhìn đối phương c h ậ t cười nói đa tạo ý tốt của các hạ nhưng chỉ dựa vào kiếm này thắng các hạ đã đủ rồi ba chữ cuối cùng của hắn giống như xông ra từ k h ẽ răng làm người ta kinh hồn bạt vía nhưng chân chính làm người ta kinh ngạc là từ trên người hắn xông ra một nguồn khí mênh mông dường như khác hẳn với trước đây nguồn khí này tràn đầy cảm giác nguy cơ c ư ờ n g liệt sắc mặt của hồng hy cương hơi biến gã cũng không quan tâm gì nữa búa tạ trong tay hóa thành một đường quang hoa cực lớn vung bổ tới doanh thừa phong gã có một loại cảm giác kinh khủng như vậy đó chính là nếu đợi doanh thừa phong hoàn thành điều động linh lực trận chiến này lành ít giữ nhiều cho nên lúc doanh thừa phong phóng ra tuyệt nghệ gã ra tay trước muốn làm doanh thừa phong mệt mỏi chống cự cuối cùng sắp thành lại bại nhưng doanh thừa phong đối với búa quang phóng ra trước mắt làm như không thấy trên mặt hắn mang ý cười lạnh lùng toàn tâm toàn ý điều động chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể dưới bao phủ của búa quang cương đại tinh khí thần của hắn trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh cao toàn lực kích phát tiềm lực trong cơ thể một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện trên trường kiếm hàn băng đây là khí linh nghe thấy gió thi động đồng thời cống hiến ra sức lực của mình trong nháy mắt chính là trong dây khắc nháy mắt này lực lượng tinh thần c u ố n chặt trên trường kiếm hàn băng đã hơn bốn đường đoạn tầng điệp r a bí pháp tầng ba một đường ánh sáng đột nhiên phóng ra lan tỏa trước chán của doanh thừa phong đây là một đường ánh sáng có thể tiêu diệt tất cả nó giống như mặt trời trên trời xua tan bóng tối chiếu sáng cả tầng thứ bảy linh tháp chương bốn trăm linh chín một kiếm nhất đ ị c h một đường sáng xuất hiện trước mặt mọi người nhưng còn chưa đợi bọn họ nhìn rõ trong ánh sáng đó rốt cuộc gần chứa thứ gì đường sáng này đã biến mất nó giống như đột ngột xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất thần kỳ trong tầm mắt mọi người tiếp sau đó mọi thứ trên thế giới này tựa hồ bắt đầu trở nên tối mờ đ ú a quang cực lớn mà hồng hy cương vung múa ra cũng không thấy nhưng đường đúa quang này cũng không có biến mất mà là tàn loạn nó bị một đường sáng bất khả tư nghị đánh thành mảnh vụn cũng không khôi phục lại ẩm kèm theo tiếng giống của hồng hy cương cơ thể của gã giống như bị một chiếc xe trọng tải nặng đâm thẳng vào bay ra xa ngay sau đó cơ thể của gã nặng nề rơi lên chỗ mép lôi đài cả người gần như có gần một phần ba treo lơ lưỡng bên ngoài doanh thừa phong kinh ngạc nhìn một kiếm này của hắn chính là toàn là sắc cơ không có lưu lại nữa chút đường sống sau khi kiếm quang đánh tan búa quang của gã trực tiếp đánh lên cái đầu to của gã nhưng phản ứng của hồng hy cương rất nhanh hầu như không gì sánh nổi đầu của gã trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giống như con r ù a rút vào trong lòng ngực dây khắc này gã giống như người không đầu quỷ dị khó lường tuy doanh thừa phong cũng không có do dự khống chế trường kiếm hàn băng đâm xuống chắc hờ hai một tốc độ của kiếm quang có nhanh bao nhiêu sức mạnh có to cỡ nào tốc độ và sức mạnh là tuyệt đối quan hệ tỷ lệ thuận doanh t h ừ a phong tự tin cho dù là hồ khải điền ngày xưa mặc bộ linh khí đặc biệt đó trúng một kiếm này ở ngực sợ cũng là lành ít giữ nhiều bị mất mạng nhưng người này sau khi mạnh mẽ trúng một kiếm này lại không hề như hắn muốn bỏ mạng tại đây mà chỉ lảo đảo bay ngược lại tuy hơi thở của gã đã bất thình lình giảm xuống rất nhiều rõ ràng là bị trọng thương nhưng lại tuyệt không phải trí mạng thực lực của người này mạnh tuyệt đối hơn cả hồ khải điền và bộ linh giáp trên người gã cũng tuyệt không phải vật bình thường lúc này ở trong đầu chợ t h o á n hiện doanh thửa phong hừ lạnh một tiếng ngón tay vừa điểm trường kiếm hàn băng lại phóng ra hàn quang nồng đậm nhưng chính g i â y k h ắ c này hồng hy cương đột nhiên há hốc miệng hô to ta chịu thua doanh thửa phong hơi sửng sốt trong lòng sát cơ cuồn cuộn nhưng một kiếm này lại bất luận thế nào cũng không đâm ra được nếu đây là chỗ không có người hoặc xung quanh vây xem chiến là những tiểu nhân vật d â u ria không quan trọng tuyệt đối hắn sẽ không do dự lấy cái mạng này nhưng ở đây là linh tháp hơn nữa trong tháp còn có một vị chân nhân linh tháp cao thâm khó lường không rõ lai lịch cho dù là thất trưởng lão đốc chiến cũng là một vị cường g i ả bất thế xuất doanh t h ừ a phong cho dù là cuồng ngạo nữa cũng tuyệt đối không dám trước mặt bọn họ tùy ý làm b ậ y hồng hy cương thở dài một hơi kho khan một tiếng t ừ trong miệng gã lại phun ra một cục máu b ầ m ở trước mặt gã linh giáp không biết tên đó càng xẹp xuống một khối to tuy linh giáp này đã thành bán phế phẩm nhưng lại trong lúc nguy cấp cứu gã một mạng lòng còn sợ hãi nhìn linh giáp hồng hy cương từ tận đáy lòng nói doanh huynh đệ t hảo công phu hồng mộ phục rồi doanh thừa phong hơi sửng sốt đôi mắt sáng ngời nhìn gã chậm giọng nói hồng huynh huynh không muốn báo thủ cho hồ khải điển hồng hy cương lắc lắc cái đầu to nói ta đã vì ý xuất thủ một lần rồi hơn nữa là toàn lực ứng phó không hề d i ấ u dếm nhưng vẫn bị huynh đánh bại sau này đương nhiên sẽ không tìm huynh báo thủ nữa câu nói này của gã nói rất tự nhiên không có chút do dự khoe miệng của doanh thừa phong nhuếch lên một cái nhìn ánh mắt chân thật và trong suốt đó của gã t i đầu đầu, nhưng sau khi hồng hy cương toàn lực ứng phó đánh xong một trận tự động rút lui hành vi này thật sự làm người ta khó mà tưởng tượng mí mắt của thất trưởng lao cuối cùng đ ộ n g một cái vừa nãy hai người đó trên lôi đài đánh khá kịch liệt nhưng lão không có chút hứng thú mãi tới lúc này mới c h ậ m giọng nói nếu tỷ đầu đã kết thúc thì hai người đi đi dạ doanh t h ừ a phong và hồng hy cương đồng thời hành lẽ đáp dạ đối mặt vị lao nhân thâm sâu khó lường này hai người bọn họ không có gan lượng làm trái mọi người nhìn nhau đều nhìn thấy thần sắc phức tạp trong mắt lẫn nhau đặc biệt là trong đó có những người càng là tâm tàn như chết thấp lạc dị thường trong lòng bọn họ vốn còn có chút ý niệm không thực tế nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy trận chiến này nhất thời đánh tan ý niệm này doanh thừa phong không ngờ hắn có thực lực hùng hậu này loại lực lượng này có lẽ không thể uy hiếp được cường giả hoàng kim cảnh nhưng lúc đối mặt cường giả bạch ngân cảnh lại tuyệt đối là càng quét tất cả khắp nơi đều tan tác cho dù là biện gia viên danh hiệu bán bộ hoàng kim cũng là vẻ mặt ngưng trọng vì cả lão cũng không dám nói dưới kiếm quang cường đại như vậy có thể bảo toàn bản thân có lẽ nếu lao thi triển thủ đoạn cuối cùng có thể l i ề u một phen lưỡng bại câu thương với đối phương nhưng muốn không chút tổn thương toàn thắng đối thủ vậy thì tuyệt không thể hứa phu nhân để ý đến biểu tình của mọi người trên mặt nàng toát ra ý cười n h ạ t nhạt lúc này cuối cùng nàng hiểu lương khổ dụng tâm của lao tổ tông kỳ thật vừa nãy ở trong đại s ả n h còn có một vị cường giả hoàng kim cảnh an tọa trong phòng riêng mà chưa có lộ mặt nhưng đối mặt sự kiện long trọng như vậy cho dù là cường giả đẳng cấp cũng phải động tâm xem chiến mới phải nhưng người này vẫn ngồi yên bàng quan không chút động tâm hứa phu nhân lúc đầu còn có chút n g h i hoặc nhưng bây giờ đã rõ nhất định là lao tổ tông động tay chân làm vị cường giả hoàng kim cảnh không dám tùy tiện đi sau khi doanh thừa phong ở trên lôi đài biểu hiện ra thực lực cường đại có thể đè áp kẻ địch đồng cấp những cường giả bạch ngân cảnh này cũng không dám d ơ móng nuốt với hắn tuy thực lực của hắn vẫn không thể trói buộc và chấn nhiếp cường giả hoàng kim cảnh nhưng đối với cường giả bạch ngân cảnh mà nói thì đủ rồi thứ này về sau doanh thừa phong sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức dù sao lòng người là tham lam dưới thôi thúc của dục vọng tuyệt đối danh hiệu hộ pháp linh đạo thánh đường cũng chưa chắc có thể hữu dụng thất trưởng lão thiếp thân cáo tử hứa phu nhân thi lễ thật sâu với lão đạo nhân mắt tam giác cung kính nói trên mặt của thất trưởng lão lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy nói tiểu tử đó rất giỏi bồi dưỡng cho tốt sau này thành tựu vô hạn dạ hứa phu nhân cung kính đáp một tiếng tất cả mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn doanh thừa phong trẻ tuổi như vậy có thể làm tới bạch ngân cảnh chân chính vô địch vậy sau này hắn tu vi tăng vọt sẽ có uy năng kinh khủng thế nào sau đó hứa phu nhân trở về đại sảnh lúc này trong đại sảnh lại thêm hơn mười vị cường giả bạch ngân cảnh kỳ thật đại đa số võ sư thanh đồng cảnh và linh sư cũng được phép vào đại sảnh này nhưng bọn họ tự biết thân phận cho nên sau khi vào đều trốn trong phòng riêng của mình hoặc trong góc không dám ra ngoài bắt chuyện với những cường giả bạch ngân cảnh đây chính là thế giới linh đạo cấp bậc nghiêm ngặt không có đủ thực lực đi tới đâu cũng sẽ làm người ta xem thường những cường giả bạch ngân cảnh mới đến này sớm đã nghe được chuyện này từ trong miệng của đệ tử hoặc bạn bè của mình bọn họ phần lớn là tiếc nuối không thôi nếu sớm biết ở đây sẽ xảy ra xung đột phân khích như vậy vậy bọn họ sẽ không nên lãng phí dưới tầng hầm không ngờ chút liên tiếp chốc lát lại bỏ lỡ trò hay này nhưng theo trở về của đám người biện gia viên những người này lập tức tiến lên n ê n đón nhỏ giọng hỏi bằng hữu chuyện này mỗi một cường giả bạch ngân cảnh đều có thể tìm được hai ba hảo hữu ở đây cho nên hỏi thăm rõ ràng hết sức dễ dàng chỉ là sau khi bọn họ nghe nói doanh thừa phong đại phát thần uy dễ dàng đánh bại hồng hy cương sắc mặt mỗi người đều biến doanh thừa phong tiểu tử vừa tấn thăng không bao lâu này lại thật sự đánh bại cường giả bạch ngân cảnh lâu đời thanh danh vang dội trong cổ chiến trương như hồng hy cương loại chuyện này bọn họ nghĩ quả thật là không thể tin nổi chỉ là lúc mọi người đều nói như vậy một người ta cũng phải tin trong nhất thời tất cả ánh mắt nhìn về phía phòng riêng của khí đạo tông đều trở nên kinh hãi trong dương doanh thừa phong cảm kích nói hứa phu nhân đa tại trượng nghĩa c h ấ p ngôn b ê n vực lẽ phải của bà hứa phu nhân h é miệng mỉm cười nói doanh huynh khách khí rồi đừng quên thân phận bây giờ của huynh chính là hộ pháp của linh đạo thánh đường thiếp thân thiên vị ngài cũng là nên doanh thừa phong cười khổ một tiếng vẫn là gật đầu nói bất luận thế nào văn bối cũng phải đa t ạ hứa phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu đột nhiên áp thấp r ộ n g nói doanh huynh trong bảo dương màu màu vàng giao dịch hôm nay sẽ có một lô bổ thiên thạch vật này có lẽ có ích cho huynh huynh phải nắm bắt cơ hội bổ thiên thạch sắc mặt của phong hướng và đoàn thụy tín đồng thời biến sắc người đằng t r ư ớ c càng là kinh hô hứa phu nhân lần này sao có thể xuất hiện bảo vật như vậy bổ thiên thạch chính là một trong những bảo vật thần bí nhất trong thiên hạ vật này chỉ có một công năng đó chính là trợ giúp nâng cao dung luyện linh khí nhưng loại nâng cao này cũng không có đơn giản như gia tăng một loại thuộc tính nào đó mà là trực tiếp nâng cao bản chất của linh khí để linh khí có thể tương dung với tài liệu khác có tiềm năng phát triển lớn hơn nữa hứa phu nhân mỉm cười nói việc này thiếp thân cũng không biết rõ cũng không biết là vị nào phát hiện vật này nhờ chúng ta xử lý rút trên mặt nàng tuy là ý cười nhưng đám người doanh thừa phong đối với chuyện này nữa chứ cũng không tin bảo vật chân quý như vậy chỉ có kẻ ngốc mới lấy ra trao đổi với người ta tâm niệm v ừ a chuyển doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối mời ngài thay vãn bối đa tạ l a o tổ tông chiếu cố ân này đức này vãn bối suốt đời không quên hắn đã có thể khẳng định món bảo vật này nhất định là do linh đạo thánh đường đưa ra bảo dương màu vàng cả nơi bày đặt cũng nói cho hắn biết nếu còn không biết là tay chân của linh đạo thánh đường vậy quả thật là quá ngốc rồi hứa phu nhân cười ngọt ngào không phủ nhận nữa gật đầu với ba người xoay người thản nhiên đi chương 410, chợ giao dịch thừa phong rất giỏi đôi mắt của phong hướng chớp động sắc kinh hỷ nói nếu có đủ bổ thiên thạch thì ba món linh khí siêu phẩm của con đều có thể tăng tới mức tương xứng với thực lực của con doanh thừa phong cũng chậm rãi gật đầu trong lòng có chút kích động nếu là những bảo vật khác có lẽ hắn cũng sẽ không để trong lòng nhưng bổ thiên bạch lại chính là bảo vật hắn cần nhất trong tay hắn chính là có ba món linh khí siêu phẩm linh khí siêu phẩm đây cho í khí n linh h là có linh khí siêu cấp siêu t r n linh g khí. Cho dù là trong tay hoàng cường giả i k một cảnh cũng chưa chắc có được m món, mà trong tay hắn tay linh ạ có h ơ cả ba món. n ư chưa n này đối với doanh、thừa、phong mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện g cái chắc đối với Bởi mà là tốt. vì thừa một bất kỳ linh khí ỳ l i n k h siêu phẩm nào đều là thần minh là đều cấp ó năng mình trưởng thành. linh lực là tự Cho c một phẩm khí dù siêu võ sĩ chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ vật liệu cho nó nó có thể tấn thăng tới kim t ử cấp thậm chí là cấp bậc cao hơn nhưng muốn thu thập đủ vật liệu đã là một chuyện khá khó khăn sau khi thu thập đủ vật liệu còn phải thỉnh linh sư cường đại từ từ mài luyện nó nâng cao bản chất uy năng vê vê mỗi một bước ở đây đều khá quan trọng bất cứ bước nào xảy ra sơ s u ấ t gì đều sẽ hưởng phí công sức cả đời nếu hậu quả nghiêm trọng thậm chí sẽ làm cấp bậc linh khí thụt lùi thuộc tính của mỗi một linh khí siêu phẩm đều không giống vật liệu tiến cấp cần thiết cũng hoàn toàn khác nhau Chắc L21 nhưng có một điểm lại có thể khẳng định đó chính là vật liệu mà tất cả linh khí siêu phẩm tiến cấp cần đều giá trị ngất ngưỡng cho dù là với tiền nhiều thế lớn như khí đạo tông cũng không dám bảo đảm doanh thừa phong có thể thu thập được toàn bộ vật liệu hơn nữa cho dù là thu thập đủ hết rồi cũng không có người dám bảo đảm trong quá trình rèn đúc chế luyện có thể thuận buồm xuôi gió nhưng nếu trong tay của bọn họ có bổ thiên thạch vậy tình hình hoàn toàn không giống vật này chính là bảo vật duy nhất trong thiên hạ đặc điểm lớn nhất chính là có thể dung luyện chế liệu tương cận và linh khí thành một từ dư dung nhập vật liệu mới trong linh khí không phải là một chuyện đơn giản một sơ s u ấ t sẽ xảy ra vấn đề lớn nếu linh khí bình thường hủy thì hủy thôi nếu là linh khí siêu phẩm vậy một khi hủy sạch đủ làm người sống đau lòng muốn chết nhưng nếu trong quá trình dung luyện ngấm vào một chút bổ thiên thạch vậy thì có thể làm hai loại chế liệu khác nhau thậm chí là nguyên liệu khác nhau thuộc tính tương dung lẫn nhau chỉ cần không phải chế rèn linh binh cấp nịch thiên gì vậy sử dụng vật này bổ trợ luyện khí trên cơ bản không có khả năng thất thủ gì chỉ là bổ thiên thạch nếu có đặc tính lịch thiên như vậy giá trị cao số lượng hiếm cũng là quá rõ ràng cho dù là trong bảo khố của linh đạo tông cũng không có chữ sẵn cho nên sau khi nghe được ám chỉ của hứa phu nhân mấy người bọn họ mới có thể phân chấn như vậy tâm niệm vừa chuyển doanh thừa phong nói sư tổ bảo dương màu vàng là vật gì phong hướng thu liễm nụ cười nói thừa phong sau mỗi hội giao dịch cỡ lớn linh đạo thánh đường đều sẽ lấy ra mấy bảo dương cung cấp cho bán đấu giá lao dừng lại một chút nói không ai biết trong bảo dương để là vật gì cho nên lúc đấu giá khảo nghiệm không chỉ là nhẫn mại và thực lực của mỗi người càng chủ yếu còn là vật khí vật khí doanh thừa phong hơi giật mình nói với nội tình của linh đạo thánh đường sẽ không làm ra chuyện lừa gạt người chứ phong hướng không kìm được cười nói cái này chưa chắc theo thuyết pháp của linh đạo thánh đường Đầu giá nếu h chỉ ư vậy là điều i t t trị không khí. Giá trị bảo dương đấu Giá bảo đ ấ giá cũng không phải i ra đặc b ệ tiêu cao. càng có nhau xa. trong bảo Mà phẩm một kém là và vật tốt xấu, tốt nhất và xấu nhất kém nhau rất t phần dương Nếu xấu, xấu tốn cái giá cực lớn có thể giành được một món đồ tốt trong bảo dương tất nhiên là sẽ không bị thiệt nhưng sợ cuối cùng lấy từ trong bảo dương ra chỉ là một linh khí giá thấp hoặc là một viên dưỡng sinh đan vậy chính là mất cả chỉ lẫn trải rồi doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nếu là như vậy vậy tỷ lệ hắn có được bảo dương là rất lớn chỉ là hắn nghiêng đầu hỏi sư tổ nếu không có người biết trong bảo dương chứa là vật gì vậy hứa phu nhân là làm sao biết được phong hướng cứng lưới một hồi hung hăng trứng mắt nói tiểu tử ngươi b ấ t nói sằng nói bậy ở đây hứa phu nhân đã nói khi nào hả doanh t h ừ a phong gãy đầu một cái nhất thời hiểu rõ cơ duyên trong đó thì ra trong quá trình này kỳ thật cũng có nội tình không cho người ta biết nhưng vì người nhận được lợi ích đương nhiên họ không thể nói lung tung khắp nơi hội giao dịch bây giờ chính thức bắt đầu mời các vị r a giám thưởng đông nhiên ở của một giọng nói vang dội truyền b à o nhất thời gây nên một trận xôn xao có tư cách vào đại sảnh này đều là các môn các phái có người có uy tín danh dự trong đó tu vi kém nhất cũng là cảnh giới thanh đồng nhưng nếu một mình đi lại vậy vào cánh cửa này chính là bạch ngân cảnh đương nhiên cũng có những tu vi hơi thấp thậm chí cả võ sư bình thường cũng chưa đạt tới võ giả cũng che mặt xuất hiện ở đây tu vi của những người này không đáng được nhắc tới mà bọn họ cũng sẽ không mù q u á n g đi dạo lung tung trên cơ bản đều là tụ lại một chỗ dùng ánh mắt khẩn trương nhìn đám người đi qua đi lại phong hướng thấp giọng nói thừa phong con thấy những người này thế nào doanh thừa phong khẽ gật đầu nói sư tổ ông không phải nói ít nhất phải có cường giả thanh đồng cảnh mới có thể đi vào trong đó sao phong hướng lặng lẽ cười nói bọn họ cũng không phải dựa vào thực lực để vào mà dựa vào bảo vật để vào trong đó Bảo vật. đúng vậy nhiều lúc chân chính phát hiện bảo vật đồng thời trở thành chủ nhân đời thứ nhất bảo vật cũng không phải cường giả gì mà là những tiểu nhân vật không hề có tiếng tăm này doanh thừa phong nhẹ nhàng đáp một tiếng cũng không cảm thấy bất ngờ đối với cái này những tiểu nhân vật này tuy thực lực hơi thấp sẽ không nằm trong mắt của những cường giả bạch ngân cảnh bọn họ nhưng tiểu nhân vật cũng có sở trường của tiểu nhân vật đó chính là bọn họ chiếm số đông dưới số lượng khổng lồ ngẫu nhiên xuất hiện mấy người có vận khí tốt cũng là chuyện vô cùng bình thường chỉ là bảo vật chân chính chỉ cần hiện thế thì không thể mãi tồn tại trong tay của tiểu nhân vật tới cuối cùng sẽ qua đủ mọi con đường hội tụ tới cường giả ví dụ như lúc này những người này chính là vì muốn bán ra bảo vật trong tay cho nên mới được phép vào trong tòa đại sảnh này hội tụ trong một sảnh đường với cường giả thiên hạ nhìn mỗi một cường giả thanh đồng cảnh bạch ngân cảnh thậm chí là hoàng kim cảnh đi đi lại lại ở trước mặt trên mặt những người này đều có vẻ kích động không thể che giấu được những cường giả này với bọn họ quả thật chính là nhân vật của hai thế giới một cao cao tại thượng một giống như con kiến dây rùa cầu sống ở tầng thấp nhất của thế giới linh đạo cho dù là võ giả thanh đồng cảnh cũng là bọn họ tồn tại ngẩng đầu ngước nhìn còn bây giờ những cường giả này đi qua bên cạnh bọn họ hơn nữa chỉ chỉ t r ò t r ò bảo vật mà bọn họ lấy ra trường hợp này tất nhiên là làm bọn họ khiếm khuyết kiến thức rơi vào rung động doanh thừa phong và phong hướng ba người dắt tay nhau đi dạo một vòng trong đại sảnh lần này k h í đạo tông vào đại sảnh cũng không chỉ ba người họ ít nhất phương thốn viễn địa đầu đ à thiên hạo thành đều vào trong đó nhưng những người này có môn lộ khác cũng không có đi cùng ba vị cường giả bạch ngân cảnh bọn họ mà thôi mặc dù đại sảnh rất lớn nhưng cường giả bạch ngân cảnh đi lại càng nhanh chỉ vỏn vẹn nữa canh giờ bọn họ trên cơ bản đã xem xong thừa phong con cảm thấy thế nào phong hướng thấp giọng hỏi doanh thừa phong nặng nề g h gật đầu một cái đôi mắt của hắn mơ hồ tỏa sáng nói sư tổ đệ tử nhìn chúng ý không ít đồ tốt ha ha những món đồ này phải t r ă n g hữu dụng với linh khí siêu phẩm của con doanh thừa phong dựng ngón tay cái lên nói sư tổ thần mục như điện quả thật như vậy bây giờ lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới bạch ngân cảnh nhưng ba món linh khí siêu phẩm trong tay lớn mạnh nhất cũng chỉ là một món bảo vật cấp hát thiếp mà thôi tuy nói có tồn tại của khí linh có thể làm uy năng của linh khí phát huy vượt mức trung bình nhưng suy cho cùng rất khó vượt cấp khiêu chiến cho nên lúc l i ề u mạng với búa tạ trong tay hồng hy cường trường kiếm hàn băng bị ẩn thương một chút làm doanh thửa phong rất là đau lòng hắn đã quyết định nhất định phải nâng cập ba món linh khí siêu phẩm tới bạch ngân cảnh như vậy ngay cả khi gặp cường giả hồng kinh cảnh sợ là cũng có tư cách buông tay đánh một trận chậm rãi gật đầu một cái phong hùng nói thừa phong lần này ra ngoài phương sư huynh ban cho ba ngàn lính tệ con muốn thứ gì cứ việc đi mua nhé ba ngàn doanh thửa phong hít vào một hơi khí lạnh linh tệ chính là tiền hàng được sử dụng khi võ giả và linh sư giao dịch trong linh đạo thế gia loại tiền hàng này chính là một loại linh thạch được đúc thành bên trong ẩn chứa linh lực lớn mạnh võ giả không thể sử dụng lực lượng trong này nhưng rơi vào tay của linh sư thì có thể sử dụng mọi thủ đoạn hút lấy năng lượng ẩn chứa trong đó để luyện đạo chế khí có tác dụng phụ trợ trận đồ phụ lục vật khá chân quý như vậy một văn linh tệ có thể đổi một món linh binh cực phẩm cấp võ sĩ m ư ờ i văn linh tệ thì có thể mua được một món linh khí cấp hát thiết thông thường ba ngàn linh tệ đã là một tài sản kế xù cho dù là nội t ì n h của khí đạo tông cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể lãng phí lúc này trong lòng doanh thừa phong có chút cảm giác c ấm áp tuy hắn cũng mơ hồ đoán được cách nghĩ của phương phủ nhưng tông chủ đại nhân có thể tận hết sức lực giúp đỡ mình như vậy tấm ân tình này hắn đã khắc ghi trong lòng phong hướng mỉm cười gật đầu nói đi đi không được phụ một mảnh kỳ vọng của phương sư m u n h doanh thừa phong đáp một tiếng xoay người rời khỏi đi về phía những bảo vật mà hắn nhìn c h g ý nhìn bóng người của hắn rời khỏi đoàn thụy tín trầm giọng nói phong sư đệ để nói sư huynh làm như vậy đáng không nhất định đáng phong hướng không chút do dự nói thừa phong cũng không phải loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa chỉ cần đối với hắn tốt thì hắn nhất định sẽ ghi nhớ ân điện của môn phái trên mặt giàn mua của lão lộ ra ý cười d ạ n g d ỡ phương sư huynh muốn c h u y ể n chức vị tông chủ cho hắn nhất định là một quyết định chính xác nhất trong đời hai hàng chân mày của đoàn thụy tín m ế t lên lặng lẽ cười nói đáng tiếc đối với quyết định này trong tông môn sợ là có nhiều người muốn phản đối giữa hai hàng chân mày phong hướng chấp loe c ă n g mang lao chậm rãi nói có lao phu còn sống một ngày chính là phải hộ tống hộ gián ó vì đại kế trăm năm tông môn có những người cũng nên thanh lý dọn sạch một chút chương bốn trăm m ư ơ i một đan dược và khoáng vật doanh t h ừ a phong bước nhanh về phía trước hắn đi tới trước một cái bàn bông trên cái bàn bông có mười cái bình ngọc trong mỗi cái bình ngọc đều uy nghiêm đặt một loại đan dược những đan dược này cực kỳ chân quý nếu mang ra bên ngoài nhất định sẽ gây nên một trận tình phong huyết vũ nhưng để trong linh đạo thánh đường thì không giống tuy ở đây người vây xem không ít cũng có khối người n à y sinh lòng mơ ước với vật này nhưng lại không có một hai dám nổi lòng ngang nhiên đoạt lấy dưới mỗi một cái bình ngọc đặt trên bàn đều có ngọc thạch lấp lánh phát sáng trên những ngọc thạch này đều hiện ra dãy số nhìn thấy cảnh tượng này làm cho doanh thừa phong nhớ đến màn hình không chỗ nào không có ở kiếp trước không giống với hội giao dịch ngầm là vật phẩm giao dịch ở đây chỉ chấp nhận báo giá linh tệ mà trên ngọc thạch bóng loáng như gương hiện ra chính là con số báo giá mà người có mặt ở đây trả cho đan dược nhưng người có thể tới đây trên cơ bản đều là hạng người cáo giả quỷ quyệt ngay cả bọn họ nhìn chúng ý món đồ nào đó nhưng trừ phi là trí tại tâm đắc bằng không trả giá đều là vô cùng hợp lý sẽ không thét giá lung tung Chắc hờ hai một. nếu thật có người làm như vậy thì sẽ trở thành kẻ địch chung của mọi người tuy ở đây không có ai làm gì họ nhưng sau này nhất định sẽ gặp vô số phiền thoái mục quang xoay chuyển đã ghi nhớ con số trên ngọc thạch trước mười cái bình ngọc và mắt chân mày hắn khẽ trao lại kỳ thật hắn để ý đến chỉ là một cái bình ngọc trong số đó mà thôi tuyên dương đan đan dược đặc sản của linh dược cốc loại đan dược này là đan dược dành cho võ sư dùng nghe nói một viên đan dược có thể thay cho mấy tháng tu luyện mà trong cái bình ngọc này lại có hơn hai mươi viên nếu toàn bộ được hắn lấy đi đồng thời ăn hết từng viên vậy chân khí của hắn sẽ tâng lên rất nhiều cho dù là tiến từng bước một chưa chắc cũng biết tuyên dương đan từ trước đến giờ đều là đặc sản linh dược cốc hơn nữa khống chế rất nghiêm đan dược chảy ra ngoài cực kỳ hiếm thấy lần này cũng không biết là vị nào hào phóng thoát cái thì lấy ra hơn hai mươi viên có lẽ là vì quý hiếm của dược này cho nên giá của nó rõ ràng cao hơn một khoảng so với bình ngọc khác con số hiện trên tảng đá trước chín cái bình ngọc còn lại chỉ là hơn mười 10 trên trăm m à thôi nhưng con số trên cái bình ngọc này đã đạt tới hơn hai nghìn hai n g h n linh tệ đó nếu lấy cái giá mười miếng linh tệ có thể mua được một món khí linh cấp h ấ thiết ra so sánh một viên tuyên dương đan lúc này đã ngang bằng với mười món linh khí của võ sư ngay cả doanh thừa phong cũng không ngờ t ị n h ạ n tranh của vật này lại kịch liệt như vậy phải biết hội giao dịch bây giờ vừa mới bắt đầu nhóm bảo vật đầu tiên sẽ ngừng trưng bày ở đây ba ngày trong ba ngày này bất cứ ai đều có thể thay đổi giá của bảo vật cho nên 2.000 linh tệ này tuyệt đối không phải cái giá thành g i a o cuối cùng do dự một chút doanh thừa phong móc ra ngọc bài thân phận mặt ngọc bài này hào quang lưu truyền nếu cứ như vậy lấy ra nhất định sẽ làm vô số người chú ý nhưng doanh thừa phong từng được giáo huấn một lần hắn dùng một tấm vải đèn t r ù m bình ngọc lại đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần phong kín không gian xung quanh bình ngọc sau khi trải qua những động tác này ánh sáng trên bài ngọc toàn bộ được thu liễm trừ phi có người sử dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ phá vỡ tâm c h á n bằng không không ai có thể nhìn thấy hảo diệu trong đó cổ tay nhẹ vun trên ngọc thạch trước tuyên dương đan nhẹ run nhất thời con số trên bàn ngọc nhảy lên hai n g h n lẻ một đây là cái giá mới nhất mà doanh t h ử a phong đưa ra sau đó hắn xoay người đi cũng không liếc nhìn chỗ này nữa đối với hắn mà nói cái giá này đưa ra đã là làn danh trong lòng hắn rời nếu có người bỏ ra giá cao hơn vậy hắn thả từ bỏ cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ tuy trên người hắn có ba mươi n g h n l i n h tệ nhưng hắn sẽ không vì món đồ nào đó mà liều lính dốc hết túi tuyên dương đan đối với hắn mà nói cũng không phải quan trọng nhất có thể đắc thủ cố nhiên là tốt nhưng nếu không đắc thủ cũng không sao nhưng doanh thừa phong cũng không có chú ý tới sau khi hắn rời khỏi phương thốn viễn liền đi tới chỗ này lão nhìn con số hai n g h n lẻ một chiếc tuyên dương đan không khỏi hơi phát run kỳ thật tuyên dương đan tuy hiếm thấy nhưng suy cho cùng là đan dược tiêu hao một lần cái giá này không thể được đầu cơ lên quá cao 2.000 linh tệ gần như đã là cái giá cuối cùng của bình đan dược này rồi lão vừa ra tay chính là là 2.000 linh tệ đó là dùng phương thức bá đạo nói cho người khác biết vật này ta đã dự định rồi thật không ngờ đừng nói là thời gian ba ngày cho dù là nửa ngày cũng không có người đến nâng giá tuy chỉ là tăng lên một linh tệ nhưng cái này không phải là tin tức tốt gì tâm niệm vừa chuyển lão hừ nhẹ một tiếng giơ tay vớt nhẹ lên ngọc thạch cái giá bên trên nhất thời lại thay đổi đổi thành 2 0 i n lẻ mười một sợ dĩ lao không tiếc đổ máu cũng phải mua vật này chính là vì hiến tặng cho doanh thừa phong dùng nhưng theo cách nghĩ ban đầu của lão nếu đan này có người ra giá trên 2000, vậy thì lao sẽ b u ô n g tay nhưng trận chiến trước đây giữa doanh thừa phong với hồng hy cương lại làm lao lại lần nữa nhận thức được sự đáng sợ và tiềm lực hùng mạnh gần như vô hạn của vị cường giả bạch nhân cảnh trẻ tuổi này thế là lao thay đổi kế hoạch ban đầu bất kể giá nào cũng phải lấy được tuyên dương đan về tay mãn nguyện gật đầu một cái lao xoay người bỏ đi xài bước dạo trong đại sảnh mà những người khác tất nhiên cũng có lòng tranh giành tuyên dương đan này nhưng sau khi nhìn thấy bảng hiệu 2011 bên dưới không khỏi ai nấy đều quả quyết lắc đầu cũng không có người tiếp tục tăng giá nữa linh tệ cực kỳ quý giá nhưng trong lòng của mọi người đều có một cái cân một khi vượt qua cái giá này thì không có bao nhiêu người muốn làm đoan đại đầu tiêu tiền như rác doanh thừa phong chậm rãi đi tới trước cái bàn vương bên cạnh trong này đang trưng bày các loại nguyên thạch thô cổ quá i hiếm thấy trong đó có một số khá quý giá tuy là q u o n thô nhưng giá trị của nó lại đã vượt qua tuyên dương đan gấp mấy lần lúc doanh thừa phong ngưng mắt nhìn kỹ trong lòng lại khẽ động một luồng tin thần ý niệm vừa chuyển lên tấm bài ngọc trên người hàng chân mảy hơi trao lại trong đại sảnh này cũng không biết bố chi cơm chế đặc thù gì bài ngọc thân phận của mỗi người giống như đều có thể liên hệ với lực lực thần bí nào đó cho nên sau khi s u ấ t luân của hắn bị người ta vượt qua trên bài ngọc sẽ r u n g nhẹ nhắc nhở nếu là người bình thường nhất định sẽ cảm thấy không có ấn tượng gì với tất cả cái này nhưng doanh thừa phong lại đã quá quen thuộc không hề lạ lẫm vì ở kiếp trước phát triển của thiết bị điện tử đạt tới trình độ không thể tưởng tượng đừng nói chuyện nhỏ nhoi này cho dù là q u y tích chuyển động của ngôi sao đều có thể tính toán ra đương nhiên hắn không thể vì chút chuyện nhỏ này mà giật mình khẽ lắc đầu doanh thừa phong từ bỏ quay trở lại tiếp tục tính toán giá đưa ra ai muốn tuyên dương đan thì đi giành đi chuyện này không có liên quan với hắn ánh mắt chuyển lên trên cái bàn này trong mắt hắn lóe lên quang mặt khác thường nếu tuyên dương đan chính là chuyện nhỏ hắn có thể không hề quan tâm vứt bỏ nhưng khoáng thạch trước mặt này là hắn trí tại tâm đắc khối khoáng thạch này tên là thạch tiên vũ chính là một món trí bảo thủy hệ bản thân nó vô cùng cứng chắc nếu có thể thuận lợi dung nhập vào trong linh binh thì sẽ nâng cao uy năng linh lực lên đáng kể nhưng chân chính làm doanh thừa phong hạ quyết tâm không kể cái cái nào cũng phải lấy vật này về tay chính là vì luồng tín hiệu từ trong đầu phát ra khí linh là sự vật kỳ diệu trên thế gian chúng có năng lực thần kỳ mà loài người không thể tưởng tượng điểm kỳ diệu nhất trong đó chính là sau khi khí linh gặp được bảo vật có thể trợ giúp chúng tấn thăng thì sẽ phóng ra một loại tín hiệu cầu xin với chủ nhân luồng tín hiệu này càng lớn mạnh thì chứng tỏ trợ giúp của vật này đối với khí linh càng lớn doanh thừa phong tuy không do khí linh rốt cuộc là làm sao có loại năng lực này nhưng hắn lại biết một chuyện đó chính là nếu khí linh cần thì mình phải dốc toàn lực thỏa mãn nó nếu đã cạn lực lại không đắc thủ vậy cũng đành chịu nhưng nếu qua loa làm chuyện vậy mức độ thân mật giữa khí linh và hắn sẽ giảm thấp xuống nhiều lần như vậy khí linh thậm chí có thể phong kín bản thân không hồi đáp triệu h o á n của hắn nữa